tính cái gì vô tử nay liên càng buồn cười tạ thị quá môn còn không đến ba năm chúng ta cố gia chính là có vị thành thân bảy tám năm đều không sinh dục tức phụ đâu năm đó vị kia đều không có bị hưu rớt hôm nay như thế nào lại có thể hưu tạ thị gen thị ta liền cái thị tiếp đều không có tạ thị đấu kỵ cái nào dực dỡ đứng lên hắn tâm lạnh hắn hiện tại căn bản không nghĩ lại cùng trong phòng này người dây dưa đi xuống nói thẳng nói còn có một chút tiểu tử tưởng nhắc nhở chư vị năm đó tạ thị quá môn cũng không phải là tay không mà đến tạ thị trừ bỏ của hồi môn chính là mang theo ước chừng 100 vạn lượng bạc quá môn hiện giờ tưởng hưu rớt nhân r a hảo a t r ư ớ c đem nhân r a bạc còn đến đây đi một phen nói đến lục duyên đức đám người đỏ bừng mặt trong lòng càng là buồn bực rực rỡ không biết tốt xấu bình phong bên kia tạ hướng v ắ n lại rất là cảm động tạ gia gia như vậy sự nhà chồng vội vàng hưu thê này cũng không tính cái gì ngược lại là rực rỡ thế nhưng chút nào không sợ bị tạ gia liên lụy còn như thế giữ gìn nàng, tạ hướng v ã n trong lòng tức khắc rung q u á từng đợt d ò n g nước ấm. phanh, lao phu nhân dùng sức chụp hạ giường đất bàn. rực rỡ, ngươi làm cản. trường đối trước mặt, ngươi cũng dám như vậy nói b ậ y h ả o hảo, hảo, ngươi nếu không chịu hưu thế, vậy cùng tạ thị cùng nhau lăn ra lục ra. ta lục ra không có các ngươi như vậy bất hiếu tử tôn. rực rỡ bên môi tràn ra một mạt cười lạnh, tâm nói chuyện, rốt cuộc nói ra các ngươi chân chính mục đích đi, đi. cái gì hưu thế? Bất quá là cái lời dẫn, các ngươi chân chính muốn làm, đó là đem ta r ự c r ỡ đuổi Ra Lục gia. Tuy rằng sở U bảo đảm r ự c r ỡ cùng Thịnh Dương án không quan hệ, nhưng Lục gia người lại còn không an tâm tới. Đối bọn họ mà nói, nhất bảo hiểm cách làm chính là trực tiếp đem r ự c r ỡ vợ chồng tất cả đều đuổi ra đi. Nếu là có thể trực tiếp đưa bọn họ vợ chồng khai trừ tông tịch vậy càng ổn thỏa. r ự c r ỡ lạnh lùng nhìn lão phu nhân, gan từng chữ một nói, lão phu nhân, ngài đây là muốn đem r ự c r ỡ đuổi Ra Lục gia. lão phu nhân thẳng tắp đón nhận đi, ngươi bất hiếu trưởng bối, bao che t ạ thị, chẳng lẽ còn có mặt lưu tại cố gia? như thế bất hiếu bất nghĩa n g h i ệ tôn, không cần cũng thế. d ự c dỡ lại quay đầu nhìn về phía lục duyên đức, phụ thân, ngài cũng là như vậy tưởng. lão phu nhân h ậ n h ắ n d ụ c trừ hắn rồi sau đó mau, d ự c dỡ không ngoài ý muốn. nhưng lục duyên đức nếu là cũng như vậy, d ự c dỡ đối lục gia liền thật sự hoàn toàn hết hy vọng. lục duyên đức tránh đi d ự c dỡ tầm mắt, tự tin hơi hiện không đủ nói, lão nhị. vẫn là hưu tạ thị đi d ự c dỡ nhắm mắt lại thực hảo lục gia người đem hắn trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng cấp chặt đứt còn không phải là muốn tránh h ọ a tưởng đem bọn họ phu thê đuổi ra ra môn sao ta nói cho ngươi không có cửa đâu chương 204 t u hú chiếm tổ nếu nói năm đó hứa thị sự làm d ự c dỡ đối lục gia đã chết tâm như vậy hôm nay một màn làm hắn đối toàn bộ lục thị gia tộc đều đã chết tâm những người này hoa đ o à n cẩm tú khi sôi nổi nảy lên tới muốn chỗ tốt một khi có cái thiên âm t r ă n g khuyết bọn họ tựa như ném tay nải giống nhau đem hắn đuổi ra khỏi nhà như vậy người nhà như vậy tộc nhân còn có cái gì đáng giá chờ mong rực rỡ tâm hoàn toàn lạnh dùng sức nhắm mắt lại đ ạ i hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm cả người khí chất đều đã xảy ra thay đổi đảo không phải nói hắn trở nên cỡ nào nghiêm túc trinh trọng tương phản giờ phút này rực rỡ k h ỏ e miệng xuống phía dưới cong cong lộ ra bất cần đời tươi cười ánh mắt cũng mang theo vài phần bị khí chợt vừa thấy nơi nào còn có nửa phần lục sơn trưởng bộ dáng rõ ràng chính là cái vô lại tiểu ă n chơi c h ắ c tăng a lão phu nhân thấy vậy tình huống cả người thần kinh đều căng chặt lên nàng có loại dự cảm kế tiếp d ự c dỡ muốn ra chiêu bất quá còn không đợi d ự c dỡ mở miệng bình phong bên kia mai thị lại giành trước bão nổi bang mai thị trực tiếp đem trong tay bát trà ném đi ra ngoài lạnh lùng nói đem nhị lang cùng r ư ợ u thiện đuổi ra đi ta không đồng ý bình phong trong ngoài người nghe xong lời này đều là ngẩn ra, chính là d ự c dỡ cùng tạ hướng vãn cũng có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, ở cái này trong nhà, cư nhiên còn có người giúp bọn hắn nói chuyện. Ngươi không đồng ý? Hừ, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Giáo dưỡng r a d ự c dỡ b ự c này bất hiếu bất nghĩa nghiệt tôn, mai thị ngươi chính là lục gia tội nhân, ngươi còn có mặt mũi không đồng ý? Sự tình náo đến trước mắt tình trạng này, trên cơ bản đã xé rách mặt, lão phu nhân cũng không hề cất giấu bưng, trực tiếp đem trong lòng lời nói tất cả đều mang ra tới. không đồng ý, ngươi Mai Thị là cái t ừ mẫu, không đành lòng nhìn đến nhi tử con dâu bị đuổi ra đi, kia Hảo a, ngươi đơn giản đi theo bọn họ cùng nhau lăn ra lục gia Hảo, ngươi như vậy cả gan làm loạn con dâu, chúng ta lục gia nếu không khởi, Ha Lão phu nhân, ngươi đây là muốn hiu r ấ t ta sao? Mai Thị giận cực phản cười, t r a n đầy t r à o phúng nói, ta gả vào lục gia 30 năm, hầu hạ tổ phụ tổ mẫu, phụ dưỡng cha mẹ chồng, chưa bao giờ từng có một ngày chậm trễ, sinh nhi dục nữ. vì lục gia duyên ruột con nối dõi chủ trì nội trợ hầu hạ phu quân chưa bao giờ từng có nửa phần chấm c h ễ ngươi còn tưởng hưu ta còn có lục nguyên cũng là ta nhi tử ta nếu là bị hưu hắn cái này thế tử còn có thể làm được đi xuống sao lao phu nhân ngươi xác định thật sự tưởng hưu ta mai thị tự tin mười phần thất x u ấ t tam không đi mặc kệ từ nào một bên tính lao phu nhân đều không có lý do hưu nàng càng không cần phải nói mai thị làm 30 năm lục gia phụ cháu trai cháu gái đều vài cái, chẳng sợ nàng thật sự phạm vào cái gì lại sai, lục gia cũng không thể hưu nàng. nếu không, mất mặt là tiểu, lục gia trên dưới đều sẽ lộn xộn. lão phu nhân bị nẹn g họng, mai thị ở nàng trước mặt luôn luôn là giận mà không dám nói gì, t ự hôm nay như vậy, bày ra một bộ bất cứ giá nào liều mạng bộ dáng, thật đúng là lần đầu. trong lúc nhất thời, lão phu nhân cũng không biết nên như thế nào trách cứ, mai thị lại si khí tăng vọt, tiếp tục cười lạnh nói. còn hỏi ta dựa vào cái gì không đồng ý đem nhị lang đuổi ra đi? hừ, nay còn dùng nói sao? ta là đường đường quốc công phủ phu nhân, là nhị lang mẫu thân, các ngươi tưởng đem nhị lang vợ chồng đuổi ra đi? ta cái này lục gia nữ chủ nhân đều không thể phát biểu một chút ý kiến sao? ai nha, đệ m u ộ i nhìn ngươi, chúng ta này không phải đang ở thương lượng sao? cũng chưa nói nhất định phải đem nhị lang đuổi ra đi nha. đại phu nhân khuất thị thấy không khí đình trệ, vội vàng ra tiếng hòa giải. mai thị lại lạnh lùng nhìn khuất thị. nói là các ngươi chưa nói nhất định phải đem nhị lang đuổi ra đi nhưng các ngươi lại buộc nhị lang h ư u rất t ạ thị đại tẩu ta thật là có chút to m ò các ngươi nếu như vậy không thích t ạ thị vì sao hiện tại còn ở tại t ạ thị suối nước nóng thôn trang khuất thị sừng sốt chợt nhớ tới đúng vậy năm nay đại gia đi theo thánh nhân đi xương bình suối nước nóng cung tránh nóng đại phong ở tiểu canh sơn không có biệt thự liền l i ợ m la liếm từ t ạ thị c h ỗ đó mượn một chỗ tòa nhà đến nay nhà nàng tiểu nhi tử còn ở kia trong nhà tĩnh dưỡng đâu xấu hổ nhắm lại miệng khuất thị bại hạ trở tới mai thị lại không nghĩ buông tha đại p h ò n g tiếp tục tiếp bọn họ hấp đế còn có đông đường cái tơ lụa trang nếu ta không có nhớ lầm nói phía trước kia tơ lụa trang là lục gia tổ nghiệp không biết vì sao như thế nào liền chạy đến đại lao ra trong tay đại p h ò n g lục cùng đã từng cấp quốc công phủ xử lý quá công về vật trung gian kiếm lời túi tiền riêng gì đó làm lên không cần quá thuận tay nga cũng đúng là ở quan trung mất rất nhiều tiền bạc lúc trước phân ra thời điểm đại phong mới không c ó nháo đến quá hung nhưng bọn hắn không nghĩ tới mai thị thế nhưng tất cả đều biết còn âm thầm nhớ x u ố n g dưới đến mai thị như vậy vừa nói liền bình phong ngoại lục duyên h u n h cũng á c h hỏa không hề chủ động nhảy ra phát biểu ý kiến tê r ấ t k h u ấ t thị mai thị lại nhìn về phía tam phu nhân viên thị làm như đang hỏi ngươi đâu có hay không nói cái gì nói viên thị so k h u ấ t thị thông minh thả bọn họ tam phòng nông phía dưới cũng không quá sạch sẽ bím tóc càng là một chảo một đống viên thị nhưng không nghĩ bị mai thị trước mặt mọi người náo h ra tới lấy lòng cười cười viên thị trực tiếp cúi đầu dị thường nghiêm túc đánh giá trên tay khăn đối bình phong ngoại chuyện này chút nào đều không có hứng thú bộ dáng lão phu nhân thấy khuất thị cùng viên thị đều bại hạ trận tới trong lòng rất là bực bội nói ta cũng không biết nói chúng ta lục gia còn có n g ư ờ i như vậy biết ăn nói chủ mẫu Mai thị căn bản không đợi lão phu nhân đem nói cho hết lời, trực tiếp phun ra một người danh Tề Diệu Văn. Lão phu nhân giống như bị người bóp lấy cổ, tức khắc thu thanh. Tề Diệu Văn là lão phu nhân nhà mẹ để c h ấ t tôn, là tiểu Tề thị đệ đệ. Lúc trước Lục Nguyên bị người kéo vào kiến linh thái tử vũ n g bồn khi, Tề Diệu Văn cũng đi theo trộn lẫn một phen. Bất quá hắn chỉ là cái tiểu lâu la, t h ả vẫn luôn đi theo Lục Nguyên phía sau, cho nên án phát sau, thánh nhân cũng không biết còn có như vậy một tiểu nhân vật. cũng liền không có sửa trị hắn, nhưng phía trước không có sửa trị cũng không ý nghĩa về sau liền an toàn. Nếu mai thị đem việc này thọc ra tới, thánh nhân khẳng định sẽ không bỏ qua tề diệu văn. Vì nhà mẹ để thân nhân, lần này liền tiểu tề thị cũng không dám dễ dàng xen miệng. Một người ê rất sở hữu muốn vì khó tạ thị nữ nhân, mai thị uy vũ nha. Tạ hướng vãn lần đầu cảm thấy chính mình bà mẫu là như thế dễ thân đang yêu. Bình phong ngoại rực rỡ cũng không cấm lộ ra tươi cười. Tuy rằng Mai Thị tình thương của mẹ tới có chút vãn, thả còn có chứa nhất định hiệu quả và lợi ích tính, nhưng có chút ít còn hơn không. Mai Thị có thể trước mặt mọi người che chở bọn họ phu t h ê Dược d ỡ đã phi thường thỏa mãn cùng cảm kích. Cong con con khoe môi, Dược d ỡ lộ ra bĩ bĩ tươi cười, nói: Ta biết các ngươi muốn đem ta cùng Tạ Thị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn muốn đem chúng ta khai trừ tông tịch. Dược d ỡ ánh mắt nhất nhất x ẹ t qua ở đây người, lạnh lạnh nói: Này cũng không sao, đại ta gia quốc công phủ đại môn. ta liền thẳng đến cẩm ý dìa vệ đi đầu thú, đem ta như thế nào đồi dưỡng mà thám, như thế nào nhìn trộm đủ loại quan lại, thậm chí d ấ u kín kiến linh thái tử chuyện này tất cả đều nói ra. mà các ngươi, đó là đồng đảng, dựa n g ư ơ i n h a cũng quá vô sỉ đi, trừ bỏ mai thị cùng tạ hướng vãn, ở đây sở hữu lục gia người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn d c dỡ. l a o phu nhân càng là run rẩy xuống tay, mắng, hảo ngươi cái n g ị c h tử, chính mình tìm chết. c ò n tưởng kéo lên người khác, thế nhưng, giá muôi n h ỏ t r ư ở n g b ố i cùng tộc nhân, lục gia nếu là bị đoạt tước, xét nhà, cùng ngươi có chỗ tốt gì? chẳng lẽ ngươi liền như vậy muốn nhìn đến lục gia bị thua? rực rỡ toát miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hảo nha, nói, lão phu nhân lời này thật là hảo không đạo lý. chẳng lẽ liền hứa các ngươi trà đạm, bắt nạt chúng ta phu thê, lại không được chúng ta ra sức phản kháng? hừ, ta tuổi nhẹ, kiến thức nông cạn, không bằng lão phu nhân kiến thức rộng rãi. Ta chỉ hỏi một câu, thế gian này nhưng bao dung bị đuổi ra gia môn, khai trừ t ô n g tịch người sao? Ở cổ đại bị tông tộc xóa tên người, phảng phất như diều đ ư t dây. Mặc kệ hắn bản thân có bao nhiêu xuất sắc, cũng rất khó bị chủ lưu xã hội tiếp nhận, thanh danh cũng đem tấn hủy, người nha nhân phẩm rốt cuộc kém tới trình độ nào? Vẫn là làm nhiều ít tác sự. Thế nhưng bị gia tộc, l a o Phu nhân quay mặt đi, căn bản không nghĩ trả lời vấn đề này. Lục duyên Đức cùng Lục duyên Niên đám người trên mặt có chút ngượng ngùng. trầm mặc thật lâu sau lục duyên đ ứ c m ớ i nói phân r a đi nhị lang cũng thành gia lập nghiệp đơn giản đem các ngươi này một p h ò n g phân r a đi các ngươi cũng hảo thanh thanh tĩnh tĩnh quá chính mình nhật tử lục duyên niên phản ứng thực mau vội vàng đuổi kịp là nha phân r a hảo tả hữu các ngươi hiện tại cũng ở trong núi ở trên cơ bản cùng phân r a cũng không có gì khác nhau chia đều ra ta ta lại cho các ngươi đơn độc viết cái gia phả khắc lập gia phả đây là muốn phân tông tiết t ấ u qua Lục duyên niên rốt cuộc không có vô sỉ về đến nhà, phía sau nói, hắn thật sự nói không được nữa. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ làm r ự c r ỡ phân tông, r ự c r ỡ chính là này đồng l ứ a trung xuất sắc nhất Nam Đinh. Bất đắc di hắn chọc phải kiện tụng, còn liên lụy đến cẩm y l ì i vệ. Ai, cẩm y lìa vệ là người nào? Nơi đi qua nhất định cửa nát nhà tan. Lục gia truyền thừa đến nay không dễ dàng a, cũng không thể đoạn ở bọn họ trên tay. Phân r a phân tông, r ự c r ỡ cười, đây đúng là hắn muốn kết quả. bất quá hắn vẫn là muốn nghe xem Tạ Hướng Vãn ý kiến. đúng lúc này Bình Phong truyền đến một tiếng rất nhỏ hò nhẹ thanh. rực rỡ nghe được rõ ràng, đúng là Tạ Hướng Vãn thanh âm. nô, no, xem ra Nương Tử cũng rất muốn thoát ly lục gia những người này nào. hảo, ta đồng ý. rực rỡ giải quyết dứt khoát. kế tiếp đó là thảo luận phân ra chi tiết, vừa lúc tộc trưởng cùng tộc lao đều ở, cũng không cần tìm nhân chứng. Lục d u y ê n Đức trực tiếp làm mai thị lấy ra trong nhà r ộ n g đất. Bất động sản cùng mặt tiền cửa hiệu chờ quyển sách. Dựa theo tổ tiên quy củ phân ra, Lục d u y ê n Đức cùng ba cái nhi tử, đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp, cho nên quốc công phủ p h ủ đệ, vĩnh nghiệp điển, công huân điển, tế điển chờ tất cả đều từ Lục Nguyên kế thừa. Còn lại sản nghiệp chia ra làm tam, ba cái nhi tử mỗi người một phần. Đến n ỗ i viên thúy huyền bọn hạ nhân, mai thị lên tiếng, rực rỡ vợ chồng muốn, liền trực tiếp mang đi. Nếu là không nghĩ muốn, nhưng dựa theo đầu người tương đương thành bạc tiếp viện rực rỡ. có lẽ là sợ r ự c r ỡ hại người mà chàng lich ta lần này phân r a phân đến còn tính công chính r ự c r ỡ cầm sản nghiệp của chính mình lại đi tranh viện thúy uyển đem sự tình nói rõ sau dò hỏi sở hữu hạ nhân nhưng có người nguyện ý theo chân bọn họ đi xưng ơ bình lục gia hạ nhân tin tức vẫn là man linh thông biết r ự c r ỡ vợ chồng chọc kiện tụng bị lục gia người đuổi ra gia môn nay đây trừ bỏ lý bà vú một nhà cùng với r ự c r ỡ mấy cái tâm phúc nha hoàn g ã sai vặt thế nhưng không một người nguyện ý đi theo bọn họ. không cùng liền không cùng đi, dực dỡ vừa lúc còn không nghĩ muốn đâu. xác định nhân thủ, kế tiếp đó là chuyển nhà, bên không sao cả, tạ hướng vãn của hồi môn còn ở lục gia nhà kho thủ đâu, cái này cần thiết toàn bộ dọn đi. bất quá, hiện tại tạ hướng vãn căn bản không rảnh lo này đó, phân xong ra, nàng liền trực tiếp lôi kéo dực dỡ cùng nhau hướng tạ gia chạy đến. xe ngựa bay nhanh xử nhập tạ gia nơi ngõ nhỏ, đi vào trước đại môn, xuống xe ngựa, tạ hướng vãn cùng dực dỡ liền đi nhanh hướng trong đi. Không nghĩ, mới vừa đi tới cửa, liền bị người ngăn cản xuống dưới. Ai ai, đứng lại, các ngươi người nào n h à Dám tự tiện xông vào dân trạch? Trương 20 n ă m đống nhiên té sỉu, ở chính mình ra ngoài cửa lớn bị cái không quen biết người ngăn cản xuống dưới, Tạ Hướng Vãn nhất thời đứng lên lông mày. Nàng liền biết phụ thân cùng huynh trưởng vừa ra sự, trong nhà chỉ còn lại có phụ nữ và trẻ em, chắc chắn có người tới tạ ra vớt chỗ tốt. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này, tạ ra phú danh bên ngoài. Mặc cho ai nhắc tới kinh thành nhà giàu số 1 đều sẽ trực tiếp báo ra Tạ gia danh hảo, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến những người này thế nhưng tới nhanh như vậy. Tạ Phúc đâu? Tạ Hướng Vãn cũng không nghĩ cùng người này vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Tạ Phúc là Tạ gia quản sự, chuyên môn phụ trách người gác cổng cùng với ngoại viện hộ vệ. Tạ Phúc? Ai là Tạ Phúc? Ta chỉ nhận được vạn đại gia, chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Tạ Phúc. Rồi khai hai tay ngăn lại Tạ Hướng Vãn người nọ trong mắt hiện lên một m ặ t hoảng loạn. nhưng thực mau lại khôi phục đến mới vừa rồi kiêu ngạo Tạ Hướng Vãn lại rõ ràng phát b ắ t được kia mặt biểu tình, thầm nghĩ xem ra người này nhận được Tạ Phúc chỉ là không nghĩ thừa nhận đến nỗi người nọ nhắc tới Vạn Đại Gia Tạ Hướng Vãn meo nhéo mắt nếu nàng không có nhớ lầm nói ngày ấy phụ thân đem Tạ Trinh Nương mẫu tử mấy cái tiếp trở về kinh thành tạm thời đưa bọn họ dàn xếp ở Tạ gia nô nói như vậy lần này nhảy ra nháo sự ý đồ tu hú chiếm tổ không phải người khác đúng lúc là Vạn Gia kia mấy cái cực phẩm lạc như thế có một số việc liền có thể nói đến thông, tỷ như tạ gia thụ phụ tử chân trước bị cẩm y hề vệ mang đi, tạ gia sau lưng liền có người tới chiếm đoạt. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chiếm đoạt những người đó bản thân liền ở tại tạ gia, có thể trước tiên được đến tin tức, hơn nữa còn có thể ỷ vào chính mình là chủ nhân trưởng bối m a giả truyền thánh chỉ, cuối cùng đạt tới đánh cướp, ngầm chiếm tạ gia tài vật mục đích. tạ hướng vãn trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nàng cũng không chuẩn bị cùng cái chạy chân nô tài nói nhảm nhiều, trực tiếp phân phó nói. Người tới, đem cái này tự tiện xông vào dân chạch phỉ nhân cho ta trói lại. Tạ Hướng Vạn nói âm chưa dứt, ba bốn cường tráng bà tử liền từ nàng phía sau lóe ra tới. Này đó bà tử là hình phòng trưởng hình mụ mụ, mỗi người cao lớn và vỡ, đầy mặt dữ tợn, trên tay rất có cầm sức lực, bó người, trưởng hình gì đó càng là toàn quải tử công phu, chẳng sợ đối mặt một người nam nhân, cũng có thể không chút nào cố sức đem người chế phục. Kia nam tử liều mạng dãi rựa, trong miệng còn t ê u ngươi dựa vào cái gì bó người? Người đâu? Có người rõ như ban ngày dưới vào nhà cướp bóc, lời nói còn chưa nói xong, trong miệng liền bị t ắ t một đoàn không thế nào sạch sẽ vải bông khăn. Bà tử cho hắn t ắ t xong miệng, vỗ vỗ tay, lạnh lùng nói, trong mắt không có chủ nhân đồ vật, mở ngươi mắt cho hảo hảo xem xem. Chúng ta mãi mãi là tạo gia chính thức đại tiểu thư, ngươi liền chủ tử đều không nhận biết, còn dám kêu to? Đại tiểu thư đã trở lại, ngươi cư nhiên còn dám ngăn trở, thật thật thật to gan. Ngươi kêu nha. nếu là có thể đem tuần thành ngự sử kêu tới mới hảo đâu chúng ta vừa lúc trị ngươi một cái d ĩ hạ phàm thượng c ấ p chủ ra tài vật bà tử một bên mắng một bên ở người nhìn không tới địa phương hạ tử thủ tàn nhẫn k h á p mấy cái kia gã sai vật bị đổ miệng chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm đau đến trực tiếp lăn ra nước mắt tới hình dung rất là chật vật tạ hướng vãn liền xem đều không xem trực tiếp nâng tiến bước tạ ra rực rỡ gắt gao hổ ở bên người nàng trong miệng thấp giọng nói a vãn thật đúng là bị ngươi liêu chúng, quả nhiên có người tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi h ô i của ai chỉ là không biết đại tẩu cùng a an bọn họ thế nào. Tạ Hướng vãn mắt nhìn thẳng chạy nhanh, yên tâm đi, vạn gia người bất quá là chọn lương vai h ề đại tẩu một người là có thể đối phó. A an khả năng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, tìm kiếm phương pháp đi. Tạ gia sau lưng có rất nhiều che giấu chỗ dựa, bất quá lần này liên lụy đến cẩm y hệ vệ, Tạ Hướng vãn cũng có chút không dám xác định. Khi nói chuyện. Tạ Hướng Vãn cũng không cấm mang theo vài phần lo lắng, d ự c r ỡ vội vàng khuyên đủ, A Vãn, ngươi không cần quá mức lo lắng, nhạc phụ là tính khó công thần, đại cứu minh lại là thánh nhân đắc dụng người, càng không cần phải nói tạ gia trong t ừ đường còn cung phụng thái tổ thư tay nghĩa thương tấm biển, thánh nhân hẳn là sẽ không đem tạ gia đuổi tận giết tuyệt, lại vô dụng, tạ gia còn có hắn cái này con rể, hắn cùng thánh nhân, thái tử đều có chút giao tình, chỉ cần tạ gia không có trộn lẫn ư u h ị c h đại án, tổng có thể giữ được bọn họ tính m ạ n Tạ Hướng Vãn bước chân hơi hoán, quay đầu nhìn nhìn rực rỡ, nhị r a may mắn còn có ngươi. Nàng cũng không nói gì thêm cảm tạ nói, vừa mới ở Lục Gia đã trải qua những cái đó, Tạ Hướng Vãn hoàn toàn buông ra tâm p h ò n g không hề chỉ là đơn thuần đem rực rỡ coi như trợ p h u mà là một cái nàng có thể dựa vào nam nhân. Rực rỡ nhiều người thông minh nào, Tạ Hướng Vãn lại là hắn ái thề, hơi chút có điểm thay đổi, hắn đều có thể cảm giác ra tới. Nghe xong lời này, hắn không cấm thẳng t h ắ n e o bảo đảm nói, yên tâm. Hết thể có ta đâu? Tạ Hướng Vãn dùng sức gật đầu. Nữ cường nhân làm được lâu rồi, cũng hy vọng bên người có thể có cái đáng tin nam nhân. Cung dực d ỡ nói hai câu lời nói, Tạ Hướng Vãn hỗn loạn nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, bước chân cũng không cấm thả chậm. Một đường đi vào Tạ gia chính đường, còn không có vào cửa, liền nghe được một cái sắc nhọn giọng nữ, ai nha, cháu dâu, chúng ta là biểu huynh ruột thị thân nhân, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành? Hiện tại biểu huynh cùng Hướng Vinh chất nhì xảy ra chuyện. Tạ gia dư lại không phải nữ nhân chính là h à i tử bên ngoài người còn không chừng như thế nào nhớ thương chúng ta Tạ gia gia nghiệp đâu ta xem không bằng làm ngươi biểu thúc cùng biểu dưỡng lại đây giúp một chút bọn họ đều là có công danh người đọc sách tốt xấu cũng có thể giúp ngươi xã giao bên ngoài a Tạ Hướng vãn ngừng lại đứng ở trên hành lang nghiêng thanh e thanh âm này có chút quen thuộc lại không phải vạn hoa năm như vậy đó là vạn hoa đường cái kia có khả năng l a o bà dương thị lạc đa tạ biểu thẩm chỉ là biểu thúc biểu tượng đều là chúng ta tạ g a quý khách, ta như thế nào hảo làm phiền các ngươi? Chu Thị cũng không giận, nhàn nhạt nói, còn nữa, phụ thân cùng đại gia chỉ là bị têo đi hỏi chuyện, cũng không phải bị chảo tiến chiếu ngục, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng liền có thể trở về, nhiều nhất không vượt qua 2-3 ba ngày. ngắn ngủn mấy ngày, tạ g a cũng không có gì nhưng xa giao. mặc dù có xa giao, chúng ta nhị gia cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chu Thị trong miệng nhị gia, cũng chính là Tạ Hương An. đã sớm qua 13 tuổi sinh nhật gần nhất 1-2 năm đi theo tạ gia thụ làm buôn bán người ổn trọng rất nhiều càng ngày càng có đại nhân bộ dáng có câu nói chu thị chưa nói liền tính tạ hướng an không thể ứng đối bên ngoài sự vụ tạ gia còn có cái giang nam danh sĩ con rể đâu nơi nào dùng được với nhóm người này không liêm sỉ bà con là cháu dâu nói được cũng không sai chúng ta cũng hy vọng biểu huynh bọn họ có thể bình an không có việc gì lần này nói chuyện không phải dương thị tạ hướng v ẫ n nghe xong nghe thanh âm. xác định người này hẳn là vạn hoa năm chỉ nghe nàng ôn nhu tế khí nói bất quá mang đi biểu huynh cùng chất nhi chính là cẩm y diệp vệ a cẩm y diệp vệ đại danh không cần ta nói nói vậy cháu dâu cũng rõ ràng tới rồi bọn họ trên tay còn có thể có cái hảo cháu dâu ngươi đừng bực ta cũng không phải là thành tâm chú biểu huynh ta chỉ là lo lắng biểu huynh bọn họ đã rơi xuống cẩm y diệp vệ trên tay nhà chúng ta những người khác cùng đồ vật cần phải bảo vệ tốt bắt người xét nhà kia chính là cẩm y hề vệ tuyệt sống, hiện giờ tạ gia t h ủ cùng tạ hướng v i n h bị bắt, như vậy kế tiếp đó là kê biên tài sản tạ gia đi. vạn hoa năm ý tứ rất rõ ràng, thừa dịp cẩm y hề vệ còn không có động tác, trước tiên đem tạ gia sản nghiệp đều rời đi đi ra ngoài. mặc dù không thể tất cả đều chuyển đi, tốt xấu cũng đem những cái đó đáng giá bảo bối làm ra đi. như thế cũng coi như cấp tạ gia lưu điều đường lối a, đến nỗi ai phụ trách rời đi tài sản. Vạn Hoa n ă m s u n g Phong nhận việc đẩy ra chính mình phu quân Lý Yến tới cùng huynh trưởng Vạn Hoa Đường. Cháu dâu, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là ham tạ gia sản nghiệp, mà là tưởng giúp biểu huynh cùng cháu họ Nhi Vạn Hoa Đường một bộ ta là vì ngươi hảo miệng lưỡi. Trậm rãi nói, vài thứ kia chúng ta cũng không cần, chỉ là tạm thời giúp các ngươi bảo quản một ít n h ư ợ tử, đã biểu huynh bọn họ phụ tử hai cái ra tới, chúng ta lại hoàn bích dâng trả. Chu Thị nhướng mày, trong mắt hiện lên một m ạ t khinh thường, thầm nghĩ. các ngươi thật đúng là đương người khác cùng các ngươi giống nhau đều là ngu xuẩn đa tạ biểu cô ta cũng biết ngài là vì nhà của chúng ta hảo nhưng việc này không thể như vậy làm chu thị thanh âm nhẹ nhàng nói vạn hoa đường có chút nóng nảy thấy chu thị dầu muối không ăn không khỏi có chút không kiên nhẫn nói vinh ca t c phụ ngươi rốt cuộc là có chuyện như vậy chúng ta hảo tâm tới hỗ trợ ngươi lại đẩy tam đổ bốn như thế nào ngươi có phải hay không thấy vinh ca nhi vào chiếu ngủ liền có không trung thực thường nhân cơ hội cuốn đi tạ ra sản nghiệp. Chu Thị âm thầm mắt trợn trắng, cha chồng cùng trưởng phu bị cẩm y y ể vệ mang đi, chú em lại chạy ra đi tìm hiểu tin tức. Chu Thị chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, hiện tại nàng chỉ n g h ĩ an tĩnh trong chốc lát, sau đó nghĩ cách tìm phương pháp. Kết quả này đàn cực phẩm lại r ồ i bỏ giống nhau xuống tới, ong ong ong nói chút bất quá đại não lời nói ngu xuẩn. Cũng chính là Chu Thị giáo dưỡng hảo, lúc này mới chịu đựng không có bão nổi, đổi cái tính tình hỏa bạo điểm nhi ngươi thử xem. Nghe xong vạn người nhà nói, không cầm đại cái chổi đem bọn họ hành đi ra ngoài mới là lạ đâu. Biểu t h ú c lời này có ý tứ gì? Ngài là ở nghi ngờ ta nhân phẩm sao? Chu Thị cùng vạn người nhà dây dưa này nửa ngày, nàng cũng nhìn ra những người này căn bản là không hiểu cái gì quy củ, càng không biết liêm sỉ hai chữ viết như thế nào. Cùng như vậy phố phường vô lại giao tiếp, không thể dùng quá văn minh phương thức. Chu Thị đột nhiên đứng lên, sắc bén hai tròng mắt đảo qua ở đây vài người, lạnh lùng nói. Ta Chu Thị là Tạ gia cưới hỏi đảng Hoàng Đại mãi mãi, Ta Nhi tử còn lại là Tạ gia đích trưởng tôn, ta sẽ cuốn đi Tạ gia sản nghiệp. Thật là nói d ỡ n n à y Tạ gia sản nghiệp có một nửa nguyên bản chính là thuộc về Ta Nhi tử, ta cần gì phải hành này dơ bẩn kỹ xảo? Hảo, vài vị là Tạ gia bà con, quan hệ tuy rằng xa chút, nhưng miễn cưỡng xem như thân thích, chúng ta Tạ gia nhân nghĩa, không đành lòng các ngươi lưu lạc đầu đường, lúc này mới thu dụng các ngươi, nhưng các ngươi cũng đương tự trọng, làm khách nhân nên có làm khách nhân tự giác. Tạ gia như thế nào, cùng các ngươi cũng không có căn hệ. Vạn người nhà thấy luôn luôn văn tĩnh nhàn nhã, Chu Thị bỗng nhiên phiên mặt, còn nói ra như vậy khắc nghiệt lời nói, tức khắc đều ngây ngẩn cả người. Chính là Dương Thị cũng có chút kinh ngạc. Chu Thị tiếp tục nói, phụ thân cùng phu quân bị cẩm y hệ vệ mang đi, tiền đồ không rõ, ta biết vài vị lo lắng bị Tạ gia liên lụy, Su Cát Tị hung là nhân chi thường tình, ta cũng không trách vài vị, càng không đành lòng liên lụy thân bằng. Như vậy đi, chờ lát nữa vài vị liền rời đi Tạ gia đi. Ta sự vụ phức tạp, liền không tự mình đưa tiễn, chư vị đi thông thả. Ai, ai sợ bị liên lụy? Cái nào phải rời khỏi Tạ gia? Vạn Hoa năm thấy Chu Thị chở mặt đ ổ i người, đỏ mặt tía t h a i hô: Ta, ta không đi. Biểu Huynh đối chúng ta một nhà như vậy hảo, hiện giờ hắn xảy ra chuyện, chúng ta muốn lưu lại hỗ trợ. Liên tính đi, cũng muốn mang theo Tạ gia sản nghiệp đi. Người ngoài chỉ biết Tạ gia h à o phú, nhưng cụ thể phú tới trình độ nào, lại rất khó tưởng tượng đến r a tới. Vạn Hoa n ă m lại biết một ít, theo nàng phòng trường, tạ gia nhà kho các loại kỳ chân dị bảo không tính, riêng là hoàng kim bạc trắng liền có hơn một ngàn vạn lượng, q u a n g ngân phiếu là có thể lũy ra một người cao. Vạn Hoa n ă m cùng h u y n h Tẩu thương lượng qua, những cái đó đục lỗ bảo bối bọn họ có thể không lấy, nhưng ngân phiếu, khế ước, khế đất gì đó, chỉ cần hướng tay háo túi một tảng, bọn họ liền có thể nhẹ nhàng bí mật mang theo đi ra ngoài. Tả h ữ u hiện tại tạ gia còn không có định tội, tạ gia tài sản cũng coi như không thượng tội sản. liền tính bọn họ lặng lẽ lấy đi một ít, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Hận chỉ hận này Chu Thị quá đáng giận, mặc cho bọn họ nói như thế nào đều không buốn khẩu. Vạn Hoa n ă m cùng Vạn Hoa Đường không hổ là thân huynh muội, đều không phải cái gì có kiên nhẫn người. Vạn Hoa n ă m dứt khoát nói, ngược lại là ngươi, Chu Thị, tạ gia gia như vậy đại sự, ngươi không nói nắm chặt thời gian nghĩ cách, lại nghĩ đem chúng ta này đó một lòng vì tạ gia thân thích đuổi ra đi, ngươi r a sao d á p tâm? Còn có. biểu hình cùng v ì n h ca nhi bị mang đi cũng có một hai cái canh giờ ngươi có từng cấp r ư ệ u thiện báo tin còn có á an ngươi cố ý đem hắn chi đi lại có ý đồ gì vạn hoa năm ngón tay suýt nữa chọc tới rồi chu thị trên mặt chu thị thiên khai thân mình trực tiếp né tránh đang muốn lạnh giọng b ắ t bỏ không nghĩ đứng ở ngoài cửa sổ tạ hướng vãn mở miệng không nhọc biểu cô lo lắng diệu thiện ta đã tới tạ hướng vãn cùng rực rỡ liền đi đến nhà chính tạ trinh nương rũ đầu ngồi ở thượng đầu chủ vị thượng Chu Thị ngồi ở bên kia, mà xuống đầu hai lưu hoa cúc lê bốn xuất đầu quan mũ ghế tách phân biệt ngồi vạn hoa đường Dương Thị cùng vạn hoa năm lì đến tới hai đối p h u thê thấy Tạ Hướng Vãn tiến vào Chu Thị trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ căng chặt thần kinh tức khắc lỏng x u ố n g dưới mà vạn người nhà lại có chút kinh hoàng âm thầm nói thầm Tạ Hướng Vãn không phải ở xương bình sao như thế nào nhanh như vậy liền đuổi trở về mới vừa rồi bọn họ sở dĩ đối Chu Thị từng bước ép sát vì chính là chạy nhanh đem Tạ g a ngân phiếu bắt được tay. bởi vì bọn họ biết một khi Tạ Hướng Vãn được đến tin tức gấp trở về, bọn họ khẳng định không chiếm được cái gì chỗ tốt, đặc biệt là Vạn Hoa Nam, nàng cùng Tạ Hướng Vãn đánh nhiều năm giao tế, liền không có một lần từ Tạ Hướng Vãn trong tay chiếm được tiện nghi. Lần này tới kinh thành lại bị Tạ Hướng Vãn bày một đạo, trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Hướng Vãn thế nhưng sẽ như thế nhanh chóng chạy tới, còn còn có khả năng nghe được bọn họ chèn ép Chu Thị nói, Vạn gia năm khẩu người, mỗi người trong lòng lo sợ, Diệu Thiện. Ngươi đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Chu Thị đón đi lên, nguyên bản muốn cười cười, nhưng không biết sao, nhìn thấy Tạ Hướng Văn sau, nàng v à n h mắt đỏ lên, thế nhưng nhịn không được lăn xuống nước mắt tới, nước nở nói, phụ phụ thân cùng p h u quân bị bị. Tạ Hướng Văn duỗi tay nắm lấy tay nàng, rõ ràng cảm giác được Chu Thị thân thể run rẩy, vội vàng khuyên nhủ, ta biết, ta đều đã biết, ta cùng n h ị ra chính là vì chuyện này tới, đại tẩu, ngươi yên tâm, hết thể đều còn có chúng ta đâu. Chu Thị lúc này mới nhớ tới dực dỡ cũng ở, đốn giác thất lễ, chạy nhanh cùng hắn chào hỏi. Cô ra tới, ta nhất thời cao hứng, thế nhưng trễ n ả i cô ra, còn thỉnh cô ra thứ lỗi. Dực dỡ cười cười, còn cái lễ, đại tẩu quá khách khí, chúng ta đều là người trong nhà, không cần so đo này đó. Dực dỡ nhìn chung quanh bốn phía, đem ánh mắt dừng ở vẫn luôn trầm mặc không nói tại Trình Nương trên người, hắn tượng trưng tính chắp tay, nói, tiểu tử gặp qua cô tổ mẫu, sau đó lại nhìn về phía hạ đầu hai đối p h u thê. được rồi cái tinh giản bản lễ gặp qua chư vị trưởng bối vạn hoa đường cùng lý yến tới gặp đến tư dung chắc tuyệt dáng vẻ đường đường rực rỡ khi trên mặt không cấm có chút ngượng ngùng đặc biệt là lý yến tới h ắ n tự g i ữ là cái thanh quý cử nhân l a o g i đối một ít tục vật đều khịt mũi coi thường nay đây hôm nay tới b ứ c bách chú thị lý yến người tới tới lại không có nói qua một chữ ở hắn xem ra tạ gia tiền bạc xác thật nên lấy nhưng lời này không thể từ hắn tới nói hiện giờ bị lục thám hoa đánh vỡ rèm pha Tuy rằng r è m pha không phải hắn làm, lại là hắn thê tử làm, Lý Yến tới đồng dạng cảm thấy cảm thấy thẹn. Thanh Tuấn mặt trướng đến đỏ tím, Lý Yến tới trong lòng càng là đem Vạn Thị h u y n h m u ộ i mang cái biến, hoàn toàn đã quên rời đi tài sản cái này chiêu số, vẫn là hắn tự mình nghĩ ra được đâu. Đại Tẩu, Đại Lang đâu? Tạ Hướng Vãn ngồi ở Chu Thị bên người cổ đôn thượng, thấp giọng dò hỏi. Đại Lang ở phía sau trong viện, có bà v ũ cùng mấy cái hộ viện mụ mụ b ồ i Đại Lang là Chu Thị đích trưởng tử, cũng là tạo ra duy nhất tôn tử. Chu Thị tất nhiên là vạn phần cẩn thận. Tạ Hướng Vinh vừa ra sự, nàng liền đem chính mình bên người sở hữu h ộ viện mụ mụ đều phái đi bảo hộ nhi tử. Nếu không có như thế, nàng cũng không cần chịu đựng vạn người nhà vô cớ gây rối, trực tiếp làm h ộ viện mụ mụ đưa bọn họ ném ra tạ ra cũng là được. Tạ Hướng Vãn thư khẩu khí, lại hỏi: Á ăn đâu? Chính là đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chu Thị gật gật đầu, Tạ Hữu nhìn nhìn, tiến đến Tạ Hướng Vãn bên t h a i thấp giọng nói: Phụ thân bị mang đi trước. đã từng đối nhị gia nói vài người danh nhị gia cầm chút bạc phân công nhau đi bái phỏng tạ hướng chế chút gật đầu vậy là tốt rồi dương mắt nhìn đến chu thị tiểu thụ biểu tình tạ hướng văn có chút đau lòng đại tẩu trong nhà gia như vậy sự ngươi mệt muốn chết rồi đi này một chút không có việc gì ngươi đi trước hợp c h ợ mắt trong nhà còn có ta đâu đại ta liệu lý này đó chúng ta lại cẩn thận thương thảo hạ như thế nào đem phụ thân cùng huynh trưởng cứu gia tốt không chu thị thật đúng là tưởng trở về phòng đi nghỉ một chút Nàng đảo không phải có bao nhiêu m ệ t mà là đã xảy ra như vậy đại sự. Nàng tưởng một người yên tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Kia bọn họ đâu? Chu Thị dùng cầm điểm điểm đang ở cùng r ự c r ỡ Hàn Huyên vạn người nhà, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, lặng lẽ nói: những người này tuy rằng không có gì năng lực, nhưng nhìn bọn họ thượng t h o á n hạ nhảy thực sự gây tưởng. Tạ Hướng Vãn cười cười, không sao, thật sự không được đánh ra đi là được. Chu Thị không cấm cười, cô em chồng gả cho người vẫn là như vậy cường thế. Bất quá nàng thích. Chu Thị không hề nói cái gì, trực tiếp đứng lên, cũng không để ý tới ở đây vạn người nhà, lập tức trở về hậu viện. Vạn Hoa năm nổi giận, Chu Thị, ngươi đứng lại, lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi, ngươi thế nhưng như thế vô lễ. Tạ Hướng v ạ n tiếp nhận câu chuyện, cười nói, biểu cô cô, Đại Tẩu muốn đi chăm sóc chúng ta tạo ra duy nhất đích trưởng tôn, Đại Lang là cái ngoan ngoãn hảo hải tử, cũng không thể làm hắn bị một ít 046, không biết liêm s ỉ hỗn t r ớ n g đổ vật q u á y nhiễu. ngài nếu là có nói cái gì, trực tiếp đối ta nói là được. Tạ Hướng Vãn một hồi chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mắng thật sự là khó nghe. ở đây người ngay cả Dương Thị đều có chút không được tự nhiên. Vạn Hoa n ă m đoán hận chừng mắt nhìn Tạ Hướng Vãn liếc mắt một cái, con gái gả chồng như nước đổ đi, diệu thiện. Tạ gia sự, ngươi vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Tạ Hướng Vãn vô cùng kính sợ nhìn Vạn Hoa n ă m một đôi ba quang liệm d i ệ m mắt đào hoa phảng phất có thể nói thân ái tích biểu cô. ngài cũng không biết xấu hổ nói lời này. Ta đường đường tạ gia đại tiểu thư cũng chưa tư cách núng tay tạ gia sự, ngươi một cái biểu thân cư nhiên tùy tiện ngồi ở tạ gia chính đường đối tạ gia sản nghiệp khoa tay múa chân. Tạ Hướng Vãn lại đem ánh mắt đầu hướng Tạ Trinh Nương, đẹp hai mắt chớp nha chớp, một câu không nói cũng đủ để cho Tạ Trinh Nương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tạ Hướng Vãn là xuất gia nữ, nàng Tạ Trinh Nương lại làm sao không phải? Hơn nữa đồng dạng là xuất gia nữ, Tạ Hướng Vãn cùng Tạ gia t h ủ quan hệ. có thể so nàng c á i này tiện nghi cô mẫu gần nhiều hơn nữa tạ hướng v ă n ở tạ gia địa vị đặc thù nàng chưa xuất các thời điểm đã từng trưởng quản tạ gia một nửa s ả nghiệp mặc dù gả cho người tạ hướng vãn vẫn xử lý tạ gia một ít sinh ý đối này ngay cả tạ gia chân chính đương gia chủ mẫu chu thị cũng không dám có ý kiến tạ hướng v ă n ra mặt liệu lý tạ gia sự ở rất nhiều người xem ra thậm chí so chu thị còn muốn đương nhiên khu khu khu tại trinh nương liên tiếp ho khan vài tiếng Nhìn trước mắt đầu ngồi nhi tử tức phụ, nữ nhi con r ể trong lòng hơi hơi thở dài, nhưng vẫn là nói câu. Diệu thiện luôn luôn có khả năng, có ngươi tới chăm sóc trong nhà, nhất thích hợp bất quá. Ngươi biểu cô cũng không có ý khác, chính là lo lắng ngươi cả ngày đại ở nhà mẹ để, nhà chồng sẽ có ý kiến. Rốt cuộc, lục gia không phải người bình thường gia, quy củ gì đó cũng nghiêm khắc một ít. Tạ Trinh Nương nói còn chưa nói xong, rực rỡ liền cười tùng tìm nói, đa tạ cô tổ mẫu cùng biểu cô quan tâm. bất quá thỉnh các ngươi yên tâm, chúng ta lục r a sẽ không có nhân vi việc này mà trách móc nặng nề nhịn ã i nãi. ha ha, không dối gạt chư vị, chúng ta cố r a vừa mới phân ra, ta là tân gia gia chủ, trong nhà ta định đoạt, nhịn ã i nãi tưởng về nhà mẹ để liền trở về, tưởng ở nhà mẹ để ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, ta cũng chưa ý kiến. tạ trinh nương bị nghẹn hạ, tạ hướng v ã n xoa xoa giữa mày, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, nàng đầu từng đợt chịu đau. r ư ớ c mắt nàng thật sự không có tinh lực cùng những người này vô cớ gây rối. Hảo, chư vị là vì tạ gia hảo, ta thế phụ thân cùng huynh trưởng cảm tạ chư vị. bất quá nếu ta đã trở về, liền không cần lại làm phiền chư vị, chư vị vẫn là mời trở về đi. hồi hồi chỗ nào? náo loạn trận này đổi thành bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ trực tiếp đóng gói hành lý rời đi tạ gia. nhưng vạn người nhà không phải phàm nhân, bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là dương thị lên tiếng. một khi đã như vậy, kia kìa chúng ta liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng vẻ tạ gia sản nghiệp là không thể nhúng c h à m nhưng bọn hắn ở nhà cửa còn có rất nhiều đáng giá n g o ạ n ý như đâu. ở Dương thị đám người xem ra, tạ gia thụ phụ tử vào chiếu n g ụ c tạ gia ly hủy diệt cũng không xa. bọn họ chỉ chờ tạ gia xảy ra chuyện, s ấ n loạn phổi đi chút bảo bối ra tới, cũng đủ người một nhà nửa đời người ăn uống. tạ hướng v ã n nhìn vạn người nhà đi ra chính đường, hướng tạ gia nơi nào đó tiểu viện đi đến. v ẹ môi nhịn không được câu ra một cái chào phúng độ cung, rồi tay gọi tới kia mấy cái trưởng hình mụ mụ, người tới là khách, không đạo lý làm khách nhân chính mình động thủ, vài vị mụ mụ qua đi giúp một chút, giúp bọn hắn đóng gói hành lý, thuận tiện đưa bọn họ ra phủ. như vậy cực phẩm thân thích, tạ gia thật sự nhận không nổi. vài vị trưởng hình mụ mụ đáp ứng một tiếng, mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh nha hoàn giết qua đi. a vãn, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chờ lát nữa ta liền đi tìm tô chỉ huy sứ. d ự c dỡ thấy tạ hướng vãn sắc mặt không tốt lắm, đi đến bên người nàng, ôn nhu nói, ân, vất vả nhị r a ta, ta, tạ hướng vãn tưởng đứng lên, nhưng trước mắt một trận biến thành màu đen, thân mình mềm n ũ n thế nhưng trực tiếp ngất qua đi. chương 206 có kinh có hỉ, a vãn, d ự c dỡ tim đập suýt nữa đình trệ, ôm chặt tạ hướng vãn sủi lơ thân mình, gấp giọng nói, a vãn, a vãn, ngươi làm sao vậy? thấy tạ hướng vãn nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết bộ dáng. dược dỡ hoảng hốt đến lợi hại, quay đầu lại hướng về phía thanh la mấy cái hô, mau, mau đi thỉnh đại phu. nói, dược dỡ trực tiếp đem tạ hướng van ôm lên, một đường hướng lên trời hương viện đi đến. tạ hướng v ă n xuất giá đã hơn một năm, nhưng tạ gia thụ yêu thương nữ nhi, tạ hướng minh cũng nhớ thương m g i tử, cho nên thiên hương viện vẫn luôn giữ lại, mỗi ngày đều có chuyên môn hạ nhân chăm sóc, tất cả khí cụ bài trí cũng đều là thường xuyên quét tước, trên cơ bản cùng tạ hướng vãn không xuất giá trước một cái bộ dáng. d ự c dỡ quen cửa quen mẻo vào thiên hương viện trực tiếp đem tạ hướng v ã n p h ó n g tới tây thứ gian sát cửa sổ trên giường đất thật sâu hít vào một hơi d ự c dỡ cực lực bình phục hạ hỗn loạn nỗi lòng vươn hai ngón tay nhẹ nhàng đáp ở tạ hướng vãn trên cổ tay d ự c dỡ sư tử phương lão tiên sinh trừ bỏ đứng đắn công khóa y lễ b ạ c tinh tượng đều có đọc qua đơn giản y l lý cùng mạch tượng hắn cũng biết được một ít thanh la ấm lam ấ y cái đẩy mặt lo lắng cùng quan tâm đứng ở một bên đại khí cũng không dám xuyến e sợ cho q u á y nhiễu d ư c dỡ d ự c dỡ nhắm mắt lại, đ ỗ n g nhiên lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, trong mắt kinh hoàng chi sắc dần dần rút đi. Em rể, ta nghe nói rượu thiện t x sử có nặng lắm không? Nghe được tin tức Chu Thị hỏa tốc đuổi tới, đi vào phòng ngủ, thấy mãn nhà ở người đều lặng lặng, nàng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, tiến đến trước giường, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng thực lo lắng cô em chồng là bị vạn gia đám kia cực phẩm cấp khí hôn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, cô em chồng là cái dạng gì người? Nàng phi thường rõ ràng. Khoan nói vạn r a những cái đó thượng không được mặt bàn đ ồ vật chính là định quốc công phủ vị kia láo phu nhân cô em chồng cũng không e ngại rực rỡ trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ biểu tình trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào nói chuyện chỉ nói hẳn là không có gì trở ngại ta đã sai người đi thỉnh đại phu đợi lát nữa lại làm đại phu hảo hảo bắt mạch chu thị nghe xong lời này thoáng nhẹ nhàng thở ra chợt hơi mang xin lỗi nói đều là ta không tốt bất quá mấy cái chọn lương vai hề. lại còn muốn làm phiền diệu thiện ai ta ta đây liền đi đem vạn gia người đuổi ra đi đối phó vô lại biện pháp rất đơn giản đó chính là trực tiếp dùng võ lực nhân áp mới vừa rồi chu thị sở d ĩ không có làm như vậy chủ yếu vẫn là nàng cố kỵ quá nhiều nói đến cùng nàng chỉ là cái tức phụ không họ tạ nếu nàng đem tạ r a thân thích đuổi ra khỏi nhà c h u y ế n ra đi bên ngoài người chắc chắn phê bình chính là cha chồng cùng trượng phu chỗ đó khả năng cũng muốn là quán trách nhưng hiện tại Cô em chồng bởi vì vạn gia người t é sửu, Chu Thị cũng có ra tay lý do. Dực dỡ xua xua tay, Đại t ổ u yên tâm, Diệu Thiện đã đem những người đó liệu lý rõ ràng. Hiện tại bọn họ hẳn là đã không ở Tạ gia, Tạ Hướng vãn bồi dưỡng ra tới người vẫn là thực có khả năng. Điểm này, Dực dỡ tin tưởng không nghi ngờ. Chu Thị biểu tình có chút ngượng ngùng. Này, này Liên Hảo. Khi nói chuyện, Phi La l á n h một cái 40 tới tuổi nam tử đi đến, Chu Thị vội tránh đến phòng trong. mà r ự c r ỡ tắc vương xuống màn. Tia Đại Phu là hồi Xuân Đường ngồi công Đường Đại Phu, thường xuyên ở nhà cao cửa rộng đi lại, thực hiểu được quy củ, cung kính hành lễ, ngồi xuống, bắt mạch, chúc mừng Lục Sân trưởng, tôn Phu nhân là có hỉ. Đại Phu khám một hồi lâu, lại hỏi Thanh Lam ấy vấn đề, lúc này mới cười nói, dược dỡ kinh hỉ nói, quả nhiên là hoạt mạch, hắn mới vừa rồi khám bệnh ra hoạt mạch, chỉ là có chút không xác định. Lúc này nghe xong chuyên nghiệp nhân sĩ n nói, hắn một lòng rốt cuộc thả lại trong bụng. Đại phu gật gật đầu, không sai, chỉ là nhật tử còn thấp, mới một tháng. Có hỉ, hắn cùng A v ã n có hài tử. Tuy rằng rực rỡ trong miệng nói không hài tử cũng không sao, nhưng làm một cái bình thường nam nhân, lại có cái nào không nghĩ có chính mình thân sinh q u ố t đủ? Tưởng tượng đến tạ hướng v ã n trong bụng chính d ự n g d ụ c t h u ộ c về bọn họ hai người hài tử, rực rỡ nhịn không được toét miệng cười ngây nô. Vui vẻ không trong chốc lát, hắn lại đột nhiên nhớ tới chính sự, vội v à n g hỏi, nội tử mới vừa rồi t é xỉu, Này hẳn là không, có gì trở ngại đi? Đại phu nói, phụ nhân có thai, cực dễ dàng mệt mỏi. Ai vây, tôn phu nhân thân thể đấy thực hảo, cũng không lớn ngại. Bất quá gần nhất mấy ngày quá mức hao phí tâm thần, không khỏi có chút mệnh nhọc quá độ, hảo hảo tĩnh dưỡng một ít nhật tử có thể. Đại phu nói một câu, rực rỡ đáp ứng một câu, thái độ rất là cung kiêm. Đại phu nhìn phi thường hưởng thụ, nhất thời hứng khởi, lại nói một ít thai phụ điều trị những việc cần chú ý, rực rỡ nghe được càng thêm nghiêm túc, chỉ hận không được lấy bút ký xuống dưới. Đại phu công đạo xong. l i ê n cáo từ rời đi, phi la vội lại đưa đại phu đi ra ngoài. đương nhiên, tiền khám bệnh cùng tạ lễ là không thiếu được. chu thị từ phòng trong ra tới, cao hưng nói, ai nha, muội muội có thai, thật sự là quá tốt. chỉ là, nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới nhà mình thay hoạ, không cấm mặt lộ vẻ ưu sắc, nhìn nhìn rực rỡ, lại nhìn nhìn trên giường tạ hướng vãn, cắn chặt răng, nàng thấp giọng nói, em rể, diệu thiện có thai, cần phải hảo sinh tĩnh dưỡng. trong nhà xảy ra chuyện lộn xộn. muội muội ở nhà cũng nghỉ ngơi không tốt, đơn giản vẫn là đem nàng đưa về s ư ơ n g bình. trong nhà chuyện này còn có ta cùng hướng ăn đâu. Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng Vinh còn ở cẩm y l ề vệ, sinh tử không rõ, Tạ gia tiền đồ không biết, ai cũng không thể bảo đảm cẩm y l ì vệ có thể hay không lại đến kê biên tài sản Tạ gia. Chu Thị nghĩ các nàng một nhà là trốn bất quá, nhưng tiểu cô đã gả cho người, h ọ a không kịp xuất giá n ữ chỉ cần Tạ Hướng Vãn không ở Tạ gia, hẳn là sẽ không có việc gì. càng không cần phải nói hiện tại tạ hướng vãn còn có thai càng chịu không nổi kích thích cùng kinh h c h dứt khoát vẫn là trốn hồi thư viện hy vọng thánh nhân xem ở r ự c r ỡ mặt mũi tượng h không cần liên lụy cùng nàng r ự c r ỡ nghe vậy không cấm có chút động dung chu thị có thể nói ra nói như vậy đủ thấy nàng là thiệt tình vì tạ hướng vãn suy xét r ự c r ỡ tính cách từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước hắn kính người khác một trượng hắn thoáng nghĩ nghĩ nói đại tẩu lời nói thật là a vãn sắc thật không thể ở trong k i n h lốc như vậy đi chờ lát nữa ta liền người đem Á vãn cùng Đại Lang cùng nhau đưa về thư viện Chu Thị ánh mắt sáng lên Nhi tử là nàng nhất dứt bỏ không dưới tuy rằng biết tạ gia thật nếu bị hạch tội Đại Lang khẳng định trốn bất quá chính là làm cha mẹ giả phàm là có một chút sinh cơ nàng cũng muốn cấp Nhi tử tranh thủ Chu Thị không nói gì thêm chỉ yên lặng cấp r ự c r ỡ được rồi cái phúc lễ r ự c r ỡ cuốn q u ý t tránh đi Đại Tẩu không cần đa lễ Đại Lang là Á vãn duy nhất cháu trai nếu thực sự có cái gì không tốt ta Ta chắc chắn nghĩ cách hộ hắn chu toàn. Chu Thị Dương Dương gật gật đầu, lại nhìn nhìn hôn mê Tạ Hướng Vãn, lúc này mới vội vàng trở về cấp Nhi tử chuẩn bị hành lý. Dực Dỡ lập tức an bài người, chuẩn bị ổn thỏa xe ngựa, lại đem Tạ Hướng Vãn mang đến mấy cái trưởng hình ngụm ụ gọi tới, cẩn thận dặn dò vài biến, sau đó mới đưa Tạ Hướng Vãn nâng tới rồi trên xe ngựa. Tạ Hướng Vãn có lẽ là quá mệt mỏi, lại có lẽ là mang thai quan hệ, bị người chuyển đến nâng đi thế nhưng cũng không tỉnh, một đường ngủ về tới xương bình. lại nói rực rỡ, sai người đem tạ hướng vãn cùng tạ đại lang đưa ra kinh thành. Sát trời đã gần đến chính ngọ, hắn tùy tiện tìm ra tiểu lầu, qua loa ăn chút cơm canh, liền thẳng đến cẩm y đ ì vệ chỉ huy sứ tô dục trong phủ. Không nghĩ, tới rồi tô ra, quản gia thực xin lỗi đối hắn nói, thật là xin lỗi lục sân trưởng. Nhà của chúng ta lão gia không ở nhà, vừa mới bị trong nha môn người kêu đi rồi. Rực rỡ trong lòng l ộ t bột một chút, thầm nghĩ, không phải là vì nhạc phụ cùng đại c ứ u u i n h án tử đi. dụ d c không ở, r ự c r ỡ cũng không thật nhiều làm dừng lại. Hòa tốc chạy về tạ gia. Tạ Hướng An đi ra ngoài chạy phương pháp, có lẽ hắn chỗ đó sẽ có chút tiến triển. Tạ Hướng An quả nhiên đã trở lại, đang ngồi ở trước bàn cơm ăn ngấu nghiến ăn cơm. Tiểu thiếu niên đúng là trường thân thể tuổi tác, lượng cơm ăn vốn dĩ liền đại, hơn nữa hắn mã bất đỉnh để chạy một buổi sáng, cũng đã sớm đói đến không được. Liên tiếp lột tam đại chén cơm, Tạ Hướng An mới buông chiếc đũa, lấy ấm áp nước khăn lau miệng. Ngồi đối diện ở một bên đại tẩu cùng tỷ phu nói, sự tình còn tính thuận lợi. Phụ thân làm ta đi tìm vị kia thế bá hỗ trợ đi rồi chiêu số, ta lại t ắ t một vạn lượng bạc ngân phiếu, cuối cùng làm ta thông qua một cái b ắ t chấn phủ tư thiên hộ vào chiếu ngủ. Ngươi nhìn thấy phu quân, ngươi nhìn thấy nhạc phụ. Chu Thị cùng r ự c r ỡ chăm miệng một lời hô. Tạ Hướng An rốt cuộc lộ ra điểm nhi cười bộ dáng, dùng sức gật gật đầu, không sai. Phụ thân cùng huynh trưởng đều thực hảo, cũng không có bị đánh, càng không có bị tra tấn. Chu Thị cùng Dực Dỡ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Chu Thị c h ắ p tay trước ngực đã bái vài bái. Dực Dỡ hỏi, nhạc phụ cùng cứu huynh có từng có cái gì giao đái? Tạ gia tuy là diêm thương, nhưng nhân mạch cực lớn. Lúc trước Dực Dỡ có thể đầu đến phương lão tiên sinh muôn h ạ cũng là ít nhiều tạ gia thụ một phong tiến thư làm nước cờ đầu. Khi đó Dực Dỡ liền rất buồn bực. Tạ gia một giới diêm thương, lại là như thế nào cùng một thế hệ đại nho phương lão tiên sinh nhấc lên quan hệ? Tạ gia thụ nếu có thể viết tiến thư. đủ thấy Tạ gia cùng Phương Lão Tiên sinh quan hệ không tồi, nhưng d ự c dỡ chân chính làm Phương Lão Tiên sinh đệ tử sau mới phát hiện, Phương Lão Tiên sinh đối đãi Tạ gia cũng không giống tầm thường bạn bè thân thích, ngược lại như là đối đãi hợp tác đồng bọn hoặc là báo â n đối tượng. Sau lại d ự c dỡ cưới Tạ Hướng Văn sau, từ nàng c h ỗ đó ngẫu nhiên nghe được một ít Tạ gia láo tổ tông công tích vĩ đại, trên dưới một liên hệ, d ự c dỡ đến ra kết luận, Tạ gia mỗi năm đều sẽ giúp đỡ con cháu nhà nghèo đọc sách, thượng trăm năm tích lũy xuống dưới. Tạ gia giúp đỡ người đọc sách không dưới mấy chục vạn, mà những người này chung cũng không cần quá nhiều, chỉ cần có một phần trăm người trở nên nổi bật, kia thêm lên cũng có thể dệt thành một trương cực đại nhân tế mạng lưới quan hệ. Lục gia cũng đúng là dựa vào này trương v õ n g mới có thể bình yên vượt qua mấy lần phong ba. Hiện giờ Tạ gia t r ọ c phải tai họa, đúng là yêu cầu kia trương v õ n g hiệu lực thời điểm, cho nên r ự c r ỡ chắc chắn, hắn hảo nhạc phụ chắc chắn có điều an bài. Thục Liêu Tạ Hướng An lại lắc đầu, nói câu. Phụ thân nói làm chúng ta không cần lo lắng, hắn cùng đại ca thực mau là có thể trở về, không cần lo lắng. Kia chính là b ắ t trấn p h ủ Tư A, như thế nào rơi xuống n h ạ c phụ trong miệng, lại p h ả n phất là cái nhậm người ra vào tiểu quan quan trả. Dực dỡ như m à y này, Tạ Hướng An cười cười, nói thật, buổi sáng ở chiếu ngục nghe được phụ thân nói lời này thời điểm, hắn cũng lộ ra cùng tỷ phu giống nhau biểu tình. Hắn dùng sức gật đầu, nói, tỷ phu không cần lo lắng, phụ thân còn nói, làm chúng ta an tâm ở nhà chờ. không cần giống chỉ không đầu rồi bỏ giống nhau l u ạ n đông không đến lãng phí bạc cùng nhân tình d ự c dỡ hết trô nói rồi nhạc phụ thật đúng là tự tin nhưng mà theo sau sự thật nói cho d ự c dỡ tạ gia thụ s á c thật có tự tin tiền vốn buổi chiều thời gian thiên còn không có h ắ c tạ gia thụ cùng tạ hướng b i n h liền ung dung t h o n g dong ra chiếu ngủ từ bọn họ bị bắt được ra tới còn không đủ năm cái canh giờ chương 207 m ặ t dày vô sỉ can thanh cung thánh nhân thưởng thức một quả cổ x ư a một bài Một bài không lớn, tước t r ừ n g hai t ấ c quan, sáu t ấ c trường, hai mặt đều tuyên khắc đổ vỡ. Một mặt dùng tiểu truyện khắc lại hai chữ Thiên Tam, một khắc mặt t ắ c có khắc một đoá nở rộ cúc hoa, cúc hoa trung tứ quân tử, ẩn giật cao khiết, thanh nhã xuất trần thánh nhân lẩm bẩm nói, ngón tay nhẹ nhàng sờ s o ạ n một bài hai mặt hoa văn, thở dài, c h ẫ m còn tưởng rằng này chỉ là cái truyền thuyết, không thành tưởng, lại là thật sự. Tô d ụ c q u ỷ gối mài nước nền đá xanh bàn thượng, t ú i đầu, không nói lời nào. Hắn còn nói cái gì? Thánh nhân đầu cũng không nâng, nhàn nhạt hỏi. Tô Dục trả lời, hắn còn nói, hắn là đời thứ tư Thiên Tam, chủ yếu thông qua thương lộ tới thu thập tình báo. Mỗi khi có trọng đại tin tức, hắn đều sẽ thông qua đặc thù con đường đem tin tức đưa đến Cẩm ý Lìa Vệ mật đạo. Nói tới đây, Tô Dục ngẩng đầu, cho tới bây giờ, Vi Thần mới biết được, Vi Thần vẫn luôn tìm kiếm vị kia kẻ thần bí thế nhưng là hắn. Từ Tô Dục tiếp nhận Cẩm ý l ì Vệ sau, hắn phát hiện, mỗi cách trong lúc nhất thời. Cẩm Y Hề Vệ chuyên dụng tin tức mật đạo, liền sẽ có không biết tên người đưa tới quan trọng tình báo. Kiến Ninh Thái Tử sự cũng là trước hết từ vị kia kẻ thần bí tuân gia tới. Lần đầu tiên nhìn đến thần bí tình báo thời điểm, Tô Dục kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cho rằng có người thẩm thấu vào Cẩm Y lý Hề Vệ, hơn nữa dò hỏi tới rồi Cẩm Y Hề Vệ tối cao cơ mật. Sau lại mới phát hiện, người nọ chỉ là mượn Cẩm Y lý Hề Vệ mật đạo truyền lại tin tức, cũng không có làm bất luận cái gì có tổn hại Cẩm Y Vệ cùng Hoàng Đế sự tình. Lúc này mới yên lòng. hiện giờ đáp án công bố, tô d ụ c rốt c ủ a kiên lòng. thánh nhân gật gật đầu, nói, phía trước ta đã từng nghe hoàng huynh say rượu khi nhắc tới quá, nói là thái tổ ra sáng lập tân triều sau, trừ bỏ cẩm Ý y d vệ còn thành lập một chi cảng vì thần bí thân vệ. những người đó số lượng cũng không nhiều, không có tên, chỉ có danh hiệu, bị gọi ảnh vệ. nay đó ảnh vệ cùng cẩm Ý y d vệ giống nhau, đều là thừa kế, phụ tử tương truyền, cực kỳ ẩn nấp. cho dù là đồng dạng thiên t ự hào đồng bọn. cũng không biết đối phương thân phận thật sự, sách, không thể tưởng được. Đại danh đỉnh đỉnh c h ữ thiên tam hào ảnh vệ, thế nhưng là hắn. Tô Dục trên mặt cũng tràn đầy kính sợ, nếu không phải đối phương chính miệng thừa nhận, hắn cũng không thể tưởng được. bất quá, Tô Dục lại có chút khó xử hỏi, kia chuyện này nên như thế nào chấm dứt? Thịnh Dương chỗ đó còn luôn miệng têu tạ ra là làm chủ, Lục Sơn trưởng là đồng như đâu? Thánh Nhân đem một bài bông, lạnh lùng nói, này có khó gì? Thịnh Dương nhìn trộm đủ loại quan lại tư mật. hiện giờ lại hồ nôn loạn ngữ mưu hại trung thần tội ác tày trời đương xử cực hình tính khó khi Thịnh Dương tả diêu hữu b ã i thánh nhân đã sớm xem hắn không vừa mắt nếu không phải lo lắng thế nhân nói hắn qua cầu rút ván hắn vừa đăng cơ liền đem Thịnh Dương xử lý phía trước thánh nhân còn tưởng từ Thịnh Dương trong miệng hỏi ra vĩnh xương cửu thần rơi xuống trăm triệu không nghĩ tới vĩnh xương cửu thần không hỏi ra tới thế nhưng làm hắn xác nhận một cái hoàng thất truyền thuyết cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi ít nhất thánh nhân biết Trừ bỏ cẩm ý ỹ y vệ còn có một cổ càng vì lực lượng thần bí bảo hộ đại chu hoàng thất vì trên ngự tòa hoàng đế thu thập các loại bí ẩn tin tức thánh nhân tin tưởng có những người này hắn không bao giờ tất lo lắng cái gọi là vĩnh xương cửu thần sẽ gây sóng gió nếu không muốn biết vĩnh xương cửu thần rơi xuống như vậy thịnh dương cũng liền không có tồn tại tất yếu thánh nhân trực tiếp phân phó nói thịnh dương cô phụ hoàng â n chi pháp phạm pháp này tội đương chu thịnh dương tham ô chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực gia sản sao không xung công toàn gia lưu đẩy 300 d ặ m giảm thịnh gia nam đ i n h tam đại nội không cho phép gia sĩ tô dục đáp là gì nơi này là ta hướng vãn mở to mắt phát giác chính mình thế nhưng nằm ở quen thuộc tử đàn giường thiên công bạn bộ thượng nhìn thủy hồng sắt c h ứ g màn nàng s ử n g sốt một lát thần trong đầu hiện lên một đoạn đoạn hình ảnh nàng đột nhiên ngồi dậy hô người tới người tới a nhị nãi nãi nô tỳ ở thanh la vội vàng từ ra ngoài chạy vào nhị nãi nãi ngài tỉnh trên người nhưng có chỗ nào không thoải mái. Tạ Hướng Vãn không đáp hỏi lại. Ta, ta đây là làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào đã trở lại. Vừa rồi không phải còn ở Tạ gia sao? Nhị gia đâu? Thanh La cười nói, nô tỷ chúc mừng nhị nãi nãi, chúc mừng nhị nãi nãi, ngài đã có một tháng có thai. Nhị gia đau lòng ngài, sợ bên ngoài ở mỹ, mấy giờ ngài nghỉ ngơi. l i ề n cố ý sai người đem ngài cùng Đại Lang cùng nhau đưa về thư viện. Tạ Hướng Vãn nhíu mày, nhị gia đem Đại Lang cũng đưa tới. Phu thân cùng huynh trưởng bọn họ chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự giữ nhiều lành ít? Nếu bằng không, d ự c dỡ sẽ không đem đại lang giấu kí lên. Đối với mang thai chuyện này, tạ hướng v ã n sớm có dự cảm. Bất quá còn không xác định, cũng liền không có lộ ra. Hơn nữa gần nhất bật quá, nàng căn bản không d ả n h lo, liền đem chuyện này cấp ném tới rồi một bên. Này một chút nghe thanh lan nói như vậy, nàng thở hắt ra, mang thai liền hảo, cuối cùng hiểu rõ một đoạn tâm sự. Bọn họ phu thê quan hệ cũng có thể càng hòa hợp một ít. Nhưng hiện tại càng quan trọng vẫn là nhà mẹ đẻ sự, Tạ Hướng Van gấp giọng hỏi, nhị gia đâu? Hắn chính là lưu tại trong kinh, phụ thân cùng huynh trưởng chỗ đó nhưng có tin tức, bọn họ thế nào? Có hay không chịu khổ? Có, có hay không chịu, chịu hình. Một hơi hỏi một chuỗi dài vấn đề, Thanh La cũng không biết nên trở về đáp cái nào, thoáng sửa sang lại hạ ý nghĩ, Thanh La nói, nhị gia còn ở Tạ gia, an nhị gia nghĩ cách vào chiếu n g ụ c lao gia cùng đại gia hết thể đều hảo. không có chịu khổ, càng không có chịu hình, chính là có một số việc còn cần báo cáo rõ ràng, tạm thời không thể ra tới. nhị nãi m ã i nhị nãi m ã i đại hỉ, đại hỉ a. Thanh La đang nói, bên ngoài vang lên ấm la lớn rộng, đăng đăng một trận tiếng bước chân, ấm la chạy chậm vào phòng ngủ, trong tay còn giơ một cái g i ấ y ống. Thanh La mặt trầm xuống tới, nhẹ trách mắng, tìm đường chết tiểu đệ tử, nhị nãi m ã i hoài thân mình đâu, không thể chấn kinh, ngươi còn như vậy đại kinh tiểu quái. làm sợ nhịn mãi mãi làm sao bây giờ ấm la đột nhiên dừng lại bước chân thè lưỡi cười nói ta ta này không phải rất cao hứng sao? Tạ Hướng Vãn về phía trước xem xét thân mình cái gì hỉ sự chẳng lẽ là phụ thân cùng đại huynh bị thả ra nói xong lời này Tạ Hướng Vãn chính mình đều có chút không tin kia chính là bắc chân phủ tư chiếu ngục hay lại không phải cái gì trà lâu q u án rượu khó có thể nói tới liền tới nói đi là đi ấm la mở to hai mắt bật thốt lên nói nhịn mãi mãi ngài như thế nào biết? Tạ Hướng Vãn kinh ngạc, tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện ra kinh hỉ, phụ thân cùng đại huynh thật sự ra chiếu n g ụ c ấm la liên tục gật đầu, đôi tay phủn đem giấy ống đưa đến Tạ Hướng Vãn trước mặt, đây là vừa lấy được bổ câu đưa thư, nhị gia nói lao ra cùng vinh đại gia đã đã trở lại, lông tóc vô thương. Hơn nữa thánh nhân đã hạ ý chỉ, nói thịnh dương nhìn t r ộ m đủ loại quan lại, ý đồ gây rối, tham ô không làm tròn trách nhiệm, này tội đương chu, đã phán hắn chẳng hình, ba ngày làm sau hình. Hô Tạ Hướng van thở ra một hơi dài, Thịnh Dương đã chết, những cái đó sự cũng liền đi theo tan thành mây khói, nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm, vậy là tốt rồi, phụ thân bọn họ không có việc gì liền hảo. ấ m La lại nói, Nhị gia còn nói, Lục gia sự còn cần xử lý, hắn muốn ở trong kinh đái mấy ngày, dặn dò ngài nhất định phải hảo sinh t i n h dưỡng. Mặt khác, Nhị gia sẽ mau chóng đem trình Lão Thái ý để đưa về thư viện. Lúc trước, rực rỡ cùng Tạ Hướng vãn từ Lục gia dọn đến thư viện thời điểm, vì trương Hiển hiếu đạo. tạm thời đem trình lao thái y để lưu tại lục gia chăm sóc lục duyên đức vợ chồng hiện giờ bọn họ hai vợ chồng bị phân r a trình lao thái y cũng liền không cần lại lưu tại lục gia còn nữa tạ hướng văn có thai cũng cần phải có chuyên nghiệp nhân sĩ ở bên cạnh chăm sóc không có người so trình lao thái y càng thích hợp tạ hướng văn nhẹ nhàng gật đầu ân lục gia bên kia xác thật yêu cầu nhị gia nhìn c h ằ m c h ằ m lo lắng sự tình có rồi kết quả tạ hướng văn căng chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới lộc c ậ c một tiếng bất nhã thanh âm vang lên, tạ hướng vãn sờ sờ bụng, khoe miệng chịu c h ề u đến, ngày này vội đến, lại là liền khẩu cơm cũng chưa ăn, nô tỳ này liền làm phong bếp chuẩn bị cơm canh, nhị ngái ngái, ngài muốn ăn điểm nhi cái gì? thanh la n é n cười, quan tâm hỏi, tạ hướng văn nói, nô, đ ồ n g nhiên muốn ăn chua chua ngọt ngọt đồ vật, làm phong bếp chiếu cái này khẩu vị làm mấy thứ chuyên môn đi, đúng rồi, đại lang đâu? thanh la vội nói, nhị ngái ngái yên tâm. Đại Lang này một chút ở cách vách, cô Thái Thái c h ỗ đó cùng Vương gia Đại Lang chơi đâu. Cô Thái Thái nói, nàng trước hỗ trợ chăm sóc, làm ngài an tâm t í n h dưỡng. Tạ Hướng Vãn nghe vậy, gật gật đầu. Mục Thanh cô cô là cái tinh tế người, từ nàng nhìn Đại Lang, đảo cũng ổn thỏa. An Cơm, cảm ơn thân đi cách vách nhìn nhìn, thấy Đại Lang cùng Vương Đại Lang chơi thật sự tận h ứ n g cũng không có bị kinh h c h bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Tạ Mục Thanh thấy Tạ Hướng Vãn đ ầ y mặt mỏi mệt, liền thúc d ụ c nàng đi nghỉ ngơi. đến nỗi Tạ Đại Lang liền lưu tại Vương gia, đều là người trong nhà, Tạ Hướng Vãn cũng không có chối từ, trở về tắm rửa một cái, liền nặng nề đã ngủ. Một đêm không ngọng đến bình minh. Sáng sớm, sơn gian gió lạnh hô h ô thổi, trong nhà lại ấm áp như xuân, Tạ Hướng Vãn đúng giờ tỉnh lại. Có thai, nàng liền ngừng tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, đổi trang, trong lòng ngực ôm lò sưởi, Tạ Hướng Vãn đi bộ đi vào Vương gia xem cháu trai, k i ê m cọ cơm sáng. Dùng qua cơm sáng. Tạ Hướng v ă n cũng không vội vã về nhà, tiếp tục ngốc tại Vương gia cùng Tạ Mục Thanh nói chuyện hiếm. Phân tông cũng hảo, về sau lục ra những cái đó, những cái đó người vô s ỉ cũng sẽ không tới tìm các ngươi phiền toái. Tạ Mục Thanh nghe Tạ Hướng v ă n nói ngày hôm qua sự, đầu tiên là giận dữ, chợt lại bình thường trở lại, trừ bỏ ngươi bà mẫu, những người khác không cần để ý tới. Tạ Hướng v ă n lại cười nói, ít nhiều bọn họ đủ vô s ỉ vội vã muốn cùng chúng ta phu thê phổi sạch quan hệ, hôm qua liền b i ế t hảo tân gia phả. đem hết thảy đều gõ đã chết. Nếu không, cha ta cùng đại ca bình an trở về tin tức một khi truyền khai, bọn họ có lẽ còn sẽ đổi ý đâu. Tạm ụ c thanh nghĩ nghĩ, cười nói, đừng nói, thật là có cái này khả năng. Cô chất hai cái đều có tiên đoán đế tiềm chất. Bên này đang nói đâu, rực rỡ bên kia đã bị lục duyên đức đám người kêu vào ninh thọ đường chính đường. Chính đường vẫn như cũ ngồi hôm qua những người đó, chỉ là tương so với ngày hôm qua lạnh nhạt. Hôm nay lục r a người càng nhiều đích s ắ c thật xấu hổ cùng vui sướng. Khu lục duyên Đức thanh thanh giọng nói, dẫn đầu mở miệng, lão nhị, nghe nói thông gia lão gia cùng thông gia đại gia bình an gia chiếu n g ụ c rực rỡ ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, đống nhiên có loại dở khóc dở cười cảm giác, những người này da mặt cũng quá dày, hôm qua còn chừng mắt mắt lạnh l ẽ o muốn đuổi bọn hắn phu thê ra cửa, hôm nay cư nhiên còn có thể lại liếm mặt tìm hắn nói chuyện, thả nhìn bọn họ này biểu tình, phảng phất muốn đem hôm qua sự trở thành phế thải, lại làm cho bọn họ phu thê quy tông đâu. Chương 208 t i tiếp tục tìm đường chết. n g a lại có việc này, ta còn chưa từng nghe nói. Dực dỡ không phải cục b ộ t nhi sẽ không nhậm người đắn đo, ra vẻ kinh ngạc nói, từ ngày hôm qua đến hôm nay, ta chỉ lo thu thập đồ vật, chuẩn bị chuyển nhà, tạ r a chuyện này cũng không rõ ràng. Nói, Dực dỡ cố ý liếc lục duyên đức đám người liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, hôm qua phụ thân cùng vài vị trưởng đối không phải nói sao? Tạ gia trọc thiên đại tai họa, không cần chủ động hướng lên chiến đấu, ta cũng cảm thấy có lý. ta không có hưu rất tạ thị đã đủ giảng tình nghĩa, không cần thiết lại đem chính mình cấp đắp thượng. d ự c r ỡ lời này phảng phất một cái đại đại bàn tay hung hăng chịu ở ở đây người trên mặt. lục duyên đức tam huynh đệ, tộc trưởng cùng vài vị tộc lão đều cảm thấy da mặt n h i sinh đau, biểu tình dị thường xấu hổ. vẫn là lão phu nhân công lực thâm hậu, t r ư ớ c hết khôi phục lại, nàng biết d ự c r ỡ ở i ạ n g ngu, chuẩn bị không hề cùng hắn vòng quanh, nói thẳng nói, ngày hôm qua chẳng v ạ n g thông gia lão gia cùng đại gia liền bình yên rời đi chiếu ngủ. Đây là đại ca ngươi tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là có người trong nhà hảo a, có đại ca ngươi ở bắt chấn phụ tử, thông gia phụ tử hai cái cũng sẽ không chịu vì khuất. Dực dỡ cần thiết thừa nhận, ở gia mặt dày phương diện này, lão phu nhân đã tu luyện đến nhất định cảnh giới. Nghe người ta lời này nói, tự nhiên đem tạ gia thủ cùng tạ hướng vinh gia t ù công lao tính tới rồi lục nguyên trên đầu. Phảng phất tạ thị phụ tử có thể thoát hiểm, tất cả đều là lục nguyên nỗ lực kết quả. Lục nguyên thần sắc có chút phức tạp. Hôm qua hắn lặng lẽ trở về tranh chiếu ngục, vừa lúc nhìn đến tô dục dị thường khách khí đem Tạ gia thụ phụ tử tặng r a tới. Lúc ấy lục nguyên liền sợ ngây người. Tô dục là người nào? Đại chu triều lớn nhất đặc vụ đầu lĩnh, thái tử cùng chư hoàng tử đối hắn đều phải xem trọng vài lần, trừ bỏ hoàng đế, Tô dục căn bản không e ngại bất luận kẻ nào. Hiện giờ lại đối cái diêm thương cùng Hàn Lâm như thế kính sợ, cho thấy Tạ thị phụ tử rất có địa vị a. Cố tình bọn họ lục ra bởi vì Tạ thị chuyện này. chính là đem d ự c r ỡ vợ chồng đuổi ra khỏi nhà. Nếu Tạ gia thật sự rất có lai lịch như vậy, bọn họ biết d ự c r ỡ sự tình sau, chắc chắn n h ằ m vào Lục gia vì d ự c r ỡ vợ chồng hết giận a. Ý thức được điểm này, Lục Nguyên không dám trì hoãn, vội vàng chạy về tới tìm Lão Phu U Nhân thương lượng đối sách. Lão Phu U Nhân vừa nghe lời này, đầu tiên là không tin, tiếp theo liền lâm vào trầm tư. Có một số việc, nếu tinh tế cân nhắc nói, lại là sẽ không phát hiện dị thường. Nhưng một khi nghiêm túc nghiên cứu. thật đúng là có thể nhìn ra chút cái gì, thì như tạ gia, đại chu các đời gần trăm năm, trong chiều vài lần dung chuyện, không biết nhiều ít khai quốc công thần cùng đương quyền đại thần đều điền đi vào, mà tạ gia nhưng vẫn phú quý như thường. còn có một chút thế nhân thu phú, những cái đó được xưng nhà giàu số một đại thương nhân, căn bản chính là quan gia quyền dưỡng dây béo, khi nào yêu cầu, liền sẽ trực tiếp lượng giao nhỏ. nhưng tạ gia là mọi người đều biết thương gia giàu có, phú khả địch quốc, nhưng vài thập niên xuống dưới. Lại trước nay không có người đi đánh Tạ gia chủ ý. Qua đi, lão phu nhân tưởng Tạ gia đã từng dùng tiền giúp đỡ một ít người đọc sách, dựa vào những cái đó làm quan người đọc sách âm thầm bảo hộ, mới có thể giữ được gia nghiệp. Nhưng hiện tại xem ra, p h ả n phất lại không phải. Không sai. Trong chiều nào đó quan viên xác thật chịu quá Tạ gia ân huệ, nhưng ở thật lớn ích lợi trước mặt, lại đại ân huệ cũng có thể bị bỏ qua. Nhưng đối mặt Tạ gia lớn như vậy một khối thịt mỡ, lại trước sau không ai xuống tay, này liền có chút kỳ quái. chẳng lẽ Tạ gia còn có cái gì không muốn người biết thân phận Lão phu nhân v ê động p h ậ t châu tay một đốn ngón tay cái cùng ngón trỏ gắt gao nhéo một cái trầm hương hạt châu trong lòng sinh ra không tốt cảm giác mặc kệ Tạ gia có như thế nào thân phận nhân gia có thể thông dong rời đi chiếu ngủ đủ t h ấ y này năng lượng người như vậy đắc tội không được a Lão phu nhân trong lòng thầm mắng Tạ thị một tiếng xào t r á rõ ràng trong nhà có chỗ dựa vì sao không nói sớm làm hại bọn họ đi rồi một bước nước cờ dở mắng b ề mắng nhưng chuyện nên làm lão phu nhân chút nào không do dự, suốt đêm triệu tập ba á i nhi tử cùng tộc trưởng tiến đến thương thảo sự tình. một đám người ở ninh thọ đường thảo luận hơn phân nửa đêm, cuối cùng đến ra kết luận, tạ gia không thể đ ắ c tội, thừa dịp phân tông tin tức còn không có truyền khai, chạy nhanh đem r ự c r ỡ phu thê kêu trở về là đ ứ n g đán. còn nữa, r ự c r ỡ là lục gia tân đồng lứa trung xuất sắc nhất nam đ i n h phía trước đuổi hắn đi ra ngoài, đại gia, trừ lão phu nhân cùng lục nguyên ngoại, liền có chút do dự. Hiện tại xác định Tạ gia không có việc gì sau, bọn họ liền nghĩ làm r ự c r ỡ q u y tông. Tộc trưởng cùng vài vị tộc lão tuy cảm thấy năn k h a m nhưng cũng có vài phần tự tin, bọn họ chấp thuận r ự c r ỡ q u y tông cũng là vì hắn hảo a. Phân tông đi ra ngoài, rốt cuộc không bằng ở b ổ n tông. Lục gia tốt xấu là thượng trăm năm đại gia tộc, đại tông dòng chính tuyệt đối so với tiểu tông dòng bên sửa đúng thống. Lục duyên đức tiếp theo lão p h u nhân nói cha, nói lão p h u nhân nói chính là vẫn là người trong nhà chiếu cố người trong nhà. nếu là người một nhà, Lycania, ngươi cùng tức phụ vẫn là về nhà tới chủ đi. Về nhà. d ự c dỡ những mày, mãn nhãn nghĩ hoặc, ta đang chuẩn bị chuyển nhà a. Phụ thân y ê n tâm, trưởng bối có lệnh, chúng ta phu thê tuyệt không dám làm trái. Ba ngày trong vòng, ta liền sẽ đem đặt ở viên thúy huyền đồ vật đều dọn đi. Lục duyên đức tuy có tâm vãn hồi sai lầm, nhưng hắn tự giữ là d ự c dỡ phụ thân, tự tôn không cho phép hắn quá mức không lương ngôn o i Hắn cho rằng chính mình chỉ cần lộ ra làm d ự c dỡ trở về ý tứ. d ự c dỡ nên thuận nước đẩy thuyền, ngoan ngoãn đồng ý tới. nào biết này hôn tiểu tử dám như vậy làm cản, còn dám cùng phụ thân giả ngu. lục duyên đức một phách bên cạnh người cái bàn, quát lên: nhị lang, ta nói ngươi nghe không hiểu sao? ta làm ngươi mang theo tạ thị dọn về quốc c ô n g phủ, ngươi lộn xộn nói những cái đó làm chi? d ự c dỡ vẻ mặt ủy khuất, phụ thân, n h i tử chính là nghe ngài nói, cho nên mới chạy nhanh dọn ra đi n h a lục duyên đức thật sâu hít vào một hơi, hắn phát hiện lão nhị đây là cùng hắn giả ngu đâu. Hắn cũng không nói vô nghĩa, thẳng đến chủ đề. Ta hiện tại mệnh các ngươi dọn về tới. Dực dỡ ai thán một tiếng, nhìn về phía Lục d u y ê n Đức ánh mắt rất là bất đắc dĩ, phảng phất đang nói, thời buổi này trưởng bối đều làm sao vậy? Vì sao đều như thế ngang ngược vô lý? Phụ thân, nhi tử đã bị ngài phân ra đi, liền r a phả đều khắc l ậ p một phần dực dỡ h o a n thanh nói, hiện giờ ta cùng với quốc công p h ủ lục gia đã phân tông, chúng ta có thể nào lại dọn về tới? Xem đủ rồi này đó cái gọi là thân nhân biểu diễn. d ự c r dỡ vô tâm tư theo chân bọn họ dây dưa, trực tiếp đứng lên, thời gian không còn sớm, nếu c h ư vị trưởng bối không có cái khác phân phó, tiểu tử liền cáo tử. Lục duyên đức giận dữ, ngươi cái n g ư c i tử, ngươi liền tính phân tông đi ra ngoài, kia cũng là ta nhi tử, ngươi, ngươi nếu còn dám như vậy, tiểu tâm ta đi nhà môn cáo ngươi ngỗ nghịch. d ự c r dỡ dừng lại bước chân, quay đầu, k h ỏ e miệng ngậm một m ặ t cười lạnh, nói, phụ thân xin cứ tự nhiên. dứt lời, lại là cũng không thèm nhìn tới lục duyên đức, nên ngang mà đi. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục u i ê n Đức tức giận đến cả người run run, toàn thân máu nhắm thẳng chán thượng hướng, trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Phụ thân, Lục Nguyên đoạt bước đi vào phụ cận, một phen đỡ Lục u i ê n Đức. Lục Nguyên rất là ân cần, lại là giúp phụ thân vô đối thuật khí, lại là cho hắn đệ trà đưa nước, trong miệng còn không ngừng khuyên giải an ủi. Phụ thân ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt, Lục nhị không hiểu chuyện, chúng ta chậm rãi dạy hắn cũng là được. Chớ vì hắn khởi tức điên thân mình. Hảo sau một lúc lâu, Lục d u y ê n Đức mới rốt cuộc h á n lại đây, thật dài phun ra một ngụm cho khí, giọng căm hận nói: Cái này n g i tử, thật khi ta không dám đi cáo hắn. Đừng nói, Lục d u y ê n Đức thật đúng là không dám. Hắn không nốc, biết r ự c r ỡ là thánh nhân cùng thái tử trước mặt h ồ n g nhân, hiện giờ lại có tạo ra thần bí thân phận làm chỗ dựa, tự tin không phải giống nhau đủ. Chuyện này bản thân chính là Lục gia không chiếm lý, mặc dù nháo đến công đường thượng, Lục d u y ê n Đức cũng chưa chắc có thể dính vào tiền nghi. Là. làm lao tử đích xác thật có thể cáo nhi tử ngẫu nghịch, nhưng nếu lao tử không tử, vẫn như cũ không thắng được kiện tụng. Một cái khác, lục duyên đức bức r ự c r ỡ vợ chồng dọn về tới, vì chính là lấy lòng tạ gia, mặt bình phía trước chuyện này. Nếu hắn thật sự chạy tới cáo r ự c r ỡ ngẫu nghịch, như vậy lục gia người đã từng bức r ự c r ỡ hưu thê chuyện này chắc chắn rũ ra tới, này không phải hướng chết đắc tội tạ gia sao? lục nguyên lại cho rằng lục duyên đức thật ghét r ự c r ỡ trong mắt ánh mắt l ậ p l e trong miệng nói, p h ụ thân nói không sai. Phân tông cát không ngừng thân tình, dực dỡ thân là con cái, nên hiếu thuận trưởng bối. Mới vừa rồi hắn như vậy đã là đại bất hiếu, liền tính không cáo hắn ngỗ nghịch, cũng đương làm hắn trưởng chút giáo huấn. Phụ thân, dực dỡ thân là thư viện s â n trưởng, lại là hoàng trưởng tôn tiên sinh, càng nên hiếu đệ hiếu ái, ngài nói có phải thế không? Lục duyên đức nghe vậy, nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe, thật đúng là làm hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Mai thị mắt l ạ i nhìn, miệng hàm nhễ mai, thầm nghĩ. Lục gia người thật đúng là trước sau như một vô sỉ a, mà Lục d u y ê n Đức càng là kiên trì tìm đường chết 100 năm không lay được. Sinh Sôi đem em đẹp một cái nhi tử ra bên ngoài đẩy. Không được, không thể lại tùy ý bọn họ làm đi xuống. Mai Thị nắm khăn tay buộc chặt, trong lòng có quyết đoán, rực rỡ ra Ninh Thọ Đường, dưới chân không ngừng, thẳng đến Viên Thủy v i ể n chỉ huy nô buộc nhóm nắm chặt thời gian thu thập hành lý, đóng gói đồ vật, rửa sạch nhà kho, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất quản gia dọn đi. vì có thể mau chóng thoát khỏi lục gia cũng vì tạo thế rực rỡ cô ý sai người đi phương r a anh quốc công phủ tinh quốc công phủ chờ t h â n cận nhân ra một người mượn xe ngựa tổng cộng mượn hơn trăm người cùng mười mấy chiếc xe ngựa to huyên náo ồn ào lăn lộn hai ngày đem sở hữu thuộc về bọn họ phu thê đổ vật đều dọn ra tới một đội đội xe ngựa xử ra lục gia từ trong thành xuyên qua ngoại thành sau đó thẳng đến vùng ngoại ô trận thế phi thường to lớn dẫn tới vô số người qua đường v â y xem vô dụng một ngày công phu Toàn bộ kinh thành người liền đã biết, Định Quốc Công không biết chịu cái gì phong, chính là sắp xuất hiện tức tiến bộ đích thứ tử phân tông đi ra ngoài sống một mình. Mà tin tức linh thông quyền quý nhóm nghe nói việc này sau, lập tức liên tưởng đến d ự c dỡ nhạc phụ, cứu huynh bị bắt bỏ vào chiếu ngục sự, thực mau đến ra kết luận, sau đó sôi nổi đối lục duyên đức cùng toàn bộ lục gia tỏ vẻ phỉ n ổ tạ gia còn không có lạc tội đâu, lục gia liền nghị tránh h ọ a thậm chí không tiếc đem thân sinh cốt nhục đuổi ra gia môn, giữ rồi ích kỷ lương bạc. căn bản không cần r ự c r ỡ chính mình tố khổ, phàm là đoán được nội tình người đều đứng ở hắn bên này, theo sau lại truyền ra tạ gia không có việc gì tin tức, chúng quyền quý nhóm càng là sôi nổi cười nhạo lục duyên đức, nhìn một cái này lao thất phu, càng ngày càng hồ đồ, vì không ảnh nhi tai họa, sinh sôi đem trong nhà xuất sắc nhất nhi tử đuổi đi ra ngoài, sao là một cái x h u ẩ n tự lợi hại a? l i ê n ở đại gia hoài nghi lục duyên đức đầu gốc có bệnh thời điểm, lục gia truyền r a tin tức, lục duyên đức bệnh nặng, cấp chiêu r ự c r ỡ vợ chồng hồi phủ hầu hồ bệnh. trương c các có t í n h kế p h u thân bị bệnh dược dỡ m ạ n nhãn không thể tin tưởng hắn đào đào lỗ t h a i một bộ e sợ cho chính mình nghe lầm bộ dáng tiến đến báo tin gã sai v ặ t ruột ruột cổ hảo t ê u nhị ra biết quốc công gia bệnh cũ phàm v à o tay chân s ủ i lơ không thể nhúc nhích thế tử gia thỉnh t h a i y y thái y y nói quốc công gia là là nóng tính quá vượng bị thương thân thể lời này nói được liền kém trực tiếp chỉ vào dược dỡ cái mũi nói đều là ngươi cái bất hiếu tử sinh s ô i đem phụ thân tức giận đến suýt nữa trùng gió d ự c r ỡ thật dài nga một tiếng chưa nói cái gì nhưng thực rõ ràng hắn căn bản là không tin hắn tuy rằng rời đi quốc công phủ nhưng vẫn giữ n h ạ c tuyến mà tự hắn trở lại xương bình sau căn bản là không có thu được bất luận cái gì tuyên báo gã sai vật bị d ự c r ỡ xem đến trong lòng thẳng phát mau bất an xê dịch bước chân căng ra đầu tiếp tục nói l à o phu nhân nói quốc công gia tình huống không tốt lắm sở cho nên muốn thỉnh nhị gia cùng nhị n ã i n ã i trở về nhìn một cái nhìn cái gì, nhìn lục duyên đức như thế nào trang bệnh lăn lộn bọn họ phu thế sao, d ự c dỡ lòng tràn đầy nhảm chán, lại cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, huyết thống thân tình không phải nói đoạn là có thể đoạn, thời buổi này quá kế đi ra ngoài nhi tử, cha ruột mẹ để bên kia có triệu hoán, cũng không thể bỏ chi không để ý tới, càng không cần phải nói tựa d ự c dỡ như vậy, chỉ là phân tông đi ra ngoài, hiện giờ lao tử bị bệnh, về tình về lý hắn đều phải trở về hầu bệnh, thật sâu hít vào một hơi, d ự c dỡ nói. đã biết, ta đây liền trở về hầu hạ phụ thân. Gã Sai Vật nhớ kỹ lão phu nhân cùng thế tử ra phân phó, nghe xong dực r ỡ nói, vội vàng nhắc nhở nói, còn còn có nhị nãi nãi. Dực r ỡ n h ư mày, tức giận nói, nhị nãi nãi cô thân mình, đại phu nói không thể phí công. Gã Sai Vật kinh ngạc mở to hai mắt, biểu tình khoa trương nói, nhị nãi nãi có thai? Không thể nào, hai ngày trước nhị nãi nãi không phải còn hảo hảo? Như thế nào đột nhiên liền, liền phía sau nói. Hắn cấp nuốt trở vào, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, lại là ở trong tối chỉ tạ hướng vãn vì trốn tránh con dâu ứng tận nghĩa vụ mà làm bộ mang thai. Dực r ỡ s ắ c mặt trầm xuống dưới. Từ xưa đến nay, trong nhà gia chủ sinh bệnh đều có con cháu giường trước h ầ u hạ. Đến nỗi con dâu tôn thức, tị hiềm còn không kịp đâu, lại sao lại hướng trước mặt đ ấ u Hiếu thuận cũng không phải như vậy cái hiếu thuận pháp a, mà kia gã sai vật bất quá là cái tầm thường nô buộc, lại nói ra như vậy làm càn l ờ i nói. định là trước đó có người x u i khiến a hơn nữa màn này sau người chủ sự nghĩ đến thực chú đáo liền tạ hướng v ã n có khả năng trang mang thai đều nghĩ tới chỉ là lần này tạ hướng v ã n không phải làm bộ mà là thật sự có thai như thế nào nhịn mãi n ã ạ i khi nào có thai còn cần người khác cho phép dực dỡ lệnh lùng nói trình lao thái y thì tự mình khám mạch chẳng lẽ còn có giả gã sai vật cười mỉa hai tiếng không cấm lại lặng lẽ sau này lui hai bước cảm giác thoáng an toàn chút hắn mới lại nói Trình Lão Thái Y là nhị ngoại lại dùng nhiều tiền cung phụng Thái Y đi, đi, bắt người tay ngắn. Trình Lão Thái Y cầm nhị ngoại lại như vậy nhiều tiền, giúp nhị ngoại lại làm giả, lại đơn giản bất quá. Dực r ỡ giận dữ, không tự giác đem chân chính khí thế đều phát ra. Gã sai vật chỉ cảm thấy quanh mình nhiệt độ không khí đều hàng rất nhiều, hắn thậm chí không dám cùng dực r ỡ đối diện. Dưới chân lảo đảo lùi về s a u vài bước mới miễn cưỡng đứng lại, hắn đáng thương hề hề kéo kéo k h ỏ e miệng, nói: nhị gia thứ tội. Tiểu nhân cũng không nghĩ đắc tội nhị gia, chỉ là gã sai v ặ t xoay mình kéo ra d ọ n g nói, dùng vô cùng to lớn vang rội thanh âm hô, nhị gia, nhị gia, quốc công gia bệnh tình nguy kịch, cầu ngài xem ở phụ tử một hồi phân thượng, trở về xem hắn lao nhân ra đi. Nhị gia, tiểu nhân cầu ngài, cầu ngài, nói kia gã sai v ặ t phịch một tiếng quỳ xuống đất, thùng thùng khái ngẩng đầu lên. Dực dỡ đầu tiên là bị gã sai v ặ t đột nhiên lên cao thanh âm hoảng sợ, chợt liền hiểu được, tên h u n đ ả n này là tưởng nháo sự a. nơi này là phu tử ký túc xa khu, tả hữu tuy là r ự c r ỡ trí thân đến gần người, nhưng khoảng cách không xa cái khác nhà cửa lại ở thư viện phu tử. giờ phút này là chính ngọ, đúng là phu tử nhóm dùng cơm, nghỉ ngơi thời điểm, làm gã sai vật như vậy một đ ề u có vài gia đều nghe được động tĩnh. dực r ỡ tự nhận là đối phu tử cùng bọn họ r a quyến đều cực hảo, nhưng chân chính người đọc sách thường thường đều thực ngay thẳng, phu tử nhóm nhìn đến trước mắt một màn này, tuy không đến mức lập tức liền hoài nghi lục sơn trưởng nhân phẩm. nhưng chắc chắn đi lên dò hỏi, khuyên bảo, mà này gã sai vật, nhìn dáng vẻ là cái xảo trá, chờ phu tử nhóm vây lên đây, hắn chắc chắn hồ ngôn loạn ngữ. đến lúc đó, lục sơn trưởng quang huy hình tượng nhất định có điều ảnh hưởng. căn chặt răng, r ự c r ỡ thân hình chật lóe, chật bay tới gã sai vật trước mặt, vỗ tay liền c h ị u hắn hai cái miệng, trong miệng còn lớn tiếng mắng, ngươi cái đáng chết nô tài, phụ thân bị bệnh, vì sao không nói sớm? chậm trễ đại sự, ngươi đảm đương đến khởi sao? ngươi tới. chạy nhanh cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn lập tức chạy về kinh thành. gã sai vật trực tiếp bị d ự c dỡ chịu phi, o a một tiếng phun ra một búng máu b ọ n mấy viên hàm răng sen lẫn trong ở giữa. hảo sau một lúc lâu, gã sai vật p h ủ n g x ư n g đỏ hai má đứng lên, lại phát hiện d ự c dỡ đã sai người chuẩn bị tốt một con k h á i mã. gã sai vật đang muốn hé miệng nói chuyện, không nghĩ d ự c dỡ một cái bay lên mã, một tay n h ắ c tới, thế nhưng trực tiếp đem hắn n h ắ c tới lập tức, sau đó h o à n h đặt ở trên lưng ngựa. nhị nhị r a thẳng đến lúc này. gã sai vật mới chân chính cảm thấy sợ hãi, nhưng d ự c dỡ căn bản không nghe hắn nói lời nói, hai chân một kẹp, cưỡi ngựa liền ra phu tử ký túc xá, ven đường gặp được đuổi ra tới vây xem phu tử, d ự c dỡ còn sẽ vội vàng ném xuống một câu, gia phụ bệnh nặng, ta đi về trước nhìn xem. Thư viện chuyện này, làm ơn chư vị. Phu tử nhóm nghe xong lời này rất là lý giải, sôi nổi theo tiếng, sơn trưởng yên tâm, một chờ chắc chắn tận lực. d ự c dỡ trong lòng nẹn g hỏa, thuộc hạ cũng không khách khí, không ngừng huy r o i ngựa. bay nhanh ở trong núi rông rồi nhĩ ra tha mạng tiểu nhân cũng không dám nữa gã sai vật ghé vào trên lưng ngựa đầu khoảng cách phi lói mặt đất chỉ có một thước xa hắn cảm thấy tóc của hắn đều phải xoa mặt đất cả người bị sốc đến kịch liệt phập phồng khó khăn chống được kinh thành định quốc công phủ trước đại môn thời điểm gã sai vật thỉnh thịch một tiếng trên lưng ngựa lăn xuống xuống dưới trực tiếp chết ngất qua đi dực dỡ cũng không nhìn hắn cái nào đem dây cương cùng roi ngựa tất cả đều ném cho chào đón người gác cổng. x ả i bước vào quốc công phủ, ninh hi đường phòng ngủ, lục duyên đức sắc mặt vàng như nến nằm ở trên giường, chỉ ăn mặc màu trắng áo ngủ, v à áo còn mở rộng ra, nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện trên đầu của hắn, cánh tay thượng còn có l ỏ a l ộ trước ngực, c h ờ c h ố t đều cắm chói loại n g â n trâm. Lão phu nhân, mai thị cùng lục nguyên bọn người ở gian ngoài ngồi, bọn họ thần sắc khác nhau, ai cũng không nói gì. Đột nhiên ngoài cửa vang lên phân loạn tiếng bước chân, tiếp theo đó là một tiếng thông truyền nhị gia tới. lời còn chưa dứt, dược dỡ liền chính mình sốc mảnh đi đến, ánh mắt đảo qua, dược dỡ nhìn về phía mai thị, mẫu thân, phụ thân làm sao vậy? hai ngày trước không còn hảo hảo, như thế nào liền bị bệnh? dược dỡ ngữ khí thật không tốt, trên đầu tràn đầy đổ mồ hôi, trên người lại p h i ế m hàn khí, này cũng khó trách. bên ngoài là vào đông hà thiên, dược dỡ lại một đường phóng n g ự a trở về, trên người đã sớm đông lạnh tấu, cầm cương tay càng là đông lạnh đến đỏ bừng. m a i Thị vội vàng sai người cho hắn chuẩn bị trà gừng, lại cho hắn nâng cái h â n l u n g lại đây, đừng nóng vội. Trước nướng sưởi ấm, nhìn n g ư ơ i đông lạnh đến, ai, đại trời lệ, không đến lăn lộn ra bệnh tới. Nói đến lăn lộn hai chữ khi, Mai Thị trong mắt nhịn không được hiện lên một màn hàn quang. Dực dỡ thấy Mai Thị như vậy, liền biết Lục d u y ê n Đức là ở trang bệnh, trực tiếp ngồi ở Lục Nguyên đối diện quan mũ ghế, t ở i bỏ đại mao xiêm ý l i rửa vào h â n l u n g nướng nổi lửa tới. l a o Phu nhân quét dực dỡ liếc mắt một cái. lệnh lùng nói, Tạ thị đâu? Quốc công gia bị bệnh, nàng một cái van bối cũng không nói lại đây nhìn xem, quá bất hiếu. d ự c dỡ cũng không ngẩng đầu lên, dùng đồng dạng lạnh nhạt ngữ khí trả lời. Tạ thị mang thai, đại phu nói thai giống không quá ổn, yêu cầu tĩnh dưỡng. Phụ thân coi trọng nhất gia tộc thừa tự, sự tình quan c o n nối doi huyết mạch, nói vậy phụ thân cũng sẽ làm Tạ thị hảo sinh tĩnh dưỡng. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mai thị, mẫu thân, ngài nói có phải thế không? Mai thị l ạ i hỉ. Liên Thanh Tụng Phật, Tạ Thị mang thai, đã bao lâu? Ai nha, thật sự là quá tốt, ta liền nói các ngươi phu thê đều là có phúc khí người, này không, h à i tử liền tới rồi. Lão Phu nhân hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khi nói, mang thai, như vậy sảo, rực rỡ toát miệng, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, là nha, liền như vậy sảo. Lão Phu nhân bị nghẹn một chút, trên mặt buồn bực, trong lòng lại dung quá một trận mừng thầm, ngoài miệng nói, nếu là thật sự mang thai, đảo cũng là hỉ sự một c ọ c Bất quá, Tạ Thị có thai, bên cạnh ngươi liền không có hầu hạ người. Mai Thị, ngươi chỗ đó không phải còn có mấy cái phẩm mạo không tồi nha hoàn sao? Ngươi cũng là làm người mẫu thân, tốt xấu đau lòng một chút láo nhị, tùy tiện thưởng hắn hai cái cực hảo nha hoàn, tốt không? Mai Thị buồn bực, chính mình cũng là làm bà bà người, chưa từng có nhúng tay con dâu trong phòng chuyện này. Nhưng vì cái gì lão phu nhân lại như vậy ham thích cấp con dâu nột nạt, hiện giờ càng là liền cháu dâu cũng tiện thể mang theo. mai thị đảo không phải nhiều đau lòng r ự c r ỡ cùng tạ hướng vãn nàng chỉ là không nghĩ làm lao phu nhân vừa lòng đẹp ý suy nghĩ hạ t ì m tử đang muốn giúp r ự c r ỡ c ự tuyệt không nghĩ r ự c r ỡ mở miệng tổ mẫu phụ thân còn bệnh đâu sinh tử không rõ tôn tử nào có tâm tư thu dùng nha hoàn nam ở phòng trong lục duyên đức nghe xong lời này một búng máu suýt nữa phun ra tới cái gì k ê u sinh tử không rõ lao tử cũng không phải là đoàn mệnh quỷ lao tử muốn sống lâu trăm tuổi đâu vừa giận thân thể không cấm giật giật. Thái y thi châm thời điểm suýt nữa cắm t r ậ t khó khăn đem mềm mặt ngân châm cắm vào chính xác huyệt vị. Thái y lìa lau đem hãn, t h ầ m mang câu, hảo hảo một hai phải r a n m bệnh, thật là tìm đường chết. Lan l u n hơn phân nửa ngày, liền ở rực rỡ chờ đến không kiên nhẫn thời điểm. Lục duyên đức rốt cuộc tỉnh lại đây, đều bị suy yếu nói, nhị lang, ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta giả rồi, cũng không mấy ngày sống đầu, ngươi, ngươi liền ở nhà nhiều bồi bồi ta, được không? Hảo, hảo c á i r ắ m dược dỡ cùng mai thị đồng thời ở trong lòng thầm m ắ n g một câu nhưng làm cho thái y y bọn họ lại như thế nào không thích lục duyên đức cũng muốn chịu đựng tiến đi thái y y n g ư ờ i một nhà lại canh giữ ở trước giường bệnh n g â y người hảo sau một lúc lâu thẳng đến sắc trời đem vãn mới đi ra ngoài dùng cơm chiều dùng quá cơm chiều mai thị lặng lẽ đem dược dỡ gọi vào một bên nhị lang ngươi cả ngày ở bên ngoài nhận thức người cũng nhiều ngươi muội muội cũng không nhỏ nên tương xem nhân ra thiên k i a hai cái đều dựa vào không thượng Ngươi là làm huynh trưởng, nhiều giúp ta m ụ c thao nhọc lòng đi. Dực dỡ sửng sốt, lục ngục 14 tuổi, sang năm mới c ậ p k ê hiện tại liền nói thân, có phải hay không quá sớm chút? Dương mắt đối thượng mai thị đ á y mắt l ậ p lèo âm trầm, dực dỡ trong lòng lộn bộ một chút, veo một tiếng, trên người lông tơ tất cả đều dựng lên, phảng phất đối diện đứng không phải hắn mẹ đẻ, mà mà là một cái tùy thời có thể muốn nhân tính mệnh gián đ ộ c Một ý niệm đột nhiên ở dực dỡ đ á y lòng dâng lên, không không thể nào. Mẫu thân hẳn là sẽ không làm như vậy đi. Mai Thị tiếp tục lạnh lùng nói. A Mục cùng A Triêu bất đ ồ n g A Mục là cái thiện lương thông tuệ hảo hài tử, nàng cùng Tạ Thị ở chung đến cũng hảo. Nếu các ngươi là t h i ệ t tình yêu thương, cái này duy nhất thân m g u ộ i tử, liền giúp nàng tìm cái ổn thỏa nhà chồng đi. Mai Thị đối con cái đều không thân cận, cũng chưa nói tới có bao nhiêu sâu cảm tình. Nhưng nàng rốt cuộc là làm mẫu thân, cũng không hy vọng nữ nhi bị chỉ hoán việc hôn nhân. Chỉ cần lục mục trung thân có dựa vào. Như vậy trong nhà lại ra cái gì tai họa cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Dực dỡ suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, mẫu thân yên tâm, a mục là ta muội muội, ta chắc chắn hộ nàng chu toàn. Liên tính bởi vì nào đó sự trì hoãn việc hôn nhân, Dực dỡ cũng có tự tin cấp muội tử tìm được càng tốt nhân duyên, tuyệt không sẽ làm nàng bị lục gia liên lụy. Cái này hứa hẹn, xa so cấp lục mục làm ai m ố i còn phải có phân lượng, mai thị thực vừa lòng. Nữ nhi duy nhất trung thân có dựa. nàng cơ hồ không có gì băn khoăn. Cùng ngày ban đêm, rực rỡ ở tại Lục gia khách xá, Viễn Thúy h u y ể n đã d ọ t không. Liên tính hắn tưởng trụ, chống giống nhà ở cũng vô pháp chủ người. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, rực rỡ lên ở trong sân luyện trong chốc lát công phu, liền đi vào Ninh Hi đường. Lục u i ê n Đức vẫn là ngày hôm qua bộ dáng kia, sắc mặt p h i ế m không bình thường quang, biểu tình n g ư ờ i bải, rất là suy yếu bộ dáng. Rực rỡ cũng không vông nghĩa, Lục Nguyên làm cái gì, hắn liền làm cái đó. nhiều một bước cũng không làm, nhiều một câu cũng không nói, chỉ đem lục duyên đức buồn đến quá sức. Bất quá vì có thể đắn đo rực rỡ, lục duyên đức vẫn là n h ị n xuống, tiếp tục chịu đựng thái y c h â m cứu cùng khổ nước thuốc tử. Mà lục y ê n đ đ u đã sớm m a u n h ị n không được chiếu ngục đủ loại biến thái thẩm vấn. Lúc này thừa dịp lục duyên đức bệnh nặng, hắn trực tiếp cùng thủ trưởng thỉnh một tháng giả lý do thực quang minh chính đại, phụ thân bị bệnh, hắn muốn hầu bệnh. Hiếu tử đại như thiên, chính là hoàng đế cũng không thể ngăn đón hiếu tử không cho nhân r a tận hiếu. có thể thoát khỏi chiếu ngục đủ loại ác mộng, lục nguyên rất là vui vẻ, hắn thậm chí ý xấu nghĩ, nếu phụ thân có thể vẫn luôn bệnh liền càng tốt. lục nguyên không phải cái dám tưởng không dám là người, ở lục duyên đức bệnh nặng ngày thứ ba, hắn liền lặng lẽ tìm tới cấp lục duyên đức ngao dược gã sai vật, dược dỡ trở lại kinh thành cùng ngày liền cấp tạ gia truyền tin, đem phía chính mình tình huống nói nói, thỉnh câu nhạc phụ, cứu huynh hỗ trợ nhiều chăm sóc một chút trong núi tạ hướng vãn, tạ gia thụ từ chiếu ngục ra tới sau, hắn liền biết. Nhà mình che giấu gần trăm năm thân phận muốn cho hấp thụ ánh sáng, cái này làm cho hắn nhiều ít có chút buồn bực. ảnh vệ, ảnh vệ, chỉ có ẩn ở nơi tối tăm, không bị thế nhân phát hiện mới là chân chính ảnh vệ. Hiện tại hảo, không ngừng thánh nhân cùng tô d ụ c đã biết thân phận của hắn, ngay cả người trong nhà cùng với quan hệ thông gia nhóm cũng đối thân phận của hắn nổi lên hoài nghi. Bất quá hắn cũng không thập phần lo lắng, tạ gia lão tổ tông bình đức công cùng với cái khác ảnh vệ tổ tiên cùng thái tổ gia có ước định. nếu có một ngày ảnh vệ thân phận hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, vậy ngược lại trở thành cẩm y li vệ, tuyệt không sẽ làm nhà mình phú quý cùng sinh hoạt đã chịu ảnh hưởng. lời tuy như thế, nhưng nhà mình lớn nhất bí mật bại lộ, Tạ Gia Thụ vẫn là cảm thấy không thoải mái, đặc biệt hắn còn muốn đối mặt hai cái nhi tử hỏi ý ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy tâm tác. đúng lúc này, r ự c r ỡ tin tới rồi. Tạ Gia Thụ đọc con rể tin, tức khắc hỏa từ tâm khởi, bảo bối nữ nhi khó khăn có thai, nhà chồng người không nói phủng ở lòng bàn tay c u n g phụng. thế nhưng còn cố ý trang bệnh làm con rể đi hầu bệnh, chỉ để lại nữ nhi một người ở trong núi chịu khổ. Tạ gia thụ lại liên tưởng đến chính mình chân trước vào chiếu n g ụ c lục gia người sau lưng liền buộc con rể h ư u t h ê May mà con rể là cái có tâm huyết, trọng cảm tình hảo h à i tử, lúc này mới không có làm những cái đó người vô s ỉ thực hiện được. Tuy là như thế, nữ nhi con rể vẫn là bị lục gia người đuổi ra khỏi nhà. đuổi ra khỏi nhà cũng liền thôi, bọn họ còn không chịu t ô n g tha này hai đứa nhỏ, khinh người quá đáng. thật là khi người quá đáng, bọn họ lục ra khi chúng ta tạ ra không ai sao. Tạ gia thụ một quyền đấm ở trên án thư, dọn g c ă m hận nói, hảo hảo hảo, các ngươi lăn lộn ta nữ nhi quá r ể làm ta đau lòng. Ta cũng cho các ngươi biết một chút cái gì k ê u chân chính đau lòng. Tạ gia thụ xuất thân ảnh vệ, học được đến đồ vật so cẩm y, ả n vệ còn muốn nhiều, còn muốn biến thái. phía trước hắn muốn che giấu chính mình thân phận, rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không dám sử dụng. nhưng hiện tại hắn đã bại lộ hơn một nửa, nào đó thủ đoạn. lấy ra tới dùng dùng một chút cũng không sao. Tạ gia thụ đem con r ể t i n xoa thành giấy đ o à n ném vào bên cạnh h â n lung tiêu h hủy. Trầm rãi đem thân mình dựa vào ghế bành lưng ghế thượng, Tạ gia thụ n h e o lại đôi mắt, bắt đầu tinh tế nghĩ. nhịn mãi mãi, lên ăn vài thứ đi. Thanh la ôn n u gọi, thủ hạ lại không thế nào ôn n u trực tiếp đem Tạ Hướng Vãn từ trong ổ chăn kéo ra tới. Tạ Hướng Vãn còn không có tỉnh ngủ, xoa xoa đôi mắt, nói, giờ nào? Thanh la từ h u n lung thượng gỡ xuống quần áo. một bên đỡ làm bộ muốn nằm trở về Tạ Hướng Vãn, một bên tiếp đó nấm la cùng nhau giúp Tạ Hướng Vãn mặc quần áo, trong miệng còn nói: đã t ị sơ, 9 giờ. Bên ngoài Thái Dương đều l a o cao, nhịn mãi mãi, mau đứng lên đi. Phòng bếp mới vừa đưa tới hầm t ố t sữa bò, sấn nhiệt dùng đi. Tạ Hướng Vãn khó khăn mở to mắt, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi đến lợi hại. rõ ràng suốt ngày không phải ăn chính là ngủ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mệt. ngáp một cái. Tạ Hướng Vãn nâng lên cánh tay. tùy ý hai cái nha hoàn giúp nàng mặc xong quần áo, rửa mặt xong, làm nha hoàn cho nàng trải cái tùng tùng b ú i tóc, Tạ Hướng v ă n đứng dậy đi tới r a n g o à i r a n g o à i giường La Hán tiểu giường đất trên bàn, bàn bàn tràn tràn đã dọn xong, đồ ăn rất là phong phú, không quá phần lượng cũng không lớn. Hiện tại Tạ Hướng Vãn vì tránh cho nôn én, nhiều cơm thiếu thực, tận lực ăn một ít thanh đạm chút đồ vật, uống lên một ly sữa bò, ăn hai ba cái tố nhân bánh bao, mấy khối mềm mại hảo tiêu hóa điểm tâm. cuối cùng còn ăn mấy khối suối nước nóng thôn trang đưa tới mới m ẻ trái cây tạ hướng vãn liền ăn no nhìn nhìn bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ tạ hướng vãn không khỏi có chút tâm động nghĩ ra đi đi bộ đi bộ liền tính không thể đi xa đi cách vách vương ra ngồi ngồi xuống cũng tốt hơn ở nhà một người phát ốc từ r ự c r ỡ bị tiêu hồi lục ra sau tạ hướng vãn một mình đ ã i ở nhà liền có chút nhang chán nếu là đặt ở bình thường tạ hướng vãn có rất nhiều loại biện pháp tống cổ thời gian hoặc là đi thư viện đi dạo hoặc là đi sơn gian đi một chút, thật sự không nghĩ đi ra ngoài, còn có thể ở trong thư phòng hoặc là thẩm tra đối chiếu sổ sách, hoặc là viết chính tả điện tịch. Nhưng hiện tại nàng có thai, thai giống còn có chút không quá ổn, Tạ Hướng Vãn cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chính là chép sách, cũng bị hai cái ma ma cường lệnh cấm. Lý do đều là có sẵn, không thể phí công. n a y cũng không thể, kia cũng không thể, Tạ Hướng Vãn chỉ có thể ngốc ngốc ngồi ở trên giường, nhảm chán trên đầu đều phải t r ừ n g ấ m may mắn nàng còn có thể đi cách vách ngồi ngồi cùng m ụ c thanh cô cô tâm sự cùng vương gia tiểu tử đầu cho cười đảo cũng có thể tốn g cổ thời gian đến n ô i cháu trai tạ đại lang sớm tại tạ hướng minh gia t ù sau ngày hôm sau liền bị tiếp đi rồi gần nhất là đau lòng tạ hướng v ã n c ô thai không thể làm lụng vất vả thứ hai cũng là không thể trì hoãn tạ đại lang công khóa phủ thêm thật dày tinh tinh hồng áo choàng trong lòng ngực ôm cái l ò sưởi tay tạ hướng v ã n ở mấy cái nha hoàn vây quanh hạn chậm rãi ra tiểu viện. vừa tới đến vương gia ngoài cửa lớn liền nghe được bên trong truyền ra vui sướng tiếng cười lương đi mau à đi mau ngay sau đó hai phiến sơn son đại môn liền kéo kẹt một tiếng từ bên trong đẩy ra vương đại lang tung tăng nhảy nhót lôi kéo tạ mục thanh tay đi ra ngoài mẫu tử phía sau đi theo mười mấy nha hoàn bà tử tạ hướng vãn cười chào hỏi cô mẫu các ngươi đây là muốn đi đâu nhi tạ mục thanh trên tay dùng sức kéo lại ra bên ngoài nhảy n h i tử, c ò n k h ô n g p h ả i cái n à y tiểu ma t i n nh cũng không biết nghe vị nào phu tử gia hải tử nói có thể bắt t ư c nhi liền thuận tâm xảo náo cũng phải đi ai lớn như vậy lanh thiên nhi ta thật sợ đông lạnh hắn đâu vương đại lang t h ư ờ n g bát t ú ấ mâu thân tay loạn chuyển trong miệng kêu là t ư c nhi t ư c nhi ta cũng muốn chào t ứ c nhi ta hướng vãn nhìn buồn cười cố ý đậu vương đại lang ngà đại lang có biết như thế nào chào tước nhi sao vương đại lang dùng sức điểm điểm đầu nhỏ biết ta cùng nhân gia học qua dùng lúa cùng sọt tre là có thể bắt được Vương Đại Lang buông ra mẫu thân tay, liền nói mang khoa tay muối chân nói cho Tạ Hướng Vãn như thế nào bắt giữ chim sẻ. Tạ Hướng Vãn nghe xong cũng cảm thấy thú vị, liền cười nói, Đại Lang thật lợi hại, liền tước nhi đều sẽ c h ả o Tỷ tỷ cũng muốn học, Đại Lang có thể giáo tỷ tỷ sao? Vương Đại Lang vừa nghe, n h o đen giống n h a u mắt to nhấp nháy sáng lên, hắn bội đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tỷ tỷ chỉ lo đi theo ta, ta chắc chắn hảo hảo giáo tỷ tỷ. Vương Đại Lang bắt được Tạ Hướng Vãn tay. nhiệt tình lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy. Tạ Hướng v ă n thực tích cực, bước nhanh đi theo Tiểu Gia Hỏa hướng thư viện phía sau ruộng dốc đi đến. Tạ Mục Thanh mỉm cười nhìn đằng trước một đôi tỷ đệ chơi đùa, phía sau còn lại là một đoàn nha hoàn bà tử tả hữu hầu hạ. s ơ n gian nhiệt độ không khí rất thấp, bất quá Tạ Hướng Vãn bọn họ an mặc tương đối hậu, hơn nữa không ngừng vội vàng giải hạc kê, căng sọt so tre, chào tức nhi, bọn họ không những không có cảm thấy lạnh, trên đầu thế nhưng còn toát ra mồ h ơ i nhi. Tạ Mục Thanh ôm lò sưởi tay ở một bên nhìn, trong miệng thường thường dặn dò vài tiếng. Tạ Hướng v ã n lại tính trẻ con nổi lên, cùng Vương Đại Lang hợp tác vui sướng. Không bao lâu công phu, liền dùng sọt tre chế trụ hai ba chỉ tham ăn chim sẻ. Di, tỷ tỷ, nơi đó bay tới một cây dây lưng, vẫn là hắc hoa h ư n g đâu, thật xinh đẹp. Vương Đại Lang giải hảo hạc kê, dùng tiểu gậy gỗ khởi động sọt tre, đang muốn thối lui đến bên cạnh, đung nhiên nhìn đến một khối núi đá mặt sau phiêu lại đây một cây dây lưng, h ư ơ n g phấn hô. Tạ Hướng v ă n theo tiếng nhìn lại, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run r ọ n g nói: s à gián độc. Chương 210 t ạ Phụ ra tay, gián độc. Ngày mùa đông như thế nào sẽ có s à Tạ Hướng v ă n hai chân nhún ra, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia căn hồng hắt hoa dây lưng, tâm thỉnh thịch nhảy đến lợi hại. Cựu Hoa Thư Viện kiến ở giữa sơn núi, sơn gian nhiều s à trùng, ngẫu nhiên toát ra một hai điều sả này thực bình thường. Nhưng vấn đề là, hiện tại không phải xuân hạ thời tiết. mà là vào đông trời đông giá rét ta tạ hướng vãn không có nhớ lầm nói xà loại này động vật là muốn ngủ đông hơn nữa phương bắc rắn độc không phải rất nhiều p h ủ cận sơn gian nhiều là không độc đồ ăn xà nhưng trước mắt này một cái nhan sắc tiên lệ đầu trình hình tâm giác tạ hướng vãn tuy rằng không biết cụ thể là cái gì xà mới có là rắn độc tỷ tỷ mau xem kia dây lưng còn sẽ chính mình động đâu vương đại lang căn bản không biết trong miệng hắn theo như lời dây lưng là một ngụm có thể muốn mạng người kịch độc chi vật Tò mò nhìn chằm chằm, hai chỉ chân ngắn nhỏ không tự chủ được hướng bên kia hoạt động. Tạ Hướng Vãn hoảng sợ, một tay đem nóng lòng muốn thử tiểu tử bắt lấy, trực tiếp nhét vào chính mình phía sau. Tạ Hướng Vãn động tác thực mau, cơ hồ ở trong nháy mắt hoàn thành. Tạ Mục Thanh chạm đến xa, không có nhìn đến gián động, lại nhìn đến Tạ Hướng Vãn quái dị biểu hiện, không cấm hô, diệu hiện, làm sao vậy? Chính là tiểu tử này lại nghịch ngợm. Nói, Tạ Mục Thanh nhấc chân đã muốn đi lại đây. Tạ Hướng Vãn nhìn chằm chằm kia gián động. Dun i ọ g nói, cô cô, đường tới đây, này, nơi này có một cái rắn độc. E sợ cho kinh động cái tia xả, tạ hướng văn cực tiểu tâm sau này lui bước chân. Tạ mục thanh đại kinh thất sắc, thất thanh nói, cái gì? Rắn độc. Hầu hạ ở quanh mình nha hoàn bà t ử n g h e xong lời này, sôi nổi la hoàng lên, có xả, a, cứu mạng a, có rắn độc. Thanh la, ấm la mấy cái nha hoàn lại trắng bệnh một trương mặt phấn, hai chân run đến lợi hại, tưởng xông lên đi cứu chủ nhân. bất đắc d ĩ lại không động đậy tạ hướng vãn nàng thật muốn một cái t ắ t đem những cái đó thét chói hai người chịu phi tiêu lớn tiếng như vậy é sợ cho kia xả nghe không được sao may mắn cái kia xả thực không thích h ư ớ n g trời đông giá rét nhiệt độ không khí hành động phi thường chậm chạp mắt thường đều có thể nhìn đến nó một chút hướng bên này dịch nếu không cái kia xả đã sớm phi phát lại đây một ngụm cắn ở tạ hướng vãn trên người bốn phía tràn đầy kinh hoàng tiếng kêu tạ mục thanh rốt cuộc phản ứng lại đây c m m n muốn sống đều cho ta c á ớ m u ộ Tạ Mục Thanh khó được người đàn bà đánh đá một hồi, lạnh giọng mắng một câu. Thét chói t h a i nha hoàn các bà tử vội vàng dùng tay che miệng lại, không thể trách các nàng đại kinh tiểu quái, các nàng đều là phú quý nhân gia thế phó, từ nhỏ tại nội trạch lớn lên, cùng chủ tử giống nhau quá cẩm ý diệp ngọc thực sinh hoạt, từ khi nào gặp qua rắn độc như vậy khủng bố động vật? Bốn phía rốt c ủ a c a n tỉnh, Tạ Mục Thanh cũng cực lực bình tĩnh trở lại, nàng ở thuộc quận Sơn Gian ở nhiều năm. cũng từng gặp qua người miền núi bắt giữ gián đ ộ c đối những cái đó trưởng trùng tập tính cũng có điều hiểu biết, nàng nuốt nuốt nước miếng, đối tạ hướng văn nói, diệu thiện, ngươi, ngươi đừng sợ, mùa đông xà đều phải ngủ đông, bởi vì thiên lãnh thời điểm, xà động tác không mau, ngươi chậm rãi lui lại đây, nó, nó đuổi không k p tạ hướng văn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi gật đầu, nàng cũng nhìn ra, này xà phảng phất bảy tám chục tuổi bà lão, hoạt động đến phi thường thông thả, nàng từ đầu thượng đổ xuống một cây cây t r â m chặt chẽ quan sát kia x à động tác, bình phục hảo tâm tình, meo lại đôi mắt, Tạ Hướng Vãn đột nhiên vung tay, một đạo kim quang lập lòe, p h ụ t một tiếng, cây châm chuẩn xác cắm vào rắn độc bảy tấc. Tạ Hướng Vãn lực đạo rất lớn, kia cây châm thế nhưng đem thân rắn cắm cái đối xuyên. Hô! Tạ Hướng Vãn t h ư khẩu khí, dưới chân vừa trượt, thân mình mềm mại đổ xuống dưới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vương Đại Lang liền đứng ở Tạ Hướng Vãn phía sau, thấy nàng thân mình sau này đảo, cũng biết đôi tay chống đỡ. chỉ là tiểu gia hỏa tuổi c o n nhỏ, sức lực cũng tiểu, căn bản là chịu đựng không nổi. cuối cùng, tạ hướng vãn cùng vương đại lang cùng nhau ngã xuống trên mặt đất. bất quá vương đại lang tuy rằng không có chống đỡ tạ hướng vãn, nhưng nhiều ít nổi lên giảm s ó c tác dụng, tạ hướng vãn rơi không nghiêm trọng lắm. nhị mãi mãi, thanh la đám người phi thân nhào lên tới, ba chân bốn cẳng đem tạ hướng vãn đỡ lên. đại lang, tạ mục thanh bước nhanh chạy đến phụ cận, một tay đem nhi tử ôm lên, trong miệng liên thanh hỏi, đại lang. quăng ngã đau chưa từng, chính là nơi nào không thoải mái. Nói, Tạ Mục Thanh r ỗ i tay liền phải đi sở nhi tử tiểu thân thể. Vương Đại Lang thẹn thùng giữ chặt mẫu thân tay, nhỏ giọng nói, nhi tử không có việc gì. Mùa đông ăn mặc nhiều, Vương Đại Lang bọc thật dày áo đông, quần đông, thế ngã cũng không cảm thấy đau, duy nhất cảm thấy không thoải mái, chính là bị tạ Hướng vãn đè ép một chút, nhưng cũng không lợi hại. Tạ Mục Thanh thấy nhi tử t h ầ n sắc bình thường, cũng không có thống khổ bộ dáng, lúc này mới yên lòng. lại vội vàng đi xem Tạ Hướng Vãn, Diệu Thiện, Diệu Thiện, ngươi thế nào? Tạ Hướng Vãn chỉ là kinh h á c h quá độ, hơn nữa tinh thần hư thoát, cũng không có cái gì trở ngại. ở Thanh La đám người nâng hạ Tạ Hướng Vãn đứng lên, lau đem h ã n nói, không có việc gì, chính là mới vừa rồi ném cây châm thời điểm, tinh thần có chút thoát lực, đúng rồi, Đại Lang không có việc gì đi, mới vừa rồi ít nhiều hắn, nếu bằng không, ta khả năng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tạ Mục Thanh nói, không có việc gì. Tiểu tử này chắc lịch đâu. Tạ Hướng Vãn lại nghiêm túc nói, lần này thật sự ít nhiều đại lang làm khó hắn còn tuổi nhỏ, lại còn cố cứu ta. Chờ lát nữa vẫn là làm trình lao thái y để hảo hảo cấp đại lang nhìn một cái. Tiểu h à i tử xương c ố c n ộ t ngàn vạn đ ừ n g bị ta áp bị thương. Tạ Mục Thanh gật gật đầu, nàng đang có quyết định này. Mọi người đều không có việc gì, lúc này mới có tâm tư suy nghĩ cái kia rán đ ộ c Tạ Hướng Vãn mệnh một cái lá gan đại chút bà tử tiến lên nhìn nhìn. Tiêu bà tử không biết từ nơi nào sở tới một cây gậy, dùng sức chọn chọn, nói: nhị mại mại, này xà đã chết, chính là đáng t i ế c kia căn kim cây châm a. Bà tử nhìn mắt thân r ắ n thượng cắm kim châm, trong lòng rất là không tha. Tạ Hướng Văn nói: ta xem này xà là gián độc, nhưng cũng không thể xác định, ngươi thả chọn nó, lấy về đi cấp t r ì n h lao thái y để nhìn một cái. n g a đúng rồi, kia căn cây châm liền t h ư n g ngươi, dính huyết đồ vật. Tạ Hướng Văn không nghĩ lại muốn. Dù sao nàng cũng không kém như vậy mấy lượng vàng. Bà tử vừa nghe lời này, vui mừng ra mặt. Liên thanh nói, đa tạ nhị nãi nãi thưởng. Dứt lời, nàng cũng không chê này chết xa đến ủ i lấy gậy gục trọn, gắt gao đi theo mọi người hướng thư viện đi đến. Trở lại tiểu viện, tạ hướng vạn ăn chén an thần trà nóng, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Trình Lão Thái Y y i lại đây khám b ắ t mạch, xác định thai nhi không việc gì. Nghe nói tạ hướng vạn băn c h ế t một cái gián đ ộ c Trình Lão Thái Y thực cảm thấy hứng thú. vội vàng đi ra ngoài xem xét, không bao lâu, Trình Lão Thái Y đi trở về nói, là ngũ bộ xà có k ị c h độc, là phương nam bên kia vận lại đây. Trình Lão Thái Y h n h ngữ khí có chút do dự, hơn nữa l a o Phu nhìn kia xà phảng phất là người cố ý chăn nuôi, tạ hướng văn trong lòng l ộ bột một chút, phía nam rắn độc vẫn là người chăn nuôi, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa này rắn độc là người cố ý lộng tới cửu hoa thư viện tới, mà lộng điều rắn độc tới thư viện nơi trên núi, mục đích thực minh xác. định l i yếu hại người nào đó. Tạ Hướng Vãn nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, cửu hoa thư viện đại bộ phận sư sinh đều là bình thường ba c á n h duy nhất có nguy hại giá trị đó là Phương Lão Tiên Sinh, Vương Thừa vợ chồng cùng với nàng cùng rực rỡ. Từ từ còn có một người. Tạ Hướng Vãn trong đầu hiện ra một người danh Trần Tộ. Một canh giờ sau, đang ở kinh thành Định Quốc công phủ rực rỡ liền thu được Tạ Hướng Vãn bù câu đưa thư, đem giấy đoàn ném vào h â n l u n g tiêu hủy. Rực rỡ nhìn ngoài cửa sổ, chuyên gia c h ă n nuôi gián đ ộ c m ạ c danh xuất hiện ở c ử u hoa thư viện, sau lưng người nọ, rốt cuộc là ở nhầm vào ai? Chẳng lẽ đúng như A v ã n suy đoán như vậy? Người nọ là tưởng tính kế Hoàng t r ư ở n g Tôn. Nhưng cho dù độc chết Hoàng t r ư ở n g Tôn, lại có thể như thế nào? Hoàng t r ư ở n g Tôn không phải Hoàng Thái Tử, Thái Tử dưới gối cũng không ngừng Hoàng t r ư ở n g Tôn một cái nhi tử. Liên tính Hoàng t r ư ở n g Tôn thật sự đã chết, cũng sẽ không ảnh hưởng triều chính đại cục, càng sẽ không ảnh hưởng Thái Tử địa vị. Nếu không phải vì Hoàng t r ư ở n g Tôn, những người đó lại là tưởng lưu hại ai? chẳng lẽ là muốn hại A Vãn nhưng bọn họ Phu Thê đã thoát ly quốc công phủ liền tính hại chết A Vãn đối lục nguyên bọn họ cũng không có gì chỗ t o a d ự c dỡ mãn đầu óc đều là các loại suy đoán nghĩ đến hắn não nhân như đ a u trong lòng càng là ả o não ai nếu là không có giải tán những cái đó mật thám thì tốt rồi bọn họ Phu Thê cũng không đến mức trở thành người mù kẻ đ i ế c cẩm ý lìa vệ thuật lại mật đạo hai sườn trên vách tường đều treo một cái thật dài đồng đỏ đúc thành ống tròn kia ống tròn quanh mình là phong kín, chỉ có hai đầu thẳng đường, một đầu hợp với bên ngoài, một khác đầu tắt kéo dài đến mật đạo cuối cùng trong mật thất. t ô d ụ c mở ra mật thất cửa đá, từ trên vách tường gỡ xuống cây đuốc, trực tiếp vào mật thất. trong mật thất, bốn cái góc tường đều có đồng đỏ ống tròn vòi vào tới, ống tròn trung điểm là cái đặc chế v u ơ n g cái hộp nhỏ, hộp chính phía trước một mặt mang theo khóa khấu. t ô d ụ c từ ủ n g ống lấy ra một c h u ô i chìa khóa, từng cái đem bốn cái hộp v u ơ n g khóa khấu mở ra, từ bên trong móc ra đặc chế thùng thư. này đó thùng thư đều là kinh thành cẩm y l ì vệ mật thám thám thính tới tin tức cũng có ảnh vệ đưa tới mật tin tô d ụ c nhất nhất mở ra tìm đọc có tin tức trọng yếu hắn liền nhớ kỹ tập hợp lên hồi bẩm thánh nhân cái gì này người này thế nhưng là vĩnh xương cựu thần tô d ụ c chợt thay đổi sắc mặt bởi vì này phong mật tin c h u n g nhắc tới người bản thân là cái cẩm y l ì vệ vẫn là tô d ụ c từ hiến vương phủ mang ra tới thân tín hiện giờ lại có người nói cho hắn người này là vĩnh xương đế tâm phúc đã từng mấy lần cấp vĩnh xương đế thông báo đường kim bí mật, tô d ụ c như thế nào không kinh hãi, tô d ụ c qua loa đem dư lại mật tin xem xong, xác định không có cái khác quan trọng sự, liền vội vàng ra mật thất, thẳng đến hoàng cung. sáng sớm hôm sau, lục nguyên dùng cơm sáng, theo thường lệ chuẩn bị đi ninh hy đường hầu bệnh, nhưng mới vừa đi ra ninh phúc đường, bên ngoài liền vội vàng tiến vào một cái tiểu quan sự, thế tử ra, trong nha môn người tới thỉnh ngài qua đi, trong miệng hắn nha môn, tự nhiên là lục nguyên làm việc bắt chấn phụ tư. Lục Nguyên mặt c h ầ m xuống, không vui nói: Ta đã sớm cùng thượng cấp tố cáo giả, muốn ở nhà hầu hạ phụ thân, như thế nào còn cứ gọi ta đi nha môn. Tiểu quản sự vội trả lời: Người tới nói trong nha môn có đại sự xảy ra, chỉ cần ở kinh thành cẩm y l i ề vệ, cần thiết tất cả đều qua đi. Kỳ thật người tới nguyên lời nói là, khoan nói là Lục d u y ê n Đức bị bệnh, chính là Lục Nguyên bị bệnh, chỉ cần còn chưa có chết, liền phải lăn lại đây làm việc. Lục Nguyên trong lòng ngầm mực, khá vậy không dám c ự t u y ệ t chỉ phải trở về thay đổi quần áo. n g ư ờ vải đi bắt chấn phủ tư. Bên kia Tạ gia đại trạch, Tạ gia thụ ngồi ở trong thư phòng, cười tủm tỉm đem một cái tờ giấy đoàn khởi, ném vào chậu than thiêu hủy. Chương 211 t r ư hoàn toàn điên rồi. Tiên sinh, nghe nói ngài, ngài bị lục quốc công gia phân gia gia tới sống một mình. Hoàng trưởng tôn Trần Tộ ngồi ở trà lâu, nhìn mắt rực rỡ, nhỏ giọng hỏi: Hôm nay là 15 l ă à Hoàng trưởng tôn đi theo rực rỡ đi học nhật tử, cùng mùng một ngày đó giống nhau, rực rỡ l ê n Trần Tộ trực tiếp đi tới phố phường. lần này không có đi tây đường cái mà là lựa chọn đông đường cái một gian sa hoa trà lâu lịch s ự tao nhã phỏng r ự c r ỡ tự mình pha trà c h ấ p hồ nguyên bộ giống như nước chảy mây trôi pha trà động tác làm s ố n g dưới sư sinh hai người trước mặt từng người thả một trung nhiệt khí lượn lờ hương trà trần t ộ không có vội vã p h ò n g trà nghĩ rồi lại nghĩ hỏi ra hắn lo lắng sự r ự c r ỡ nhướng mày nhàn nhạt cười nói là nha thu đại phân trì, gia tộc lớn phân gia đó là ứng có chi nghĩa Trần t ộ không phải cái ngốc tử, dược dỡ loại này phía chính phủ cách nói căn bản không thể thuyết phục hắn. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: Bên ngoài có người nói, nói quốc công gia vì tránh h ọ a cho nên mới đem tiên sinh t r ụ c xuất khỏi gia môn. Dược dỡ là cái xứng trước tiên sinh. Trần t ộ cùng hắn ở chung thời gian cũng không trưởng, nhưng lại được lợi không cạn. Cho nên Trần t ộ từ đấy lòng đem dược dỡ trở thành chính mình chân chính lao sư tôn kính. Nghe nói tiên sinh bị ủy khuất, Trần t ộ rất là tức giận. hận không thể chạy đến định quốc công phủ hảo hảo hỏi một câu lục duy ê nước người nha có phải hay không láo hồ đồ thế nhưng đem tiên sinh tốt như vậy nhi tử đuổi ra đi dực dỡ cảm giác được tiểu thiếu niên nùng liệt quan tâm hắn cười cười nói con không nói cha sai phụ thân có lệnh làm nhi tử nghe theo là được phân r a phụ thân vẫn như cũ n g là ta quan hệ huyết thống hiện giờ hắn bị bệnh ta cũng như thường ở trước giường bệnh phụng dưỡng yên tâm đi ta cũng không cảm thấy có cái gì ủy khuất chân tội như mày thực hiển nhiên hắn cũng không vì r ự c r ỡ lý do thoái thác sở xúc động. bất quá, lục tiên sinh nếu nói như vậy, hắn không hảo lại truy vấn đi xuống. dù sao cũng là nhân gia việc nhà, hắn thân là hoàng trưởng tôn, mới vừa rồi kia lời nói đã có chút không ổn. nếu là ở miệt mài theo đuổi đi xuống, liền có du c ủ hiểm nghi. i ế n l ặ n g cầm c h u n g trà lên, nhẹ hạt một ngụm. t ă n câu, hảo trà, thiên sinh pha trà tài nghệ vẫn là như vậy hảo. một câu rời đi đề tài, r ự c r ỡ cầm hồ. lại cấp Trần Tộ thêm một chung. Nếu cảm thấy hảo, liền ăn nhiều một chung đi. Bên ngoài thiên nhi lãnh, uống chút trà nóng cũng có thể ấm áp thân mình. Trần Tộ gập lên ngón tay ở trên bàn khấu hai hạ, quyên làm tạ lễ, rực rỡ hơi hơi mỉm cười, chợt hỏi, Đại Lang, lần trước để lại cho ngươi việc học đâu? Có từng làm xong? Trần Tộ vội vàng từ tay háo túi móc ra một cái giấy cuốn, cung kính đôi tay p h ủ n g đến rực rỡ trước mặt, rực rỡ tiếp nhận giấy cuốn, mở ra mặt trên hệ dây thừng. đem trang giấy triển khai, tinh tế nghiên đọc lên, ước chừng qua 15 phút, rực rỡ mới chậm rãi đem giấy viết bản thảo bông, tán dương gật đầu, không t ồ ổ i Đại lang này phiến văn chương làm cực hảo, luận cứ tỉ mỉ xác thực, hiển thị hạ một phen công phu. Nông nghiệp là quốc chi căn bản, đại chu lập quốc gần trăm năm, thổ địa chính sách chưa bao giờ từng có điều chỉnh, nhiên thổ địa gồm thâu càng ngày càng nghiêm trọng, ẩn hộ ẩn đ i ề n đến không hết, quả thật có ngại dân sinh yên ổn t h a i hoàng ẩm. dự c rỡ đem chính mình nhiều năm qua bốn phía du lịch hiểu biết tinh tế nói rằng hắn biết đương kim thánh nhân hùng tài vĩ lược ngoại sử thượng hiếm thấy chi minh quân thả tính tình cương nghị quả quyết trong mắt không x o a hạt cát thổ địa gồm thâu tổn thương không chỉ là tầm thường nông hộ ích lợi bị hao tổn nhiều nhất chính là triều đình cũng chính là hoàng gia ích lợi làm ộ t cái xuất sắc trần gian người đương kim thánh nhân tự nhiên sẽ không c h ơ mắt nhìn chính mình ích lợi bị những cái đó cường hào nhà giàu xâm chiếm cho nên đại thánh nhân ngồi ổn giang sơn kế tiếp hắn liền phải bắt đầu đại triển quyền cước thống trị thiên hạ, mà thổ địa chính sách còn lại là hắn cần thiết chú ý hạng nhất. d ự c dỡ đối hoàng trưởng tôn nói này đó cũng không phải bắn tên không đích, hắn là hy vọng thông qua hoàng trưởng tôn khẩu đem nào đó sự nói cho thái tử. thái tử là cái đủ tư cách người thừa kế, hắn đã biết phía dưới tình hình thực tế sau, chắc chắn có điều hành động. bởi vì đủ loại nguyên nhân, d ự c dỡ không chuẩn bị xuất sĩ, nhưng là một người nam nhân, một cái đọc đủ thứ thi thư, lòng có chí lớn nam nhân, trong xương cốt d ự c r dỡ vẫn là hy vọng có thể chỉ điểm gia sơn. Mà hoàng trưởng tôn, nga không, càng sát thực nói, là hoàng trưởng tôn sau lưng thái tử, đó là d ự c r dỡ chỉ điểm gia sơn, trị quốc bình thiên hạ m u i giới, tương lai nhật tử, hắn sẽ chậm rãi đem chính mình lý niệm thông qua hoàng trưởng tôn thẩm thấu đến triều chính trung. Bố ý yề tể tướng, đó là d ự c r dỡ mục tiêu phân đấu. Trần Tộ không được gật đầu, hắn sinh với hoàng gia, khéo cung đình, nhất h u y ế t thiếu đó là dân gian bình thường sinh hoạt, d ự c dỡ khóa. Phảng phất đôi hắn mở ra một phiến cửa sổ, làm hắn tiếp xúc tới rồi một thế giới hoàn toàn mới. Đại Lang, ngươi lần này công khóa hoàn thành đến cực hảo r ự c r ỡ lời bình song Trần Tộ Văn Chương lại tinh tế hỏi hắn sắp tới thiếu phó nhóm cho hắn giảng giải công khóa. Trần Tộ liền nhân cơ hội do hỏi r ự c r ỡ một ít vấn đề, hắn đảo không phải cảm thấy những cái đó bác học thái phó thiếu phó nhóm không thể trả lời mấy vấn đề này, chỉ là tâm lý thượng cảm thấy r ự c r ỡ càng dễ thân, r ự c r ỡ tuổi so ra kém những cái đó lao đại nhân nhóm. nhưng học thức thiệt tình không kém thả hắn bản thân chính là cái người trẻ tuổi càng hiểu được các thiếu niên tâm thái đối lại vấn đề giảng giải công khoa thời điểm cũng có thể từ thiếu niên góc độ xuất phát nói ra lời nói càng có thể làm trần t ộ tiếp thu trần t ộ nghe được rất là nhập thần nói có chút vấn đề giống lục tiên sinh như vậy trực tiếp dùng thông tục dễ hiểu lời nói trả lời không hảo sao những cái đó lao phu tử n h ó m cố tình muốn nói có sách mách có chứng khoe c h ữ tử e sợ cho ít nói một cái tử rằng thánh nhân vân liền có vẻ bọn họ không đủ b á c học giống nhau. Dược dỡ một phen giảng giải, không thể nói làm Trần Tộ bế tắc giải khai đi, nhưng cũng giải quyết không ít vấn đề. Trần Tộ rất là vui mừng. Nói xong chính đề, Dược dỡ suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là hỏi ra kia sự kiện, Đại Lang gần nhất có không gặp được cái gì kỳ quái sự tình, hoặc là nhìn thấy gì hiếm lạ động vật? Thì như gián đ ộ c Trần Tộ s ử n g sốt, gián đ ộ c Thiên Sinh, tại sao có này vừa hỏi? Nói xong lời này, hắn thiên đầu nghĩ nghĩ. chợt nói, ngài như vậy vừa hỏi, ta thật đúng là nhớ tới một sự kiện Tam Hoàng thúc không biết từ nơi nào đã biết một cái thiên trúc tới kỳ nhân, người này thiện thuần dưỡng trường trùng, còn sẽ dùng trường trùng làm xiếc ảo thuật. Nghe nói năm nay trừ tịch tết tối, Tam Hoàng thúc còn cố ý làm ngày đó chúc kỳ nhân đi trong cung biểu diễn đâu? Tam Hoàng tử, rực rỡ n h ư mày, trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Nếu thật là Tam Hoàng tử. Hắn hẳn là không có x u ẩ n đến trước mặt mọi người dùng rắn độc mưu hại thái tử đi. Nhưng nếu không phải tam hoàng tử, em đẹp, hắn vì cái gì muốn cho thiên trúc kỳ nhân biểu diễn thuần xà? Trần Tộ nhạy bén, phát giác r ự c r ỡ biểu tình có chút không đúng, nhỏ giọng hỏi, t i ê n sinh, chính là có cái gì không ổn? r ự c r ỡ trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, không có gì không ổn, chỉ là hai ngày trước thư viện đã xảy ra điểm sự tình, nội tử ở sau núi ngẫu nhiên gặp một cái ngũ bộ xà, ai Trần Tộ kinh hô một tiếng. hắn lại như thế nào không biết thế sự cũng biết ngũ bộ xà thân hàm kịch độc bị nó cắn thượng một ngụm hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn vội v g hỏi sư mẫu không có việc gì đi Gì, không đúng rồi nay ngày mùa đông giã ngoại như thế nào sẽ có xà rực rỡ thấy trần tụ là thật sự quan tâm a vãn trong lòng cảm thấy bất tiếp nói đa tại đại lang quan tâm nội tử không việc gì cùng đại lang tưởng giống nhau ta cũng cảm thấy kỳ quái s a loại này vật còn sống vào đông hiếm khi tại giã ngoại lui tới, càng không cần phải nói ngũ bộ s a loại này r á n độc, b á c địa hiếm thấy. Em đẹp như thế nào sẽ chạy đến kinh giao. t r â n Tộ lâm vào trầm tư. Là nha, chuyện này quá k h ắ c thường. Làm một cái ở cung đình sinh hoạt thiếu niên, thấy nhiều các loại âm mưu quỷ kế. Theo bản năng, Trần Tộ liên tưởng đến chính mình. Mỗi tháng mùng 1-15, hắn đều phải đi thư viện đọc sách. Tuy rằng gần nhất hai lần tiên sinh thay đổi giảng bài địa chỉ, nhưng về sau thiên ấm áp. hắn vẫn là phải về đến thư viện đọc sách. vạn nhất người nọ chính là tưởng thừa dịp chính mình ở thư viện thời điểm mượn rắn độc đọc sách chính mình, lại nên như thế nào? trần tội nhất thời não động mở rộng ra, các loại suy đoán sôi nổi lấy ra khỏi lồng h ấ p d ự c dỡ thấy trần tội trắng non khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm nghị, quanh mình không khí cũng có chút n g ư n g trọng, liền cười hòa hoãn không khí. đương nhiên, này cũng có khả năng là cái ngoài ý muốn. tả hưu không có người xảy ra chuyện, đại lang đừng lo. ngoài ý muốn. Trần Tộ mới không tin thế gian có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá t i ê n Sinh nếu nói như vậy, hắn cũng không hảo lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Có một số việc chính mình ghi tạc trong lòng liền hảo, không cần trước mặt người khác nhiều làm giải thích. Hơn nữa, Trần Tộ cảm thấy t i ê n Sinh nếu thật sự tưởng ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không cố ý giảng cho chính mình nghe. Liên tưởng đến Tam Hoàng Thuốc sắp tới hành động, Trần Tộ cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ là quá mơ hồ, hắn nhất thời không có bắt lấy. d ự c dỡ lại cùng Trần Tộ Hàn Huyên chút sắp tới tin tức b ắ t quái, sau đó đem hắn đưa về cung thành. Trần Tộ một đường vào Đông Cung, tới thư phòng tìm phụ thân nói chuyện. Thái tử đối d ự c r Dỡ dạy học nội dung thực cảm thấy hứng thú. Mỗi lần Trần Tộ nghe giảng bài trở về, đều phải trước cùng phụ thân làm hội báo. Gián đ ộ c Thái tử v ố t cằm, h í p mắt không biết nghĩ cái gì. Phụ thân, ngài nói, chuyện này có thể hay không cùng hoàng thúc có quan hệ? Trần Tộ không có nói rõ là vị nào hoàng thúc. nhưng bọn hắn phụ tử đều trong lòng biết rõ ràng, trừ bỏ Lão Tam, cái khác Hoàng tử tạm thời còn nhập không được bọn họ mắt. Thái tử đồng tử hơi co lại, nhưng thực mau khôi phục như thường. Đối Nhi tử nói, hắn không tỏ ý kiến, ngược lại phân phó nói, ngươi đi ra ngoài này nửa ngày, cũng mệt mỏi đi, đi trước cho ngươi Mẫu phi thỉnh cái ăn, sau đó liền đi nghỉ ngơi đi. Trần Tội chớp t r ư ớ c mắt, không nói thêm nữa cái gì, chỉ cung kính hành lễ, lui đi ra ngoài, đuổi đi Nhi tử. Thái tử lập tức sai người truyền đến h ắ n quân sư hòa thân vệ đội trưởng vài người nhốt ở trong thư phòng mật đảm hồi lâu lục nguyên thay phi ngư phụ thực không tình nguyện cưỡi ngựa đi tới bắc t r ấ n phủ tư rốt cuộc ra chuyện gì thế nhưng đem chúng ta đều gọi tới cửa gặp một cái đồng liêu lục nguyên thấu đi lên tìm hiểu tin tức người nọ cũng thở dài ai biết được ta hôm nay không lo giá trị đang chuẩn bị mang theo người nhà đi ngoài thành suối nước nóng thôn trang phao suối nước nóng kết quả lại đúng rồi thế tử ra Ngươi không phải xin nghỉ hầu hạ phụ thân sao? Như thế nào cũng tới. Lục Nguyên một đầu không ca nguyện, h u è bài nói, truyền lời nói là có chuyện quan trọng, cần thiết lại đây, nếu không ấn không làm tròn trách nhiệm trừng phạt, không làm tròn trách nhiệm cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là ở cẩm y hi vệ, cũng đủ tái diêm vương ra tay trừng trị. Hai người một bên nói một bên vào nhà môn. Mới vừa vào sân, bọn họ liền phát hiện không khí có chút không đúng, toàn bộ sân trên không thế nhưng tràn ngập một cổ t ố c x á c Hai người không tự kìm hãm được ngậm miệng. bước chân cũng phóng nhẹ rất nhiều, cơ hồ là điểm mũi chân vào chính đường. tô dục đại mã kim đao ngồi ở chủ vị thượng, đại sở hưu ở kinh cẩm y, -y hệ vệ tất cả đều đến sau, hắn lạnh lùng nhìn quét toàn trường, dùng có thể đông chết người nữ g liệu nói, chúng ta cẩm y, -y hệ vệ thế nhưng ra cái phản đồ, chư vị nói, nên làm cái gì bây giờ? xôn xao, lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, cẩm y, -y hệ vệ có thuộc về chính mình một bộ luật pháp, đương nhiên cũng có thể xưng là quy củ, nhưng phạm là trái với giả. chắc chắn gặp cực kỳ khắc nghiệt trừng phạt. Cẩm Y Lệ Vệ khổ hình có bao nhiêu biến thái, Cẩm Y Lệ Vệ người nhất biết. Nay đây, Cẩm Y Lệ Vệ thành lập những năm gần đây, c o n cực nhỏ có phản đ ồ Hiện giờ, thiên hạ sơ định, Cẩm Y Lệ Vệ cũng đều là t ô Dục một lần nữa chế tạo thành viên tổ chức, đại bộ phận đều là chung với Yến Vương Tâm Phúc, như vậy trong đội ngũ thế nhưng còn lẫn vào phản đ ồ t ô Dục cả người tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi h à n ý, hắn cũng không v ư n g nghĩa. trực tiếp sai người đem một cái bó thành bánh trưng người ném ở trên đất trống. Thái Diêm Vương, hôm nay liền xem ngươi. Tô Dục l ạ n h lùng phân phó nói. Hắn đ ặ c vụ đội ngũ trung lẫn vào gian tế. Quả thực chính là đ ố i cẩm y lìa vệ lớn nhất nục nhã, vì lấy chính cẩm y lìa vệ r a pháp, hắn muốn giết gà doa khỉ. Đến nỗi khẩu cung. đã không quan trọng, Tô Dục đã từ ảnh vệ chỗ đó được đến phi thường tỉ m ị s á c thực ký lục. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm kia gian tế nếm hết cẩm y lìa vệ khổ hình. sau đó lại nghiền xương thành cho hình dung đang khinh lý tam h ắ c h ắ c cười hai tiếng âm chắc chắn nói hảo liệt đầu nhi ngay liền nhìn hảo đi nói lý tam vén tay h á o lên cố ý vây quanh kia bánh trưng trà s ắ t tay trương u i n h đệ chúng ta cũng coi như cộng sự một hồi ngươi yên tâm xem ở ngày xưa tình cảm t h ư ợ n g ta chắc chắn hảo hảo tiếp đón ngươi bị bó người nọ liều mạng dãi r ù a trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn biết chính mình hôm nay là chạy trời không khỏi nắng nhưng nhưng hắn thật không nghĩ dừng ở tái diêm vương trong tay, đó là sống không bằng chết ta. Lục Nguyên đứng ở trong đám người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai đuôi nhún ra, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống. Trước mắt lại lần nữa hiện ra từng màn lệnh người sờn tóc gáy hình ảnh, cọ rửa, lột da, chịu tràng, dầu chiên, mỗi loại đều khiêu chiến nhân loại tâm lý thừa nhận năng lực, càng khiêu chiến chạm đất nguyên nguyên liền không thể nào cường hãn thần kinh. Khó khăn bởi vì lục duyên đ ứ a bệnh, lục nguyên thoáng thả lỏng mấy ngày, không có lại làm ác nộ. nhưng giờ khắc này sở hưu ác mộng phảng phất đều bị đánh thức đồng thời d u n g m a n h vào lục nguyên đại não suýt nữa đem đầu g ó c của hắn n ớ t vỡ dâm lục nguyên nuốt nuốt nước miếng dùng sức nhắm mắt lại căn bản không dám nhìn kế tiếp kia huyết tinh tàn bạo một màn nếu có thể nói hắn thật muốn đem lỗ hai cũng lấp kín nhưng hắn không thể tô d ụ c liền ở phía trước nếu chọc giận vị này tổng đầu lĩnh lục nguyên không dám tưởng tượng tô d ụ c có thể hay không xử phạt chính mình người tới thượng lông sát giá thượng hòa đôi Tái Diêm Vương dùng hắn kia đặc thù âm lãnh giọng nói hô, trừ bỏ tô dục, sở hưu ở đây vây xem người đều đồng thời đánh cái dùng mình, này, đây là muốn d ộ u chiên. Vẫn là Lý Tam lại phát minh cái gì tân k h ổ hình. Lục Nguyên càng là có rún lại hạ thân tử, dùng sức c ắ n môi, kịch liệt đau đớn nhắc nhở hắn, không thể ngất xỉu, tuyệt đối không thể lại tưởng bình thường như vậy ngất xỉu. Không bao lâu, nhà ở chính giữa liền giá nổi lên đống lửa, mặt trên phóng thượng một cái cực đại lồng sắt tử. Lý Tam cười tủm tỉm vây quanh đống lửa xoay chuyển, cười nói: Không t ồ i không t ồ i đây chính là đường khi nổi danh một đạo danh đồ ăn nha. Hôm nay các huynh đệ có n h ã n phúc, cho các ngươi kiến thức một chút cái gì kêu sống thiêu tử ngỗng. Sống thiêu tử ngỗng. Lục Nguyên trong đầu d a n h một tiếng, cái này hắn thật đúng là biết. Lão nhị tức phụ Tạ Thị là cái cực tôn sùng tùy đường văn hóa người, liên quan nàng dạy dỗ ra tới đầu bếp nữ cũng đều cực am hiểu tùy đường khi danh đồ ăn. Mà sống thiêu tử ngỗng. đó là đường khi nổi danh trai lơ trương dễ tóc mình một đạo đồ ăn nghe nói rất là tàn nhẫn hiện tại tái diêm vương thế nhưng nói làm cho bọn họ trường kiến thức đó có phải hay không nói hắn tưởng đề phòng sống thiêu tử ngông cách làm đem kia phản đồ ném vào bị lửa đốt đến đỏ bừng lồng sắt tử làm hắn không ngừng ở lồng sắt chạy vội cho đến bị sống sờ sờ thiêu chết lục nguyên long tơ đều dựng thẳng lên tới bị chính mình trong đầu đảo tưởng ra tới hình ảnh sợ tới mức không thở nổi hảo đem hắn ném vào đi thôi Lý Tam vẫn là cười hì hì, nhưng trong mắt lại lóe t à n nhẫn ánh sáng. A A Tham Mạng, chỉ huy sứ Tham Mạng A. Từng tiếng thê lương tiêu thảm thiết vang lên, cùng với tiếng k ê u còn có chi chi da thịt nướng nướng rất nhỏ tiếng vang, cùng với gây mũi tiêu hổ mùi vị. Lục Nguyên không dám t r ậ n mắt, ngũ quan thống khổ vặn mèo. Kỳ thật hắn còn không bằng mở to mắt nhìn xem đâu, có đôi khi trong đầu tưởng tượng ra tới hình ảnh càng thêm kinh khủng. À, nóng quá, đau chết mất. Chỉ huy sứ, ta, ta c h i ề u Ngài muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói ra. Thê lương kêu thảm thiết không dứt bên h a i trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi đều biết cái gì? Tô Dục lạnh lùng nhìn, tuy rằng hắn cũng có chút không thích đứng Lý Tam t â n hình cụ, nhưng có thể trưởng trị phản đồ, giết một người dân trăm người, hắn liền cảm thấy vừa lòng. Ta, ta biết lúc trước giấu kín kiến linh thái tử người là ai, ta còn biết hai cùng thắt đát cấu kết, ta còn biết. Ô ô, ngài cho ta cái thống khoái đi. Ngươi nọ có lẽ là biết Tô Dục sẽ không tha hắn. Hắn cũng không xa cầu tồn tại, hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là đừng làm cho hắn chịu này đó khổ hình. Vì này, hắn cái gì đều nguyện ý nói. Tô Dục nhướng nhướng chân mày, nga, này đó ngươi biết? Biết, biết, ta đều biết. n a n g thật sự hảo năng. Chỉ huy sứ, c ầ u ngươi thả ta đi. Lông s ắ c nhân thân thượng quần áo đã sớm thiêu không có, hiện tại hắn trên người trừ bỏ đỉnh đầu, toàn thân tất cả đều là từng điều bị phỏng, có đã thâm có thể thấy được cốt. lông sắt phía dưới đống lửa thiêu thật sự vượng, hai ngón tay thô thiết điều thiêu đến b ỏ bừng, gặp phải đi là có thể kích khởi hỏa hoa. trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm r a thịt đốt chọi hương vị, đâm vào người chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng mọi người đều biết chỉ huy sứ động thật giận, ai cũng không dám ở ngay lúc này treo chọc tô d ụ chẳng sợ ghê tởm muốn mệnh, cũng đều cường tự chịu đựng. lục nguyên thân mình hơi hơi rung động, dùng sức gia tăng hai chân, e sợ cho một cái không khống chế, liền sẽ nước tiểu ướt quần. Tô Dục lại lạnh lùng cười nói, đáng tiếc chính là, này đó ta đều không có hứng thú. Ta nếu có thể đem ngươi cứu ra, tự nhiên biết người chi tiết. Cho nên, ngươi nói những cái đó, đối ta mà nói đã không phải bí mật. Ta hiện tại chỉ nghĩ là ngươi biết phản bội cẩm ý dì vệ kết cục, thuận tiện cũng làm các huynh đệ mở rộng tầm mắt. Lý Tam nghe ra Tô Dục ý tứ trong lời nói, cười nói, hảo, chỉ huy sứ nếu muốn cho các huynh đệ mở rộng tầm mắt, ta đây cũng không thể hàm hồ. Ngươi tới, lại cho ta thêm xài. nga nhân gia chính tông sống thiêu tử ngỗng là muốn thêm gia vị chúng ta cũng không thể rơi xuống lý tam bước cằm làm như có thật nghĩ nghĩ nói đi cho ta điều chút gia vị tới cái gì nước tương dấm dầu vừng muối đường nga đúng rồi còn có tân tiến cái kia cái gì ớt cay cũng nhiều hơn tới thượng một chén phía dưới người đáp ứng một tiếng chỉ chốc lát sau liền dẫn theo cái tiểu thùng gỗ lại đây lý tam tiếp nhận tiểu thùng hướng về phía lồng sắt kêu thẳng thiết Quay cuồng phạm nhân liền bắt qua đi. A, hỗn hợp đại lượng bột ớt gia vị kể hết ngã xuống người nọ trên người, người nọ phát ra khiếp người kêu thảng thiết. Chỉ nghe kia tiếng kêu, liền biết hắn giờ phút này gặp như thế nào khổ hình. Lục Nguyên chỉ cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu, ông q u ầ n có chút ướt n g ư c ngùng. Lửa lớn hừng hực tiêu, lồng sắt người đã rốt cuộc phát không ra thanh âm, thân thể bản năng khắp nơi loạn lăn. t h i ê n hắn nơi đi đến vẫn là bỏng chết người côn sát. Lý Tam thấy thế, hướng về phía thủ hạ người phân phó nói, mở ra lồng sắt đi. phía dưới người dùng gậy gỗ đẩy ra lồng sắt một bên môn, kia gậy gỗ tiếp xúc đến lồng sắt khi tức khắc toát ra một trận khói đen. bởi vậy có thể thấy được này lồng sắt độ ấm đã đạt tới như thế nào cảnh giới. lồng sắt môn mở ra, bên trong người còn ở quay cuồng, đương hắn lăn đến mở cửa bên này khi thình thịch một tiếng, liền ngã vào đến tiêu đốt đống lửa tượng. h a, lại là một tiếng thê lương t ê u thảm thiết, chỉ là âm lượng cũng không cao. ngay sau đó, người nọ liền bị lửa lớn vây quanh, không bao lâu liền hóa thành một đoàn than cốc. Gây muối lương vị ở trong phòng lan tràn, chẳng sợ không cần đôi mắt xem cũng biết đã xảy ra cái gì. Tô Dục lạnh băng ánh mắt đảo qua ở đây người, gàn từng chữ một nói, đây là phản bội cẩm y l ì vệ kết cục. Nếu có người đối thánh nhân, đối cẩm y l ì vệ có không trung thực, như vậy chỉ lo tới nếm thử tái diêm vương thủ đoạn. Lý Tam đúng lúc cười hắc hắc, lộ ra bạch sâm sâm hằn răng, các huynh đệ yên tâm, thật nếu có như vậy một ngày, ca ca ta chắc chắn hảo hảo tiếp đón đại gia, quyết không cho đại gia thất vọng. mọi người đồng thời đánh cái dùng mình, sôi nổi theo tiếng, thuộc hạ không dám. tô dục lại nhân cơ hội dăn dậy thuộc hạ một phen, thấy mọi người lại kinh lại sợ bộ dáng, biết mục đích đã đạt thành, liền đứng dậy rời đi. lý tam phân phó phía dưới người đem trong phòng thu thập thỏa đáng, sau đó mang theo tân hình cụ, vui sướng hài lòng đi ra ngoài. thấy hai cái diêm vương đều đi rồi, những người khác mới thở hắt ra. lục nguyên rốt cuộc mở mắt, vừa vặn nhìn đến mấy cái cẩm y y ể vệ nâng một cái đoàn đen tuyển đồ vật ra cửa. Hắn tức khắc nôn một tiếng, đem trong bụng sở hưu đồ vật đều phun ra. Ai nha, lục thế tử, ngươi, ngươi thật đúng là. Đang trước đứng người bị lục nguyên phun ra một thân, nhịn không được quay đầu g o á n giận. Lục nguyên gian nan ngẩng đầu, trong mắt phím i không bình thường h ồ n g quang, hắn cứng đờ kéo kéo miệng, nói câu, xin lỗi. Nhưng d ấ u ở trong tay háo đôi tay lại nhịn không được b ộ c chặt, nếu đối phương nói thêm câu nữa bất kính nói, hắn liền sẽ huy quyền tương hướng. May mà người nọ không có có lý không tha người, thấy lục nguyên nói kiêm. cũng liền đem việc này bóp qua đi. b ó p mũi đem dính ô vật á o choàng cởi xuống dưới, cùng quen biết đồng liêu cùng nhau ra chính đường. đáng chết, dám cùng ta vô lễ, tiểu tâm ta thiêu trên người, đối, thiêu trên người. Lục Nguyên nhìn người nọ b ó n g dáng, khoe môi g ợ i lên một màn hung ác tươi cười, ánh mắt rất là điên cuồng. chương 212 một phen lửa lớn. c ử u Hoa Thư Viện. nhị mãi mãi, Lý Quản Sự dẫn người đem trong núi một lần nữa tìm tòi một phen, không có phát hiện cái gì dị thường. Thanh La đứng ở sát cửa sổ giường đất trước, nhẹ dọn hồi bẩm. Tạ Hướng Vãn nửa nằm ở trên giường đất, sau thắt lưng t ắ t cái thu hương sắc gối dựa, trong tay bưng cái bạch sứ trung, đang có một đắp không một đắp ban cháo tổ yến. Vậy là tốt rồi. Từ ngày ấy ngẫu nhiên phát hiện rắn độc, Tạ Hướng Vãn kinh h á c h rất nhiều, tăng thêm đ ố i thư viện cùng với quanh mình an toàn phòng hộ. Mỗi ngày đều s a i người ở trong núi siêu tầm, e sợ cho lại có cái gì rắn độc, hoặc là bộ dạng khả nghi người xa lạ. Thanh La muốn nói lại thôi, nhị nãi nãi, nô tỷ cảm thấy. chúng ta vẫn là trở lại kinh thành đi thư viện tuy hảo nhưng tóm lại là ở trong núi mọi việc không tiện bình thường cũng liền thôi hiện tại nhịn mãi mãi co t h a i vạn nhất có chuyện gì nhi hối hận cũng không kịp đâu tạ hướng văn cầm bạch xứ điều canh nhẹ nhàng q u á y cháo tổ yến cười nói hồi kinh làm cho lục gia người lăn lộn ta lục duyên đức vì sao trang bệnh tạ hướng văn tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến nhưng cũng có thể đoán được một vài đơn giản chính là muốn mượn cơ đem dược r ỡ kéo về quốc công phủ mà lao phu nhân lại không chào đón d ự c dỡ trở về hiện giờ tạ hướng vãn lại có thai dựa vào lao phu nhân tính cách tất nhiên không nghĩ nhìn đến d ự c dỡ có con vợ cả cho nên dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết tạ hướng vãn lúc này hồi lục gia nên đón nàng sẽ là như thế nào sinh hoạt thanh la do dự hạ thấp giọng nói hồi tạ gia như thế nào ở đại chu xuất g i á nữ nhi có thai nếu điều kiện cho phép nói có thể sẽ nhà mẹ để dưỡng thai tạ hướng vãn tuy rằng không có mẹ ruột nhưng phụ thân h u y n h tẩu đối nàng đều phi thường yêu thương, thanh la tin tưởng. Nếu chính mình đại tiểu thư hồi tạ ra dưỡng thai, tạ ra trên dưới chắc chắn đem nàng đương bảo b ố i giống nhau quý trọng yêu quý. Tạ Hướng vãn lại lắc đầu, ai? Ta làm sao không nghĩ về nhà mẹ đẻ? Mặc dù có cơ hội trở về, cũng không phải hiện tại. Gần nhất thư viện không rời đi người, nhị gia đã hồi kinh, ta nếu là cũng đi trở về, thư viện phu tử nhóm nếu có chuyện gì, chẳng phải trì hoãn? Thứ hai, quốc công gia bệnh, ta thân là con dâu. không có hồi phủ phục dưỡng đã có chút không thể nào nói nổi nếu là lại chạy về nhà mẹ đẻ thử, ngươi thả cho xem không dùng được mấy ngày kinh thành phố lớn ngõ nhỏ liền tất cả đều là tạ thị bất hiếu lời đồn đ á i thanh la nghe vậy cũng không khỏi thở dài là nha đại tiểu thư nói được có lý nàng xác thật không thể dễ dàng phản kinh nhưng thanh la cắn cắn môi dưới nhịn mãi mãi nô tỳ lo lắng ngài thân thể trong núi rốt cuộc không bằng kinh thành tiện lợi càng không cần phải nói ngầm còn cất giấu một cái bụng dạ khó lường người. Lần trước là ngũ bộ xà, lần sau liền không biết là cái gì. Ta hướng vạn ăn xong cuối cùng một cung cháo. Tùy tay đem sứ c h u n g đưa cho Thanh La, rút ra khăn xoa xoa khỏe miệng, nói: yên tâm đi, thân thể của ta thực hảo. Chúng ta tuy rằng ở trong núi, nhưng t h a i ý nghĩa, dược phẩm gì đó cũng không thiếu. Thư viện cũng có chuyên môn hộ vệ trông coi, chỉ cần không phải dơ đ ú ố c cầm gậy dẫn người xung phong liều chết tiến vào, ta ở chỗ này. hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn thanh la vẫn là một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng ta hướng vang cười nói nói nữa ta cũng không phải là tầm thường nhu nhược phụ nhân xa không nói liền lấy ngày ấy gián độc tới nói còn không phải chết ở ta kim châm dưới ta hướng vang từ nhỏ tập võ một tay roi luyện được xuất thần nhập hóa ném thẻ vào bình rượu b á n t ê n luyện ra chính xác chút nào không thua cái gì thần tiên thủ cho nên chẳng sợ nàng hiện tại có mang cá biệt kẻ xấu cũng gần không được nàng thân lại có một cái trong kinh cũng không an tĩnh t ạ hướng vãn vẫn luôn hoài nghi cái kia rắn độc không phải hướng về phía chính mình tới chân chính mục tiêu vô cùng có khả năng là trong cung vị kia hoàng trưởng tôn nếu thật là như thế như vậy liền liên lụy đến tiền triều hậu cung tranh đấu thậm chí còn có có lẽ còn cùng đoạt đích có quan hệ ngẫm lại thái tử cùng tam hoàng tử tranh đấu gay gắt nghĩ lại trước đó vài ngày thịnh dương án tạ hướng vãn cảm thấy nàng giống như bắt được cái gì chỉ tiếc bởi vì mang thai nàng tinh lực không đủ rõ ràng cảm giác chính mình đã tới gần chân tướng, lại tổng kém như vậy vài bước. Nhưng Tạ Hướng Vãn có thể xác định, không dùng được bao lâu, kinh thành liền sẽ có cái gì biến động. Như thế, nàng đ ã i ở thư viện, ngược lại càng thêm an toàn. Chỉ là những lời này nàng không thể cùng bọn nha hoàn nói, Tạ Hướng Vãn h à m hồ nói một câu. Thanh La lại nghĩ lầm Tạ Hướng Vãn chỉ chính là quốc công phủ, suy nghĩ một lát, rất có cảm xúc nói, nhị n m n i nói chính là, lục gia phòng b à sát thật không ít, không ngừng quốc công gia bị bệnh. Hôm nay buổi sáng nhận được trong phủ tuyên báo, thế tử gia cũng bị bệnh, sốt cao không lùi, trong miệng tổng nói mê sảng, lão phu nhân cùng thiếu phu nhân cả ngày vây quanh ở thế tử gia trước giường, quốc công gia đều phải v ứ t đến một bên. Tạ Hướng m u ộ n hứng thú, nga, Lục Nguyên lại bị bệnh, chẳng lẽ là lại là bị trong nha môn chuyện này cấp d ọ ạ n Hào một cái lại tự nói hết gần nhất mấy tháng Lục Nguyên khổ bức sinh hoạt, cũng không phải là sao? Thanh La cười khẽ ra tiếng, nghe nói mới ra nha môn, thế tử gia liền té x ỉ u nghe phía dưới hầu hạ người ta nói, thế tử ra khi đó phi thường chật vật, trên người quần áo đều ố h ế Tạ Hướng vãn k h ỏ e môi giơ lên, khó n é n ý cười hỏi, lại phun ra. Thanh La gật đầu lại lắc đầu, không ngừng, còn, còn nữa quần. Sì. Si. Tạ Hướng vãn chịu đựng không nổi, nằm ở trên gối rửa cười ha ha lên, thầm nghĩ, nên, làm ngươi lại gây sóng gió, làm ngươi lại lung tung tinh kế người lúc này cuối cùng có người có thể chừng trị ngươi đi. trong lòng lại lần nữa cấp anh minh thánh nhân điểm cái đại đại tán nhịn m ã i m ã i cẩn thận cười xóa khí thanh la vội vàng đi lên giúp tạ hướng vãn v ô bối nghe thủ địch cứu sự quả nhiên để cho người vui vẻ tạ hướng vãn cười một hồi lâu tâm tình rất tốt khó khăn ngưng cười thành nàng mới nói nói đến tuyến báo gần nhất nàng thực thức thời a mà ngay cả lục nguyên dèm pha đều t u â n ra tới thanh la cấp tạ hướng vãn dịch dịch chăn mỏng đứng dậy đi vào giường đất trước bàn v ư n g trước đổ ly táo đỏ trà nhét vào tạ hướng vãn trong tay trong miệng nói, phỏng chừng là thấy rõ thế tử gia là người, biết hắn không đáng tin cậy, tưởng cho chính mình tìm đ i ề u đường lui thôi. đúng rồi, nói đến tuyến báo, nàng còn nói hai ngày trước có người bái phỏng thiếu phu nhân, người nọ phảng phất họ vạn, trước khi đi còn để lại một cái lớn lên cực hảo tuổi thanh xuân thiếu nữ. tạ hướng vạn nhướng mày, kia thiếu nữ sẽ không họ bậy đi. vạn người nhà đã từng mang đến nửa g gầy dương châu. thanh la nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, họ gì, nàng cũng không biết. bất quá. thiếu p h u nhân cũng không có lưu kia thiếu nữ ở trong phủ chủ hạ, cùng ngày liền đem người đưa ra phủ. nàng hỏi thăm hạ, hình như là đem người đưa đến tam hoàng tử phủ. tạ hướng vãn nghĩ nghĩ, đúng rồi, thiếu p h u nhân tộc muội chính là tam hoàng tử thị thiếp, nghe nói còn có thai. thiếu p h u nhân đem người nọ đưa đến tam hoàng tử phủ, hẳn là giúp tộc muội cố sủng. trong miệng nói như vậy, nhưng tạ hướng vãn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cụ thể là chỗ nào không đúng, nàng lại nói không nên lời, tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. lắc đầu, tạ hướng v ã n bưng lên táo đỏ trà, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, trong lòng lại tưởng, đợi lát nữa liền đem này đó viết thư nói cho r ự c r ỡ phu quân đầu v ó c nàng vẫn là tin được, thiêu, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, gỗ nam một tiểu điêu khắc kỳ lân phượng hoàng mẫu đơn văn giường b ạ c bộ thượng, lục nguyên vô ý thức d i ế n g ỉ ì nằm ở gối đầu thượng đầu tả hữu loạn trạng, một cái cánh tay lộ ra chăn, nắm tay nắm đến gắt gao, nhìn hắn kia tư thế, hẳn là làm cái gì ác n g ộ n g trong n g n g hắn đang ở cùng người đánh giá thế tử gia thế tử gia ngươi tỉnh vừa tỉnh a tiểu tề thị mãn nhãn nuôn nóng một bên thấp giọng gọi một bên không ngừng cấp lục nguyên linh ướt khăn đáp ở trên chán lục nguyên bệnh tới rất là kỳ quặc ngày hôm qua buổi sáng còn hảo hảo đi ra cửa b ắ t c h ấ n phủ tư kết quả còn không đến hai cái canh giờ liền bị bọn hạ nhân nâng trở về suốt cao không lùi đầy mặt đỏ bừng trong miệng còn không dừng nói mê sảng chỉ đem lão p h u nhân cùng tiểu tề thị sợ tới mức không nhẹ E sợ cho Lục Nguyên được cái gì bệnh bất trị. Liên Thanh sai người thỉnh Thái Y, Thái Y k h á mạch, nói là kinh hách quá độ, lại nhiễm phong hàn. Trước tiên l u i nhiệt, sau đó lại chậm rãi điều trị. l u i nhiệt dược ngao một bộ lại một bộ, Tiểu Tề Thị tự mình cấp Lục Nguyên r ó t đi xuống. Kết quả qua hai ngày, lại vẫn là không thấy hiệu. Lão Phu nhân gấp đến độ đều ngã bệnh. Hiện tại chỉ còn lại có Tiểu Tề Thị một cái ở trước giường thủ, nhìn Lục Nguyên thống khổ bộ dáng, Tiểu Tề Thị đem ngày xưa đối hắn oán hận tất cả đều ném xuống. toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, hy vọng hắn sớm c h ú t kha phủ. Nhưng tiểu tề thị cũng không phải làm bằng sắt cốt đủ, lao tâm phí công ngao hai ngày hai đêm, cả người đều phải chịu đựng không nổi. đứng dậy lại cấp lục nguyên thay đổi một phương ngữ khăn, tiểu tề thị thân mình một trận lay động, suýt nữa té ngã trên mặt đất. bên người nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng, thiếu phu nhân, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, không đến thế tử ra hết bệnh rồi, ngài lại mệt bị bệnh. tiểu tề thị thật sự chịu đựng không nổi, chỉ phải gật đầu. trước khi đi luôn mãi dặn dò các ngươi mấy cái hảo sinh nhìn thế tử ra nếu có chuyện gì lập tức qua lại ta bọn nha hoàn đáp ứng một tiếng đem tiểu tề thị tặng đi ra ngoài tiểu tề thị cũng không có đi xa trực tiếp lánh hai cái nhi tử ở đông xương phòng nghỉ ngơi xuống dưới mới đầu tiểu nha hoàn còn có thể tận chức tận trách chăm sóc lục nguyên nhưng theo bóng đêm dần dần dài từng luôn buồn ngủ đánh úp lại tiểu nha hoàn nằm ở trước giường dần dần đã ngủ trong bóng đêm một cái nhỏ sinh bóng người quen thuộc sờ vào phòng liền lay động ánh đến đi vào trước giường móc ra một cái túi tiền ở lục nguyên chốc m u i q u a quơ, sau đó tiến đến hắn bên t h a i lặp lại nói thầm hắn quá đáng giận dứt khoát thiêu quan tính đối thiêu quang hết thể đều thiêu quang chỉ cần một cái giá c ắ m đến là có thể đem sở hữu đáng giận đồ vật thiêu quang thiêu quang phảng phất niệm chú giống nhau hấp ảnh rong dài rất nhiều biến thẳng đến bóng đệ trung lục nguyên cũng không được lặp lại thiêu quang hai chữ kia h ắ c ảnh mới vừa l ò n g cười lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hôn mê lục nguyên đột nhiên mở mắt nguyên bản lỗi chống vô thần trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một mặt quỷ dị điên cuồng hắn không màng thân thể ố yếu dậy rồi lên không có mặc giày để chân trần đi đến giường bạn bộ ra cắm đến biên cầm lấy ra cắm đến k h ỏ e miệng mất tự nhiên chịu động xả ra cổ quái tươi cười thiêu quang hết thể đều thiêu quang khi nói chuyện tay vừa lật ra cắm đến ngã xuống tầng tầng t r ớ n g m à n thượng, quay một chút t r ớ n g m à n nhảy nổi lên hòa h o a đông x ư ơ n phòng tiểu tề thị ngủ đến chính thủ đột nhiên ngửi được một cổ đốt trọi hương vị, mở to mắt, lại phát hiện bốn phía một mảnh lửa đỏ, chưa xong còn tiếp. chương 213 từng người cân nhắc. khu khu, đi, đi lấy nước, người tới a, đi lấy nước. tiểu tề thị bị khói đặc hơn đến liên tục ho khan vài tiếng, một mảnh ánh lửa chung, nàng cũng bất chấp cái gì dung nhan, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, dùng chưa bao giờ từng có cao giọng hô, tới, người tới a, mau tới cứu hỏa, mau tới người a. Ngủ ở tiểu tề thị bên cạnh người hai cái tiểu năm hải, tuổi đều không lớn, một cái sáu bảy tuổi, một cái mới ba bốn tuổi, hai đứa nhỏ ngủ đến chính hàm, bị mẫu thân một tiếng kinh hô dọa tỉnh, bản năng gân cổ lên khóc lên, một bên khóc một bên đều, nương, nương. Tiểu tề thị vừa kinh vừa sợ, cuốn q u ý t chạy về trước giường, chấn an hai đứa nhỏ, ngoan, đại lang, nhị lang ngoan ngoãn, ngàn vạn đ ừ n g lộn xộn, nương, nương này liền cứ gọi người tới cứu chúng ta. Tiểu tề thị dùng sức kéo xuống một đoạn trướng màn. lại dùng nha đem hoa mị gấm vóc xé thành lớn nhỏ không đồng nhất tam nơi nàng cấp mấy đứa con trai một người trong tay t ắ t một khối dặn dò nói đem cái này giấu ở mũi khẩu hai đứa nhỏ vội vàng gật đầu đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải không hiểu chuyện c h í đồng ở quốc công phủ nội viện lớn lên cho dù là tuổi nhỏ nhất nhị lang cũng so cùng tuổi hải tử s n m thệ hai người nhìn đến mãn nhà ở đều là ánh lửa tức khắc biết tình huống không ổn tuy rằng không biết như thế nào thoát hiểm nhưng là còn có thể chịu đựng đấy lòng sợ hãi ngoan ngoãn nghe m â u thần nói hai chỉ bạch béo tay nhỏ cầm gấm vóc trực tiếp giấu ở miệng mũi chỗ tiểu tề thị chấn an hảo hai đứa nhỏ một tay lấy gấm vóc che hảo cái mũi một tay s ờ soạn đi vào bên cửa sổ lửa lớn là từ chính đường lan tràn lại đây nam cửa sổ chỗ còn không có lan đến tiểu tề thị dùng sức đem cửa sổ đẩy ra hướng về phía bên ngoài hồ người tới a mau tới người cứu hỏa a một khắc sơn phong ngủ lục nguyên hai mắt đỏ đậm gây ốm tái nhợt trên mặt tràn ngập điên cuồng. hắn để chân trần, dơ ra cắm đến, một bên đi ra ngoài, một bên quanh mình trướng màn. Bình Phong t r ở dễ châm vật điểm, trong miệng hưng phấn lẩm bẩm, thiêu, thiêu quang, hết thể đều thiêu quang. Phương Bắc mùa đông khô lạnh, trong phòng tầng tầng lớp lớp trướng màn, cùng với đầu gỗ r a cụ cùng ngăn cách, hưng hực ngọn lửa liếm l á p lục nguyên trải qua chỗ, thực mau liền hóa thành một mảnh biển lửa. Hoa hoa ba ba đầu gỗ thiêu đốt thanh không ngừng, n ù n g liệt xương khói ở trong phòng lan tràn mở ra. A cháy lạp, cứu mạng A, mau tới cứu mạng A. Phòng ngủ nguyên bản ngủ say tiểu nha hoàn bị khói đặc s ạ c tỉnh, gân cổ lên liều mạng k ê Chính phòng nháo ra lớn như vậy động tĩnh, không bao lâu liền kinh động trong viện cái khác hạ nhân. Hòa hòa lạp, hòa hòa lạp, mau tới cứu hòa nha. Ai nha? Chính phòng đều tiêu, thế tử gia cùng thiếu phu nhân còn đều ở bên trong đ â u Mau, mau đi để thủy cứu hòa A. Chạy nhanh đi thông báo lão phu nhân cùng phu nhân. đi ra ngoài tìm người tới cứu người a bước chân phân loạn tiếng người ồn ào nguyên bản an tĩnh ninh phúc đường nháy mắt trở nên vô cùng ấm ý. r d c r ỡ hầu hạ lục duyên đức ăn dược trở lại khách sá nghỉ ngơi vừa vận thu được tạ hướng vãn bổ cầu đưa thư xem xong thê tử ở tin trung giảng thuật nàng phát hiện cùng hoài nghi sau hắn buồn ngủ toàn tiêu dựa vào cái ân lung lẳng l ặ n g suy nghĩ sự tình a vãn nói được không sai tam hoàng tử gần nhất hành động sát thật có vấn đề mà đã chấm dứt thịnh dương án sau lưng cũng chắc chắn có ẩn tình, d ự c dỡ cùng Thịnh Dương đánh quá Giao Tế, số lần không nhiều lắm, nhưng đối người này cũng có chút hiểu biết. Thịnh Dương làm quan hơn 30 năm, nhất cái khéo đưa đẩy xảo trá người, người như vậy có lẽ không đủ kiên trinh, nhưng tuyệt đối thức thời, làm người xử thế thích lưu điều đường lui, làm việc thời điểm, tuy rằng không đạt được tích thủy bất lậu, lại có thể tận lực làm được chu toàn. cho nên Thánh Nhân rõ ràng biết Thịnh Dương là lương t r ư n g phái, rõ ràng tưởng đem hắn bắt lấy. lại bởi vì không có chứng cứ mà từ bỏ lần này cẩm ý d ì vệ thế nhưng dễ như trở bàn tay bắt được thịnh dương tư kiến đủ loại quan lại mật đương sự sau lưng tất nhiên có người âm thầm mật báo thịnh dương làm việc này cũng không phải một ngày hai ngày như thế nào sớm không ra sự vẫn không ra sự cố tình ở tam hoàng tử bị khiển trách sau liền xảy ra chuyện nô no, chẳng lẽ đúng như a vãn suy đoán như vậy thịnh dương một chuyện chung có tam hoàng tử bất t í c h rực rỡ xoa giữa mày tinh tế phân tích Tam hoàng tử có thể cùng Thái tử địa vị ngang nhau, hắn bản nhân hẳn là không phải cái bình thường hạng người. Bên người cũng lung lạc một số lớn đắc dụng người, những người này có không ít là yến vương cũ thuộc. Thịnh Dương bản thân cũng là yến vương tâm phúc, cùng những cái đó cũ thuộc quan hệ không cạn. Có lẽ chuyện của hắn chính là mỗ vị cùng Tam hoàng tử thân hậu yến vương cũ thuộc để lộ ra đi. Đến nỗi Tam hoàng tử vì sao lấy Thịnh Dương khai đao, r ự c r ỡ cũng có phỏng đoán. Tam hoàng tử vì cùng Thái tử tranh đoạt, bốn phía mượn sức triều thần. Thịnh Dương tuy không chịu Đường Kim Thánh Nhân đại thế, nhưng mặt ngoài vẫn là thực phong cảnh. Lại bộ thị Lang, lục bộ đứng đầu phó lãnh đạo ở trong triều rất có phân lượng. Tam Hoàng Tử nhìn chúng Thịnh Dương, tùy thời mượn sức. Thịnh Dương là cái h o ạ c không lưu thủ người, ở Thái Tử cùng Tam Hoàng Tử thế lực ngang nhau dưới tình huống, tuyệt không dám dễ dàng hạ chú, hẳn là sẽ lấy thuần thần bộ mà tuyển chuyển từ chối Tam Hoàng Tử. Nếu đặt ở ngày thường, Thịnh Dương nguyện c ự cũng liền t u y ể n chuyển từ chối. Tam Hoàng Tử tuy rằng thất vọng cùng không vui, khá vậy sẽ không tâm sinh oán hận. Thịnh Dương x u i sẹo, cố tình đụng phải Thánh Nhân trước mặt mọi người răn dạy Tam Hoàng Tử mấu chốt như thượng. Tam Hoàng Tử bởi vì Thánh Nhân răn dạy, ném người không nói, còn làm hắn uy tín giảm đi, khiến cho một ít Nguyên l i ề n đ ồ n g đưa lúc lắc tưởng đầu Thảo tức khắc kiên định lập trường, sôi nổi cự tuyệt Tam Hoàng Tử mời chào. Cái này làm cho Tam Hoàng Tử phẫn hận không thôi, trong cơn tức giận, liền nghĩ đến giết gà do khỉ, làm các triều thần coi một chút. Hán, Tam Hoàng Tử không có thất thế, liền tính thất thế, cũng có thể đem các ngươi kéo xuống nước. c ò n nữa, tam hoàng tử cũng lo lắng, những người đó sẽ chạy đến thái tử bên kia đi. tam hoàng tử không h ổ là trần gia người, thâm đến thái tổ chân truyền, thân thiết minh bạch một đạo lý, không thể vì chính mình sử dụng người, tha răng giết cũng tuyệt không có thể tiện nghi đối thủ. v ừ a vạn thịnh dương cũng ở những cái đó tưởng đầu thảo đội ngũ chung, càng x ả o chính là, tam hoàng tử mơ hồ nghe được thịnh dương giả tá chức vụ chi tiện, tư kiến đủ loại quan lại mật đường, còn lấy này áp chế triều thần sự, chỉ là không có chứng cứ. Tam Hoàng Tử không phải Đường Kim Thánh Thượng, đối Thịnh Dương nhiều ít có chút cố kỵ, hắn trực tiếp đem chuyện này thọc tới rồi cẩm y l i vệ, hình bộ phá án có lẽ còn chú ý chứng cứ, nhưng cẩm y l i vệ, a có khẩu cung là được. Quả nhiên, Thịnh Dương bị bắt bỏ vào Bắc Trấn phủ tư không có mấy ngày, liền định rồi tội, lại sau đó bị xét nhà, người nhà lưu đẩy, hắn bản nhân càng là bị chém đầu, lộng đảo một cái Thịnh Dương. Tam Hoàng Tử thực vừa lòng, hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này t í n h dưỡng. Tam Hoàng Tử nỗi lòng dần dần bình phục xuống dưới, lý trí kể hết thu hồi. Tam Hoàng Tử nghiêm túc tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch. Tam Hoàng Tử kế tiếp muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cùng cái kia m ạ c d a n h xuất hiện rắn độc có quan hệ? Dực Dỡ v ố t ve hàng tre trúc hân lung hoa văn, lặng lặng suy nghĩ. Nô, no, còn có cái kia Thiên Trúc Kỳ Nhân, có lẽ đến hảo hảo tra một tra. Nói đến c h a Dực Dỡ không khỏi nghĩ tới chính mình phân phát những cái đó mà thảm, trong lòng một trận đau lòng. Bất quá con h ả o hắn còn có hồng chuẩn xích diều mấy cái nhân số không nhiều lắm quý ở có khả năng d ự c dỡ sửa sang lại hạ chính mình ý nghĩ đứng dậy đang muốn gọi hồng chuẩn các nàng tiến vào không muốn nghe tới rồi bên ngoài lá h é t âm ý thanh bên ngoài phát sinh chuyện gì hơn phân nửa đêm vì sao như thế ở mỹ d ự c dỡ đẩy ra cửa phòng gọi lại một cái hoảng loạn chạy vội tiểu nha hoàn nghiêm thanh hỏi tiểu nha hoàn chạy trốn mồ hôi đầy đầu chợt nghe được thanh âm vội vàng đứng lại bất chấp hành lễ t h ở hồn hển trả lời nhị nhị gia không không hảo ninh ninh phúc đường đi lấy nước thế tử thế tử gia cùng thiếu phu nhân cùng với hai vị tiểu thiếu gia đều ở chính viện cái gì đi lấy nước em đẹp như thế nào sẽ hòa h o ạ n ninh phúc đường không phải phòng chất ủ i đường đường thế tử cư trú sân nhà cửa kiên cố xây tường thời điểm đều dùng tốt nhất gạch nếp đã rắn chắc lại n o ạ i hỏa ninh phúc đường trong viện hầu hạ nha hoàn bà tử nhiều liên tính không cẩn thận đẩy ngã giá cắm đến, bọn hạ nhân cũng sẽ kịp thời phát hiện, tuyệt không sẽ gây thành đại họa. dực dỡ nhìn tiểu nha hoàng nôn nóng sợ hãi bộ dáng, hiện nhiên ninh phúc đường bên kia hỏa thế không nhỏ, nay liên càng kỳ quái, ninh phúc đường có thể đốt thành lửa lớn, trừ phi là có người cố ý phóng hỏa. tiểu nha hoàng khổ một khuôn mặt, nói, nô tỳ cũng không biết, chỉ là nghe được ninh phúc đường quản sự phân phó, mệnh nô tỳ lập tức đi hồi bẩm quốc công gia cùng phu nhân. dực dỡ xua xua tay, vậy ngươi chạy nhanh qua đi đi. dứt lời, hắn phủ thêm đại mao xiêm y yể, bước nhanh ra khách x á đảo không phải nói r ự c r ỡ nhiều quan tâm lục nguyên cái này tiện nghi ca ca, mà là ninh phúc đường nổi lửa, nếu khống chế không được, hỏa thế lan tràn, vô cùng có khả năng hỏa c ậ p cả nhà. ninh hy đường khoảng cách ninh phúc đường không xa, lục duyên đức hồ đồ đã giận, mai thị lại còn minh chút lý lẽ. còn nữa, r ự c r ỡ là cái ư n đoán phân minh người, hắn cùng lục nguyên có thủ oán, nhưng lục nguyên mấy cái hải tử còn có trong viện hạ nhân lại là vô tội. d ự c dỡ làm không được c h ơ mắt nhìn vô tội người buồn m ạ n g còn có quan trọng nhất một nguyên nhân, d ự c dỡ muốn biết ninh phúc đường nổi lửa chân chính nguyên nhân, không thể trách hắn não động khai đến quá lớn, thật sự là mới vừa rồi tưởng sự tình quá nhập thần, vừa nghe đến lục gia nổi lửa, m ã n đầu vóc liền tràn ngập tâm như luận, bước đi gần ninh phúc đường, còn không có bước lên bậc thang, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác ầ m ý thanh, tiếng cứ gọi ầ m ý cùng với tiếng khóc, d ự c dỡ thượng bậc thang, đứng ở viện môn biên, phóng nhãn nhìn lại. phát hiện toàn bộ chính viện đều bao phủ ở một mảnh ánh lửa bên trong, hỏa thế nghiêm trọng nhất chính là tây sườn phòng ngủ, hiện giờ đã thiêu đi hơn phân nửa, mà chính đường đông sương phòng cùng với tả hữu n h ĩ phòng cũng đều bốc cháy, hỏa thế rất lớn. bà tử gã sai vặt xách theo thùng nước, cầm trúc chế bắn súng bắn nước, mười mấy đạo cột nước hướng trong phun ra, căn bản một chút tác dụng đều không có. tương phản, lửa đốt đến càng ngày càng vượng, tất ba trong tiếng, nhà cửa bốn phía độ ấm đột nhiên lên cao, b ớ c cho cứu hỏa bà tử gã sai vặt nhóm sôi nổi sau này lui. Lục nguyên tâm phúc quản sự rậm chân tê, mau, mau vọt vào đi cứu người a. Thế tử gia bọn họ đều ở bên trong đâu? Đằng trước có mấy cái gã sai v ặ t che s ố i c h ă n thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất, nghe được quản sự nói, không khỏi mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hướng trong hướng. Nói được nhẹ nhàng, ngươi như thế nào không tự mình hướng trong hướng? Bên trong khắp nơi đều là hỏa, khói đặc q u ố n q u ộ n đôi mắt đều không mở ra được, đỉnh đầu xà nhà muốn rất không xong. Ngươi vọt vào đi, đừng nói cứu người. chính là chính mình đều không nhất định có thể tồn tại ra tới mới vừa rồi t h ừ a dịp hỏa thế tiểu mấy cái gã sai v ặ t khoác ư ớ p chăn sông vào đám cháy dạo qua một vòng dày quần đều bị hỏa liêu chứ lại không có tìm được người chỉ phải lui trở về cứ như vậy mấy người bọn họ mỗi người đều bị thương hiện tại hỏa thế lan tràn mở ra toàn bộ chính viện đều bao phủ trong đó người đi vào chính là một cái chết bọn họ là lục gia người hầu sinh tử đều ở chủ nhân trong tay nhưng bọn họ cũng không nghĩ như vậy đi chịu chết à? sao lại thế này? như thế nào sẽ nổi lửa? nguyên ca nhi đâu? tề thị đâu? đại lang, nhị lang bọn họ đâu? trong đám người, một cái giàn mua thanh â e m vang lên, chỉ thấy nàng bị hai cái nha hoàn nâng, giàn mua thân thể kịch liệt run rẩy, trong miệng càng là không ngừng tê, ngươi các ngươi mấy cái, còn nằm trên mặt đất làm cái gì? chạy nhanh đi vào cứu người a cái nào nếu là có thể cứu ra thế tử gia cùng hai vị thiếu gia, ta thưởng hắn một ngàn lượng. n g a không một vạn lượng bạc rực rỡ con con khoe môi chào phú nghĩ không hổ là lão phu nhân thời điểm mấu chốt chỉ nghĩ chính mình í c h lợi lại là liền ruột thịt cháu gái cũng không để ý nguyên lai like kia lão nhân cũng không phải người khác mà là lục gia lão phu nhân tề thị ninh thọ đường khoảng cách ninh phúc đường rất gần lão phu nhân là cái thứ nhất nghe được tin như người khi đó nàng đã ngủ hạ kết quả vừa nghe ninh phúc đường hỏa hoạn thế tử gia cả nhà đều lâm vào đám cháy chung tức khắc cả kinh s u ý t nữa từ trên giường ngã xuống dưới liên thanh sai người cho nàng xuyên x ê m y cái gì đều không màng vọt lại đây tiến minh phúc đường đại môn nhìn đến kia ầm ầm lửa lớn lão phu nhân tâm tức khắc lạnh nửa thành trước mắt một trận biến thành màu đen may mắn có nha hoàn đỡ nàng một chân thâm một chân thiện đi vào phụ cận nghe được trong phòng truyền ra tới tiếng kêu cứu lão phu nhân càng là tim như bị đau cắt tiêm thanh gia mệnh lệnh mọi người đi cứu hỏa cứu người lão phu nhân bên trong hỏa thế quá mãnh Căn bản là vào không được. Quản sự căng ra đầu đi vào lão phu nhân trước mặt, nhỏ giọng nói, nói bậy, cái gì vào không được. Các ngươi chính là tham sống sợ chết, ta thả nói cho các ngươi. Thế tử gia bọn họ nếu là có cái gì bất chắc, các ngươi hết thể đều đừng nghĩ sống. Mắt nhìn nửa đời s a u t r ô n g cậy vào không có, lão phu nhân là thật nóng nảy, trực tiếp xe xuống từ á i ngụy trang, m ụ c hàm hung quang đảo qua ở đây người, gàn từng chữ một nói, các ngươi hoặc là cho ta đi vào cứu người. hoặc là liền chờ toàn bộ bị đánh chết, sống hay chết các ngươi chính mình lựa chọn. vọt vào đám cháy, còn có một đường sinh cơ, nhưng tránh ở bên ngoài, lại khẳng định muốn chết. tiếng nói vừa dứt, n i n h phúc đường sở hữu bọn hạ nhân đồng thời thay đổi sắc mặt, chính là kia quản sự chân cũng bắt đầu phát run. quản sự cắn chặt răng, đoạt lấy một cái chăn đông, sai người rót một số nước, hướng trên đầu một cháo, không l ư ơ n g vọt vào chính phòng. những người khác thấy quản sự đều thượng, bọn họ không dám lại có may mắn tâm lý, lấy chăn đông, tưới nước. m ê đầu hướng trong hướng trong lúc nhất thời mười mấy người lấy không muốn sống tư thế vọt đi vào cái khác người cũng không dám trì hoãn múc nước gánh nước sau đó hướng đống lửa bắt thủy toàn bộ sân không ai nói chuyện không khí rất là khẩn trương lão phu nhân trầm khuôn mặt nhìn đỡ ở nha hoàn cánh tay thượng tay dùng sức bóp chỉ đem hai cái nha hoàn véo đến âm thầm hút khí rực rỡ từ khi nhìn k ê u hòa thế liền biết bên trong người mười có là cứu không ra hắn thân thủ lại hảo nhảy vào đi chỉ có toi mạng phần d ự c dỡ không phải thánh phụ, không có quên mình vì người tình cảm. thở dài, dạo bước đi vào góc, thấy được một cái nhân bị thương mà bị ném ở một bên nha hoàn. hắn ngồi s ổ m xuống thân mình, hỏi, ngươi là thiếu phu nhân bên người hầu hạ nha hoàn. kia nha hoàn tóc bị hỏa liệu giống nhau, t r ắ n g non trên mặt t ừ n g đạo hắt h ô i chân bị trọng vật tạm chặt đứt, bất quá tinh thần còn hảo. nghe được d ự c dỡ d ò hỏi, vội vàng d y r ủ a ngồi dậy, cung kính trả lời, đúng vậy. d ự c dỡ quét mắt nàng thương thế, phỏng đoán nàng hẳn là từ đám cháy chạy ra. thấp giọng hỏi nói, chính phòng như thế nào sẽ hỏa hoạn? người cho ta cẩn thận nói nói, nổi lửa thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? nha hoàn g biểu tình thống khổ, thực hiển nhiên, mới vừa rồi trải qua đối nàng mà nói giống như với một hồi ác mộng, nghẹn ngào thanh âm, nàng kinh hồn chưa định nói, trong nhà vì sao sẽ nổi lửa? nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ biết kia hỏa là từ thế tử gia phòng ngủ lan tràn ra tới. nha hoàn g nghiêm túc hồi t ư ờ n g hạ, đ e m tối nay sự nói một lần, thế tử gia này hai ngày thân thể không tốt. vẫn luôn hôn mê bất tỉnh thiếu p h u nhân vẫn luôn ở trước giường chăm sóc sau lại nô tỳ nhóm nhìn thiếu p h u nhân quá mệt mỏi liền khuyên nàng đi nghỉ ngơi d ự c dỡ lẳng lặng nghe đ ã i nha hoàn nói xong hắn không cấm nữu m à y đơn nghe những lời này t ự hồ cũng không có gì dị thường nhưng tiêu hỏa rốt cuộc là ai phóng vì sao sẽ thiêu đến như thế lợi hại d ự c dỡ nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi nghĩ lại ở ngươi chạy ra tới phía trước còn nhìn thấy gì nha hoàn nữu h m à y túi lầu nghĩ nàng a một tiếng làm như nghĩ tới cái gì nhưng sắc mặt rất là cổ quái dực dỡ vội vàng hỏi nhìn thấy gì nha hoàn mấp máy hạ môi đầu chuyển hướng bên kia ánh mắt dừng ở lão phu nhân trên người dực dỡ tức khắc minh bạch thấp giọng hứa hẹn yên tâm ta có thể bảo ngươi một mạng nha hoàn g trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc mới vừa rồi lão phu nhân tàn nhẫn lời nói nàng cũng nghe tới rồi nàng là hầu hạ thiếu phu nhân người hiện giờ thế tử gia chờ bốn vị chủ tử đều ở hỏa sinh tử không rõ thiên nàng một cái nha hoàng trốn thoát, song việc lão phu nhân truy cứu, định sẽ không tha nàng, riêng là một cái hội chủ bất lực tội danh, là có thể muốn nàng mạ nhỏ. nha hoàng lâu ở ninh phúc đường làm việc, tự nhiên biết r ự c r ỡ bản lĩnh, hiện giờ được hắn hứa hẹn, nhất thời có hy vọng, nàng hạ giọng nói nhỏ, hảo tiêu nhị gia biết, nô tỳ chạy ra trước, mơ hồ nhìn đến một người, hắn, hắn cầm ra c ă m đến, một bên tiêu tiêu, tiêu chết người, tiêu quang các ngươi nói, một bên dùng ngọn đến b ậ c lửa bình phong. d ự c dỡ hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi nói, người nọ là ai? người nhưng thấy rõ hắn bộ dáng, nha hoàn kéo kéo k h ỏ e miệng, muốn nói lại thôi. ý n mơ hồ là thế tử gia. cái gì? d ự c dỡ đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn nha hoàn. nha hoàn cuống quýt nói, nhị gia, nô tỷ từng câu từng chữ đều là lời nói thật, tuyệt không nửa điểm giấu giếm. người nọ xác thật là thế tử gia. khi đó trong phòng nơi nơi đều là hỏa, nô tỷ xem đến rất rõ ràng. nàng không nói chính là thế tử ra bộ dáng thuật nhìn thực làm cho người ta sợ hãi phản phất điên rồi giống nhau nhưng không phải điên rồi sao chính mình đem chính mình phòng ở điểm còn làm chính mình một nhà bốn người đều lâm vào nguy hiểm bên trong phàm là đầu óc bình thường một chút người đều sẽ không làm như vậy dực dỡ bình tĩnh nhìn nha hoàn thật lâu sau mới xác định đối phương không có nói sai nha hoàn trong lòng sốt ruột nhỏ giọng nhắc nhở nhị gia nô tỳ biết đến đều nói ngài xem dực dỡ không nói gì đứng lên, gọi tới Hồng chuẩn, thâm giọng công đạo hai câu. Hồng chuẩn gật đầu, với tay gọi tới hai cái là mắt tiểu nha hoàn, đem đưa nha hoàn lặng lẽ nâng ra sân. nghe nói đi lấy nước, Nguyên Ca Nhi bọn họ đâu? chạy ra tới không có. cửa vang lên phân loạn tiếng bước chân, Lục d u y ê n Đức cùng Mai Thị ở một đống lớn người vây quanh hạ, bước nhanh đi đến, rực rỡ chịu chịu khoẻ mắt, thầm nghĩ, cha ai, này một chút ngài cũng không trang bệnh. Lục d u y ê n Đức cùng Mai Thị đuổi tới lao phu nhân phụ cận, thật thanh dò hỏi. Mẫu thân bên trong thế nào? Nguyên Ca Nhi bọn họ, lời nói còn chưa nói xong, lão phu nhân liền đột nhiên quay đầu lại, mở nhạt lao trong mắt tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Mai Thị. Ngươi vừa lòng? Nguyên Ca Nhi bọn họ một nhà táng thân biển lửa, lúc này rốt cuộc không ai ngại ngươi mắt, ngươi nhưng cao hứng đi. Mai Thị chính lòng tràn đầy nôn nóng, nàng cùng Lục Nguyên không có gì mẫu tử tình cảm, thậm chí còn có chút oán hận, nhưng Lục Nguyên dù sao cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới thân cốt đục. Nghe nói Ninh Phúc Đường nổi lên lửa lớn, Lục Nguyên một nhà hãm sâu trong đó, Mai Thị lại s ố t ruột lại đau lòng, hận không thể lấy thân tương thế. Nay một chút, chợt nghe được Lão Phu nhân nói, phảng phất một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, Mai Thị mặt trầm xuống tới. Lão chủ chứa đây là có ý tứ gì? Thế nhưng muốn bôi nhọ là nàng Mai Thị phóng hỏa, mẫu thân, ngài lời này từ đâu mà nói lên? Nguyên Ca Nhi là ta trên người rơi xuống thị, t hiện giờ hắn xảy ra chuyện, ta s o bất luận kẻ nào đều đau lòng. lại như thế nào sẽ cao hứng? Mai Thị lạnh lùng nói, hư, ngươi cao hứng không? Chính ngươi trong lòng rõ ràng lão phu nhân Phun Mai Thị một g ụ n g i ọ n g căm hận nói, ngươi cái độc phụ, ta thả nói cho ngươi, Nguyên Ca Nhi bọn họ nếu là bình an cũng liền thôi, nếu ra chuyện gì, ta chỉ lo tính sổ với ngươi. Lão phu nhân, ta biết ngài vì thế tử ra x u ấ t ruột, nhưng lời này cũng không thể nói bậy a, ta mẫu thân là làm người mẫu thân, Nhi tử xảy ra chuyện, nàng là nhất đau lòng, khổ sở nhất người r ự c r ỡ đã đi tới. đứng ở mai thị bên người trầm giọng nói ngài nói như vậy chẳng phải là hướng mâu thân trong lòng cắm dao nhỏ lục nhị ngươi đã phân tông đi ra ngoài không phải quốc công phủ người liền tính là nguyên ca nhi xảy ra chuyện quốc công phủ tước vị cũng cùng ngươi không quan hệ lao phu nhân trong mắt hiện lên một m ặ t hàn quang đôi tay gắt gao bắt lấy nha hoàn cánh tay lạnh lùng nói ngươi nếu thức thời liền cho ta chạy nhanh lăn ra lục ra có nghe hay không lan ta làm ngươi lăn hảo hảo đều không cần xảo Nguyên Ca Nhi bọn họ còn nguy ở sớm tối, các ngươi không nói nghỉ cứu người, lại còn ở nơi này cãi nhau. Lục d u y ê n Đức không kiên nhẫn vây vây tay, nhìn mắt bị lửa lớn bao phủ chính phòng, tâm chỉ chơi trầm xuống. Nghe được mẹ cả cùng thế tử, Nhi Tử la hét t ầ m ý, vô cùng bực bội. Bất quá lão phu nhân Câu k i a Quốc công phủ tước vị nhắc nhở hắn, là nha, hắn d ớ i gối liền hai cái con vợ cả. Nếu Lục Nguyên bị tiêu chết, tôn tử cũng tao đường, vậy chỉ còn lại có Dực r ỡ Thiên Dực r ỡ lại bị hắn phân đi ra ngoài. Nương, quốc công phủ không có người thừa kế, vậy phải làm sao bây giờ? Đến n ỗ i con vợ lẽ, lục duyên đức không hề nghĩ ngợi, đại chu luật có lệnh, h u n tước chỉ có thể truyền cho con vợ cả. Cháu đích tôn muốn truyền cho con vợ lẽ, cần phải có thánh nhân ân điển. Lục duyên đức rất có tự mình hiểu lấy, thánh nhân đối hắn, đối định quốc công phủ đã sớm không có gì tình cảm, muốn từ trong cung thảo ân điển, quả thực chính là nằm mơ. Có lẽ thánh nhân đang chờ định quốc công không có người thừa kế mà hủy diệt tước vị đâu. Lục Diên Đức nhọc lòng t ứ c vị truyền thừa, lão phu nhân cũng ở cân nhắc chuyện này, nàng nhìn nhìn rực rỡ, lại nhìn nhìn Lục d y ê n Đức, cuối cùng lại nhìn nhìn ánh lửa tận trời Ninh Phúc Đường chính phòng, đ á y mắt hiện ra tuyệt vọng, tuyệt vọng lúc sau còn lại là đập n ồ i dìm thuyền quyết đoán. Chương 214 đồng quy vu tận, một đêm vô miên. Ngày hôm sau sáng sớm, phía chân trời biên đệ nhất m ặ t ánh sáng hiện ra, đã từng t í n h xảo, xa hoa Ninh Phúc Đường một mảnh hỗn độn. Chủ viên trung, Nam Gian thượng phòng. Tả hưu xương phòng đều đã cháy đen một mảnh, x a nhà sụp xuống, chỉ còn lại có nửa thanh rách nát bất k h a m đoạn bích tàn viên, cháy đen đầu gỗ thượng mạo như ẩn như hiện yên khí. Trong viện tràn đầy tiêu h ồ hương vị, l ử a lớn hoàn toàn dập tắt, bốn phía an tĩnh lại, bọn hạ nhân lặng yên không một tiếng động đứng ở bốn phía, thật cẩn thận nhìn tàn viên phía trước lập các chủ nhân. Thượng phòng trước mài nước trên nền đá xanh, phóng mấy bài thi thể, có lớn có bé, có nam có nữ, có đã đốt trọi, có còn có thể phân biệt ra bộ dáng. Hôi. hồi bẩm lão phu nhân quốc công gia cùng phu nhân hai vị này thật là thế tử gia cùng thiếu phu nhân quản sự đứng ở hai cổ thi thể trước k h ô cần nói hắn căn bản không dám nhìn vài vị chủ nhân mặt lão phu nhân thẳng ngơ ngác nhìn trong đó một khối hình thể hơi đại nhưng sớm bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể thân mình kịch liệt loạn trạng hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống nàng nguyên ca nhi nàng tôn tử nàng tương lai dựa vào liền như vậy dễ dàng như vậy bị thiêu chết lục duyên nước đẩy mặt hôi bại Ánh mắt nhất nhất đảo qua kia hai cổ thi thể cùng với chúng nó trung gian hai cụ ấu tiểu thi thể, hắn đấy mắt tràn ngập thống khổ, trước mắt tối sầm, trong lòng từng đợt hốt hoảng, suýt nữa ngất qua đi. Mai Thị đã khóc sưng lên đôi mắt, căn bản không đành lòng xem hai cái tôn tử thống khổ dung nhan người chết. Ninh Phúc Đường lửa lớn nước chừng thiêu hơn phân nửa túc, cả nhà hạ nhân đều chạy tới Ninh Phúc Đường, ở lão phu nhân cùng Lục duyên Đức cưỡng b ứ c hạ, lại có bảy tam cái cường tráng nam phó vọt vào đám cháy, ở xa nhà sụp xuống trước. Rốt cuộc có hai người chạy ra tới, bọn họ một người trong lòng ngực ôm một cái nam đồng, lão phu nhân đại hỉ, không ngờ hai cái nam đồng sớm đã chặt đứt khí, không phải bị thiêu chết, mà là bị khói đặc sống sờ sờ s ặ t chết. Chắt trai đã chết, hy vọng gần như diệt sạch, lão phu nhân trong lòng một mảnh t i n h m ị c h bất quá nàng vẫn có một tia kỳ vọng, có lẽ, có lẽ nguyên ca nhi phúc lớn mạng lớn, có thể tránh thoát lần này tử kiếp đâu. Nhưng vào lúc này, o a n h một tiếng, thượng phong đại lương sổ xuống. Nam Gian phòng đổ một nửa, Tả Hưu xương phòng xà nhà cũng lung lay sắp đổ. Bốn phía tràn ngập tất ba, giang r á p tiếng vang. Mọi người đều biết, bên trong người giữ nhiều lành ít, không ngừng thế tử ra vợ chồng, bao gồm vọt vào đi cứu người bọn hạ nhân cũng tuyệt không chạy trốn khả năng. Lúc này chẳng sợ lão phu Ú nhân cùng Lục duyên Đức lại như thế nào cưỡng bức, bọn hạ nhân cũng không chịu đi vào, Tả Hưu là cái chết, bị thống khoái đánh chết tổng so với bị sống sờ sờ thiêu chết hảo đi. Còn nữa, pháp không trách chúng. bọn họ cũng không tin lão phu nhân thật đúng là có thể đem lục ra sở hữu nam phó đều đánh chết. nhưng vì không chọc giận chủ nhân, bọn hạ nhân vẫn là không ngừng để thủy tới cứu hỏa. khó khăn hỏa dập tắt, quản sự vội vàng l ấ n h người đi vào vơ vét trước sau nâng ra tới hơn 20 cổ thi thể, quản sự lại từng cái phân biệt, đem đốt trọi lục nguyên, nửa tiêu tiểu tề thị nhận ra tới cùng hai cụ nam đồng thi thể đặt ở một chỗ. cô cô lão phu nhân ghét h u l ộ c cục l ộ c cục vang, đống nhiên nàng thân mình kịch liệt run lên. nôn một tiếng, hộc ra một ngụm ám hắc huyết, thân thể thật mạnh c h i ề u s a u ngã xuống. Lão phu nhân, m ậ u thân, lão phu nhân mất, phảng phất một cái tín hiệu, nguyên bản tĩnh lặng lục gia nháy mắt lâm vào rối gen bên trong. t h ì n h đại phu, báo quan phủ, làm tăng sự, cơ hồn á o loạn, cá nhân ngưỡng ma phiền. Một mảnh hoảng loạn chung, lão phu nhân bị người nâng trở về ninh thọ đường, lục duyên đức cùng mai thị vội vàng đuổi theo, rực rỡ nhìn mắt bốn phía, không màng các quản sự khẩn cầu ánh mắt, cũng đi theo đi ninh thọ đường. hắn đã sớm p h â n ra đi, c ù n g quốc công phủ chỉ là cái khách nhân, thế gian nào có khách nhân nhún g tay chủ ra sự vụ đạo lý? các quản sự bất đắc dĩ nhìn mấy cái chủ tử đi xa, mấy người thương lượng một phen, ai cũng không dám ngoi đầu, chỉ có thể lựa chọn nhất bảo hiểm cách làm. từ đại quản gia ra mặt, căng ra đầu tìm lục duyên đức bộ cái chủ ý. lục duyên đức thực không kiên nhẫn, nhi tử tôn tử vô cớ đột tử, hảo hảo sân đốt thành phế tích, tiện nghi lão nương lại bị bệnh, hiện giờ. này đó không có mắt x u ẩ n nô tài liền ít nhất sự đều liệu lý không rõ ràng lắm còn muốn chạy tới làm phiền hắn thật thật nhưng bực nhưng khí lục duyên đức hắc mặt mắng không thấy được b ồ n quốc công chính đ ộ i vàng sao điểm này sự cũng tới hỏi ta xoay chuyển ánh mắt lục duyên đức đối r ự c r ỡ phân phó nói lão nhị ngươi ngốc đứng làm cái gì còn không chạy nhanh đi ra ngoài liệu lý sự tình đúng rồi đi thuận thiên phủ đệ cái thiệp làm cho bọn họ phái cái ngu t á c lại đây ninh phúc đường mạc danh nổi lửa Lục u y ê n Đức nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến là chính mình nhi tử tinh phân làm tự đốt. h ắ n cái thứ nhất phản ứng chính là có người phóng hỏa, mà Lục Nguyên bọn họ một nhà không có thể kịp thời chạy ra tới, vô cùng có khả năng bị người hạ dược hoặc là trực tiếp gặp độc thủ. Cho nên cần thiết thỉnh chuyên nghiệp nỗ tác tới nhìn một cái. d ự c Dỡ khách khí lại xa cách nói, phụ thân, ta đã phân ra đi, cũng không phải quốc công phủ người, không hảo nhúng tay quốc công phủ sự, đánh giám. Lục d u y ê n Đức trong lòng lửa giận thiêu, thấy d ự c Dỡ đun đẩy. nghĩ lầm hắn còn ở ghi hận chính mình đem hắn phân tông đi ra ngoài chuyện này hiện tại nói như vậy là cố ý đắn đo lục duyên đức không khỏi càng thêm tức giận máng phân ra đi còn có thể trở về hiện giờ đại ca ngươi đi lục gia chỉ còn lại có ngươi có thể chống đỡ muôn hộ ngươi không nói chủ động giúp cha mẹ trưởng bối phân ưu còn ở nơi này chơi tính tình ngươi ngươi nhiều năm như vậy thư đều đọc đến trong bụng chó đi liền ngươi như vậy còn có thể làm thư viện s â n trưởng còn có thể làm thầy kẻ khác nếu nói trước nửa đoạn lời nói là gian d ạ y phần sau đoạn đó là uy hiếp. nhìn lục duyên đức tư thế rất có dực dỡ không ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền hủy diệt dực dỡ thanh danh y t ứ giấu ở trong tay háo tay dùng sức nắm chặt, dực dỡ chịu đựng tức giận, lạnh lùng nói, phủ thân lời này nói không đúng, ngài trừ bỏ nhi tử, dưới gối còn có một tử, ngày thường ngài không phải cũng thường nói tam đệ thông minh l a n h lợi, viện siêu thế tử gia cùng nhi tử sao? dực dỡ thứ đệ đã 14 tuổi, sớm đã có thể nói việc hôn nhân, ở đại chu. coi như một cái đại nhân làm lục duyên đức trước mắt duy nhất nhi tử lúc này làm lục tam gia mặt xử lý việc nhà cũng ở tình lý bên trong lục duyên đức vừa nghe lời này hỏa khí căng vượng cơ hồ là dậm chân m ắ n g ngươi thật đương ngươi lão tử ta là cái đích thứ chẳng phân biệt lao hồ đồ lao tam thông minh hắn cũng chỉ là cái con vợ lẽ trên đời này nào có đích v i n h thượng ở thứ đệ xuất đầu đạo lý ngươi muốn cho ta trở thành khắp thiên hạ trò cười sao lão nhị ta biết ngươi còn ghi hận trong nhà ghi hận ta nhưng hiện tại không thể so tầm thường, liền tính là có bị khuất, ngươi cũng cho ta ngoan ngoãn nuốt xuống đi, nếu không, nếu không ta liền đi nha môn cáo ngươi ngẫu nghịch. d ự c dỡ xong quyền buông ra lại nắm chặt, bộ ngực hơi hơi phập phồng vài cái, một hồi lâu mới lạnh lùng nói, nhi tử cẩn tuân mệnh. gặp được như thế quan cué lại vô lại phụ thân, d ự c dỡ trừ bỏ nhận mệnh, cũng không có cái khác biện pháp. rốt cuộc lục duyên đức có thể không biết xấu hổ, d ự c dỡ còn muốn đâu? lục duyên đức vừa lòng nhìn d ự c dỡ xoay người rời đi. từ tạ gia không có việc gì tin tức truyền ra tới sau hắn liền muốn cho dực dỡ trở về chỉ là này hôn tiểu tử chết quật như thế nào cũng không chịu hiện giờ trưởng tử không có thế tử vị chỗ trống lục duyên đức cũng không tin dực dỡ thật sự đối quốc công phủ t ứ c vị không có nửa điểm tâm tư lục duyên đức phụ tử nói chuyện thời điểm liền ở ninh thọ đường thượng phòng ngoại trên hành lang hai người đều không có khống chế âm lượng này đây trong phòng người đều nghe được tây trác ngọa phòng sơn đen k h ả m k h ả m trai vạn tự văn cái giá trên giường nguyên bản hôn mê lão phu nhân mí mắt giật giật, làm như muốn thức tỉnh bộ dáng. mà đương ngoài cửa sổ phụ tử hai cái đối giống thời điểm, lão phu nhân lô thai càng là chịu động hạ, đặt ở trong c h ă n tay không tự k ì m hãm được nắm chặt. nguyên ca nhi vừa mới chết, t h ấ y cốt chưa lạnh. lục duy ê n đức bọn họ liền chờ không kịp muốn cướp nguyên ca nhi tước vị sao? nguyên bản lão phu nhân còn nghĩ nguyên ca nhi đã chết, nàng còn có lục tam, lục tam di nương là nàng tâm phúc, lục tam đương thế tử. cũng tổng so dược r ỡ cường rất nhiều nhưng không nghĩ tới lục duyên đức căn bản là không có muốn cho lao tam đương thế tử ý tứ lại vẫn muốn cho dược r ỡ quý tông này này sao lại có thể định quốc công phủ là của nàng nàng quyết không cho phép lục gia rơi vào dược r ỡ cái này tiểu tiện loại trong tay từ từ lục tam là con vợ lẽ không hảo kế tục tước vị nhưng còn có một người so lục c a n h bà có tư cách mai thị đem lão phu nhân an trí ở trên giường liền đi ra ngoài sai người thỉnh đại phu nghe được tiếng bước chân xa dần, lão phu nhân mở to mắt, gọi tới tâm phúc bà tử dương mụ mụ, thấp giọng phân phó hai câu. Dương mụ mụ biết nặng nhẹ nhanh chậm, đáp ứng rồi một tiếng, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài. đuổi đi rực rỡ, lục duyên đức đi vào phòng ngủ, ngồi ở trước giường, tận t r ứ c tận trách sắm vai hiếu tử bộ dáng. mai thị đi ra ngoài công đạo vài câu, cũng trở lại phòng ngủ thủ. c á i ra trên giường, lão phu nhân tiếp tục trang hôn mê, mà lục duyên đức vợ chồng tĩnh tọa vô ngữ, các hoài tâm tư nghĩ cái gì? Qua một hồi lâu, bà tử dẫn một cái dâu tóc hoa dâm lão đại phu đi đến, một phen trần trị, lại dò hỏi một ít chứng bệnh biểu hiện, đến ra kết luận, lão phu nhân là kinh giận công tâm, yêu thương quá độ, hơn nữa có tuổi, liền có chút ăn không tiêu. Lục duyên đức cùng mai thị vội vàng thúc giục lão đại phu khai dược. Lão đại phu không có h à m hồ, lập tức khai một liều an tâm dưỡng thần chế thuốc, lại công đạo một ít làm người bệnh tĩnh tâm dưỡng thần biện pháp. Lúc này mới cáo tử rời đi. Mai thị vội vàng mệnh bà tử đem đại phu đưa ra đi. lại liên thanh phân phó phía dưới người đi bắt dược ngao dược ngao hảo dược lục duyên đức tự mình bưng chén một ngun một ngun c ấ p lao phu nhân dốt hết thấy lao phu nhân hơi thở v ữ n g vàng hai vợ chồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lăn lộn một đêm lại là chấn kinh lại là thương tâm lục duyên đức cùng mai thị đều có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thấy lao phu nhân bệnh tình có điều hòa hoãn hai người liền tìm gian nhàn dỗi t n ư phòng tùy tiện ai nghỉ tạm một lát dương ngụ mụ, mụ lặng lẽ lưu tiến vào tiến đến trước giường thấp giọng gọi lão phu nhân, lão phu nhân mới vừa ăn dược, an thần dược hiệu còn không có phát tác, nàng nghe tiếng mở to mắt, hỏi thế nào? đ e m vân nương cùng tam thiếu r a tiếp nhận tới sao? dương m ụ m ụ sắc mặt có chút khó coi, lão phu nhân, lão nô tới rồi vân nương m ẫ u từ nơi đông khóa viện, kết quả kết quả lại phát hiện, bọn họ hai cái đều không thấy, lão nô hỏi trong viện thô sử hạ nhân, theo bọn họ nói, đêm qua nổi lửa trước, vân nương cùng tam thiếu r a liền không có bóng dáng, không ai biết bọn họ đi nơi nào. lão phu nhân đấy lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng không có cả người phảng phất bị rút đi sở hữu sức lực hai mắt vô thần nhìn đỉnh đầu trướng màn thật lâu sau lỗ trống hai tròng mắt đống nhiên có tiêu cự nàng bên môi hiện lên một m à t hung ác hảo hảo hảo tương lai nhật tử ta không hảo quá các ngươi cũng đừng tưởng thoải mái chương 215 cuối cùng một bác nghe nói sao định quốc công phủ đã xảy ra chuyện lại xảy ra chuyện gì Lục quốc công trước đó vài ngày mới vừa đem đích thứ tử đuổi ra gia môn, hiện tại không phải là lại tưởng đem cái khác nhi tử cũng đuổi ra đi thôi. Ai, vị này lao huynh, ngươi lời này tuy rằng có chút vớ vẩn, lại cũng đoán chúng vài phần. đ ả o không phải lục quốc công tưởng đem cái khác nhi tử đuổi ra đi, mà là hắn trưởng tử, định quốc công phủ thế tử ra ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là sinh bệnh? đã sớm nghe nói lục thế tử gần nhất thân thể không tốt, chẳng lẽ? đ ả o không phải bởi vì sinh bệnh, ai? lại nói tiếp thật là thảm thiết r a ngày hôm qua ban đêm lục thế tử s ở trụ sân thế nhưng vô cớ nổi lên lửa lớn toàn gia trừ bỏ một cái bên ngoài ra ở tạm đại tiểu thư cái khác tứ khẩu cũng chưa có thể chạy ra tới tất cả đều t á n g thân biển lửa không phải đâu thế nhưng lại có chuyện như vậy nay đại trời lạnh cũng không đến mức ngoài ý muốn hỏa hoạn hay là có người đứng ở lục gia ngoài cửa lớn cách đó không xa vây xem người qua đường giáp ruỗi tay ở trên cổ cắt hoa làm ra một cái ra tay tàn nhẫn động tác n à y nhưng nói không chừng, thuận thiên phủ sai dịch cùng ngũ tác đều tới, nghe nói liền ngũ thành binh mã tư người cũng kinh động, đồng thời tới cửa dò hỏi đâu. bọn họ cũng thật là nghe đến mấy cái này động tĩnh, mới sôi nổi chạy tới vây xem. Kỳ thật này đó vây xem người qua đường biết được còn chưa đủ nhiều, không chỉ là thuận thiên phủ cùng ngũ thành binh mã tư bị kinh động, ngay cả trong cung cũng được đến tin tức, lục nguyên đã chết, bị lửa đốt đã chết, thánh nhân nhướng mày, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. nhưng tô d ụ c là thánh nhân thân cận nhất tâm phúc đối hắn thập phần hiểu biết thánh nhân một cái cực rất nhỏ động tác tô d ụ c đều có thể phát hiện cũng lấy này phỏng đoán ra thánh nhân tâm tình như thế nào tô d ụ c cảm giác được thánh nhân quanh mình phát ra khí thế phán định hắn lúc này tâm tình nhất định thực không tồi đúng vậy bao gồm hắn hai cái con vợ cả cùng thế tử đều cùng nhau táng thân biển lửa tô d ụ c t ú i đầu quanh tay đứng ở một bên cung kính trả lời lục nguyên đắc tội thánh nhân một cái mệnh là vô pháp bình ổn thánh nhân tức giận duy nhất t i ế c nối u chính là lục nguyên trưởng nữ ở tề gia tiểu trụ tránh thoát này một kiếp thánh nhân k h ỏ e môi ngéo một cái từ trên bàn một cái cháp rút ra một trương giấy trên giấy viết bảy tám cái tên thánh nhân cầm lấy bút son ở lục nguyên t ê n này thượng cắt một đạo sau đó đem giấy một lần nữa thả lại cháp tô dục ngươi nói hiện tại lục gia ở vội cái gì trừng phạt một cái loạn thần tật tử thánh nhân thật cao hứng cũng có tâm tư tán gẫu một chút c h i ề u thần b ắ t quái Ngươi nói bọn họ là ở vội vàng cấp lục nguyên một nhà làm t a n g sự, vẫn là thương thảo thỉnh lập tân thế tử. Tô Dục trên mặt cơ hồ không có gì biểu tình, thanh âm nhẹ nhàng nói, ý là Vi Thần đối lục duyên đức hiểu biết. Hắn giờ phút này hẳn là chính vội vàng mệnh lệnh lục sơn trưởng quy tông đâu. d ự c dỡ bị phân tông, nguyên là lục gia việc nhà. Ngươi ngoài hẳn là sẽ không biết, nhưng ai làm d ự c dỡ quan g c â n đâu, chuyển nhà thời điểm, chẳng những rêu i a o khắp nơi, còn cố ý đi An Quốc công phủ, Tinh quốc công phủ thỉnh giúp đỡ. chứa đầy gia sản của hồi môn xe ngựa còn không có rời đi kinh thành đâu, d ự c dỡ bị đuổi ra khỏi nhà sự liền t r u y ề n khắp hơn phân nửa cái kinh thành. Tâm thương ba c á n h đều nghe nói, tô d ụ cái c này đặc vụ đầu lĩnh lại sao lại không biết? Thánh nhân tươi cười biến phai nhạt chút, hắn lẩm bẩm nói, nô, no, xác thật có cái này khả năng. d ự c dỡ là lục gia xuất sắc nhất h à i tử, lục nguyên có thể làm thế tử bất quá là ỷ vào đích trưởng, hiện giờ hắn đã chết, không biết lục duyên đức. chính là lục gia cái khác người cũng sẽ l ự c b ứ c r ự c r ỡ trở về chỉ là không biết r ự c r ỡ tiểu tử này có thể chịu đựng được không quốc công phủ t ứ c vị dụ hoặc tô dục không có hề răng bất quá hắn trong lòng â m thầm nghĩ r ự c r ỡ không phải bình thường hơn quý con cháu hắn hẳn là có thể làm ra lý trí nhất lựa chọn thôi lục nguyên tốt xấu là đã làm thế tử người hiện giờ hắn chịu khổ độ tử c h ấ m cũng không thể không có tỏ vẻ thánh nhân gọi tới một cái tiểu nội thị mệnh hắn đi quốc công phủ bài tế tiểu nội thị cũng không phải thánh nhân đắc dụng người khó khăn được sai sự rất là hư phấn vội vã chạy tới lục gia đương hắn đến lục gia thời điểm dực dỡ chính đưa thuận thiên phủ doãn cùng với tất cả sai dịch ra tới lục sơn trưởng nén bi thương lục thế tử án tử n g i chắc chắn toàn lực điều tra thuận thiên phủ doãn đứng ở bậc thang hướng về phía dực dỡ chắp tay ý bảo hắn dừng bước sau đó liền lãnh sai dịch nhọn cáo tử rời đi trong miệng tuy rằng như vậy gầy nhưng hắn trong lòng lại không có đế mới vừa rồi nỗ g tác c h a qua sở hữu thi thể hoặc là là bị sống sờ sờ thiêu chết, hoặc là chính là bị khói đặc s ắ t chết, không một người là sau khi chết bị người đ ộ thi. đến nỗi có phải hay không có người phóng hỏa, này liền càng không hảo tra xét, bởi vì ninh phúc đường bọn hạ nhân tử thương hơn phân nửa, may mắn tránh được cũng bị kia thảm thiết một màn sợ tới mức rối loạn tâm trí, bị thuận thiên phủ sai dịch một do hỏi, trực tiếp h ồ n g con mắt hổ ngôn loạn ngữ lên. hơn nữa đi, lục nguyên tuy là quốc công phủ thế tử, trên người cũng không có cái gì thực quyền. ở bắc chấn phủ tư làm mấy tháng tiểu quan cũng chỉ là vây xem, không có làm qua cái gì án tử, chưa nói tới đắc tội người nào, hẳn là có thể bài trừ báo thủ. mặt khác, lục nguyên là cái thế gia tử, phong lưu lại còn biết tiết chế, không có bởi vì nữ nhân mà cùng người kết toán, hẳn là không phải tình sát, không phải báo thủ, cũng không phải tình sát, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng, ngoài ý muốn, đương nhiên còn có một cái khả năng, thuận thiên phủ doanh anh mắt dừng ở rực rỡ trên người. thấy hắn đấy mắt tràn đầy tơ máu trước mắt một đoàn thanh đại đầy mặt mệt mỏi nhưng vẫn che giấu không được hắn phong thần tuấn lãng thanh nhã cao khiết nhấc tay nâng đủ gian càng là tràn ngập nồng đậm phong độ trí thức thuận thiên phủ doãn trực tiếp phủ định cái kia suy đoán nếu đổi làm những người khác có lẽ sẽ vì t ư c vị mà ám hại đích t r ư ờ n g huynh nhưng dực r ỡ lục thám hoa lục sân trưởng tuyệt không khả năng kỳ thật không ngừng thuận thiên phủ doãn như vậy tưởng chính là kinh thành tuyệt đại đa số quyền quý nhóm đều như vậy tưởng đặc biệt là những cái đó cùng lục duyên đức cùng thế hệ người bọn họ cơ hồ là nhìn rực rỡ lớn lên đứa nhỏ này từ nhỏ nhận hết bạc đ ã i lại chưa từng tự sa ngã ngược lại đọc sách tiến tới trở thành huân quý trung cực nhỏ có thể khoa cử xuất sĩ ưu tú nhi lang rực rỡ phẩm tính như thế nào hán tài học như thế nào mọi người đều dõi như ban ngày còn nữa rực rỡ ở thánh nhân trước mặt x a so định quốc công lục duyên đức có thể diện hiện giờ càng là bị thánh nhân ủy lấy trọng trách kinh thành xã hội thượng lưu trùng p h à m là có mắt có đầu óc người đều biết tương lai nhật tử tuyệt không phải r ự c r ỡ rửa vào định quốc công phủ mà là định quốc công phủ yêu cầu r ự c r ỡ chống đỡ m ô n hộ đánh cái không thỏa đáng so sánh r ự c r ỡ đã bế lên cây dụng tiền cần gì phải để ý lục r a mấy cái kim nguyên bảo cho nên lục nguyên xảy ra chuyện sau không hai ngày kinh thành có người cố ý tản lời đồn đem lục nguyên chết chỉ hướng về phía r ự c r ỡ mặc cho những người đó thượng t h o á n hạ nhảy la n l ộ t cũng không ai tin tưởng trong kinh người đều là người mù không thành bọn họ chẳng lẽ không có nhìn ra rực rỡ lòng ngông dại thú?